Dương hạo đi trở về đến ba người trước mặt, tùy tay đem trong tay trường kiếm thả lại đến tường cái giá, sau đó ở bàn điều khiển ấn động một cái cái nút. Bị chém thành hai nửa hình người bản một lần nữa về tới mà, sau đó mặt đất hồi phục nguyên dạng, ngay sau đó phòng huấn luyện phương sàn gác vỡ ra, mấy cái tiểu cầu phóng ra cơ giỏ xét ra tới. Dương hạo ngón tay ở bàn điều khiển nhảy lên vài cái, sau đó hắn bên cạnh một mặt tường đột nhiên bắn ra tới, sau đó một cái phiên bản lập lên. Diệp Nam ba người đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Đôi mắt cũng mở to vài phần. Thương. Đủ loại thương. Đủ loại súng lục, còn có súng tự động, thậm chí còn có ngắm bắn súng trường. Diệp Nam là một người quân nhân, hắn liếc mắt một cái đảo qua đi, liền phát hiện này đó súng ống đều là trước mắt nhất chủ lưu, nhưng là tại đây đàn đường lại có hai thanh màu đen thương thực thấy được, bởi vì chúng nó giống nhau súng lục muốn đại muốn trường một ít, hơn nữa Diệp Nam căn bản nhận không ra này súng lục kích cỡ. Dương Hạo lấy tay nắm lên thứ nhất đem súng lục, tùy tay quơ quơ. Nhẹ nhàng cười nói, đây là ta định chế hai thanh súng lục, bất quá đối với ta tới nói, ta cũng chủ yếu là dạy dỗ bọn học sinh thời điểm dùng một chút, xét đến cùng, ta bản chất là một người kiếm tu giả. Dương Hạo cầm lấy băng đạn, đạn, đồng thời quay đầu đối với Diệp Nam cười nói, Diệp Nam, ta trước kia cùng ngươi giống nhau, cũng là ẩn long đặc chủng quân nhân, cũng là dựa vào thương ăn cơm, mà ngươi hiện tại còn phải đi con đường này một đoạn thời gian, ta cá nhân kiến nghị ngươi tạm thời có thể lựa chọn thương tu giả con đường này chờ thực lực tới đại thành cảnh lúc sau lại lựa chọn kiếm tu. Tuy rằng này liên lụy tới nhân tinh lực phân phối vấn đề, nhưng là ta tin tưởng ngươi hẳn là không thành vấn đề, rốt cuộc ngươi hiện tại đối thương nói vậy cũng là vô thuần thục tinh thông, ngươi sở yêu cầu làm đem thương dung nhập đến ngươi tu hành. Diệp Nam gật đầu, "Tốt, lão sư, ta nguyên bản cũng là nghĩ như vậy." Diệp Nam hiện tại kinh doanh lính đánh thuê công ty, chấp hành đều là quân sự nhiệm vụ, am hiểu bắn nhau thương tu giả tự nhiên càng thích hợp Diệp Nam, rốt cuộc rất nhiều thời điểm Đối phương căn bản không có khả năng cho ngươi bên người chiến đấu cơ hội, hơn nữa rất nhiều nhiệm vụ đều là một súc đi, căn bản không dám gần người, thực dễ dàng bị vây quanh, căn bản rốt cuộc đi không được. Dương Hạo khi nói chuyện, đã đem hai thanh thương băng đạn đều hảo, cười nói, thương tu giả bản thân là mới phát một loại tu luyện phương thức, ta cũng không phải thực tinh thông, bất quá là cho các ngươi làm làm mẫu, rất nhiều yêu cầu các ngươi chính mình ở chiến đấu sơ soạn. Thương tu giả một cái cần thiết điều kiện đó là kín đáo đại nào, bởi vì muốn mệnh mục tiêu đặc biệt là di động mục tiêu đều là yêu cầu chính xác tính toán mà ở kịch liệt chiến đấu người đối mặt đối thủ di động tốc độ khả năng càng mau người muốn đánh đối phương này khó khăn tự nhiên càng cao Dương Hạo đem hai cái băng đạn cắm ở eo sau đó xoay người ấn hạ một cái cái nút theo cái nút ấn hạ kia mấy cái tiểu cầu phóng ra cơ tức khắc đồng thời bắt đầu phóng ra tiểu cầu này đó tiểu cầu bị bắn ở mặt đất tức khắc hướng về các phương hướng văng ra trong lúc nhất thời làm người hoa cả mắt Dương Hạo đôi mắt đột nhiên hơi mở. Thân mình cực nhanh hướng về bên cạnh lưỡng ngang, cùng lúc đó, hắn nâng lên song thương, cơ hồ không có nhắm chuẩn, liền trực tiếp khấu động cò súng. Diệp Nam đám người lại lần nữa khiếp sợ mở to hai mắt, theo Dương Hạo mỗi một phát viên đạn bắn ra, liền có một cái đang ở nhảy đánh tiểu cầu bị đánh. Đây là cái gì thương pháp? Diệp Nam cảm thấy chính mình thương pháp đã là phi thường tốt, ít nhất ở trong quân đội, cơ hồ không có gì người có thể đến quá chính mình, nhưng là cùng Dương Hạo một, chính mình kia cũng theo thương pháp Ở như thế cao tốc di động hạ, khấu động có súng, bán đồng dạng ở cao tốc vô quy tắc đạn động tiểu cầu, hơn nữa gian cơ hồ không có bất luận cái gì tạm dừng. Tiếng súng liên miên, một đám nhảy đánh tiểu cầu bị đánh, Mai cho đến Dương Hạo đánh quang hai cái băng đạn, đều không có bất luận cái gì một phát viên đạn thất bại. Dương Hạo đôi tay Dương lên, đánh hụt băng đạn rời tay bay ra, Dương Hạo mũi chân thoáng thoắt, ở tường một chút, sau đó đôi tay ép xuống, trực tiếp bộ cắm ở eo băng đạn. Ngươi còn ở không? Dương Hạo đã lần thứ hai khai hỏa, Diệp Nam ba người trợn to hai mắt, ngây ra như phống. Ba người đều có đồng dạng một cái ý tưởng, chính mình cùng Lão sư là sinh hoạt ở một cái thứ nguyên, một cái không gian sao. Dương Hạo lại lần nữa dẫm lên giống như quỷ mị giống nhau bước chân, nhanh chóng nổ súng, mai cho đến lại lần nữa đánh hụt hai cái băng đạn. Dương Hạo thân mình xuất hiện ở ba người bên người, dơ lên hai cái như cũ ở mạo hiểm khói nhẹ học súng, khẽ cười nói, thương tu giả, đại khái hẳn là đó là như vậy, như thế nào? cảm giác như thế nào? cảm giác ba người đều có chút miệng khô lưỡi khô, xem như bạch long, hắn cũng là siêu cấp gia tộc ra tới, nhưng là có từng gặp qua như thế biến thái cường hãn thao tác, ở như vậy công kích hạ, ai còn có thể sống? cái kia tiểu cầu bất quá nắm tay lớn nhỏ đều có thể bị dương hạo một thương một cái đánh, kia nếu là ở chân chính chiến trường, chẳng phải là đoạt thương bạo đầu, chỉ nào đánh nào? quá cường, lão sư, đây là ngươi mạnh nhất thực lực sao? bạch long khiếp sợ nuốt một ngụm nước miếng. Kinh ngạc hỏi. Dương hạo cười cười, sau đó đem song thương băng đạn lui ra tới, sau đó đem súng lục thả lại chỗ cũ. Thương tu giả, ít nhất thao tác tới xem đại khái như vậy, đương nhiên, viên đạn uy lực còn có thể tăng lên, ta chỉ là làm mẫu, không thao tác, đến nỗi dùng kiếm, ta lại áp chế thực lực, nếu không, ta sợ các ngươi thấy không rõ lắm. Áp chế thực lực. Diệp Nam ba người đã vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt chính mình tâm chấn động, này còn xem như áp chế thực lực kia toàn bộ thực lực bùng nổ lại nên có bao nhiêu lợi hại. Dương Hạo ánh mắt đảo qua khiếp sợ ba người, mặt cũng không giật mình. Nếu nhìn thấy như vậy thao tác còn không giật mình, kia mới là quái đâu. Như thế nào, hiện tại các ngươi hẳn là đều có một cái đại khái trực quan quan nghiệm đi, các ngươi muốn đi nào con đường. Bạch Long không chút do dự trả lời nói, ta đối thương không quen thuộc, cũng không nghĩ quen thuộc, ta lựa chọn kiếm tu giả, ta muốn trở thành lão sư như vậy cường giả. Dương Hạo mỉm cười nói, Hảo, ta sẽ đưa ngươi một phen hảo kiếm. Bạch Long ánh mắt sáng lên, cảm ơn lão sư. Dương Hạo mỉm cười nói, đây là ta đối mỗi cái học sinh nhập môn lễ vật, mỗi người đều có. Thử, người đâu? Cánh rừng nhấp nhấp miệng, ta cũng lựa chọn kiếm tu. Dương Hạo gật đầu, hành. Diệp Nam mỉm cười nói, vừa rồi lão sư cũng cho kiến nghị, ta đây tuyển thương tu giả, trở về sau lại tăng mạnh kiếm tu phương diện tu hành đi. Dương Hạo cười nói, có thể, vãn chút ngươi tới thí nghiệm một chút xúc cảm, ta sẽ làm người cho ngươi định chế hai thành thương. Tuy rằng chưa chắc phái đắc dụng chẳng, nhưng là cũng coi như là ta đưa cho ngươi nhập môn lễ vật đi. Diệp Nam cung kính trả lời, "Cảm ơn lão sư." Dương Hạo nhẹ nhàng cười nói, "Thương tu giả cùng kiếm tu giả tu hành phương thức là hoàn toàn bất đồng, kia từ sáng mai bắt đầu, Bạch Long cùng tử ngọ tùy ta khóa, mặt khác thời gian tự mình tu hành, Diệp Nam buổi chiều tùy ta khóa, mặt khác thời gian tự mình tu hành." "Là, Đaết, 1000 chương á không dễ dàng." cảm thán hạ. Chương 1001, luyện mắt Người thương pháp như thế nào? Diệp Nam sờ sờ cái mũi, nguyên bản đối chính mình thương pháp còn rất có tự tin hắn. Ở ngày hôm qua quan khán Dương Hạo kia một phen biểu thị sau, về điểm này tự tin tức khắc không còn sót lại chút gì. Ở quân đội còn tính không tồi, nhưng là cùng Lão sư đó là hoàn toàn không đến. Dương Hạo cười nói, thử xem. Diệp Nam gật đầu, Hảo. chúng ta từ đơn giản bắt đầu đi, trước thử xem cố định địa. Dương Hạo mở ra phòng huấn luyện bàn điều khiển, nghiêng đầu hỏi, ngươi dùng đơn thương? Vẫn là song thương. Diệp Nam trả lời nói, trước kia đều là đơn thương, không có nếm thử quá song thương. Dương Hạo mỉm cười nói, thông thường người thường chỉ biết sử dụng đơn thương, đó là bởi vì thương đều có hậu sức giật, yêu cầu dùng hai tay ổn định xuống lục, phòng ngừa chính xác phát sinh chết đi, nhưng là người tu hành lại không cụ bị loại này vấn đề, bởi vì về điểm này sức giật đối với người tu hành tới nói căn bản không coi là cái gì. Thương tu giả thông thường đều là sử dụng song thương. Rốt cuộc hai thanh thương có thể chiếu cố hai cái phương hướng Nhanh hơn phóng ra viên đạn tốc độ Càng mau cấp địch nhận càng nhiều đả kích Hơn nữa nếu đối thủ tốc độ cũng thực mau Hai thanh thương cũng càng dễ dàng phong đổ đối phương hành động quỹ đạo Diệp Nam nhớ tới ở ẩn long đụng tới Diêm Vương Hàn Vinh Hắn đó là sử dụng song thương Nói vậy hắn cũng là thương tu giả đi Ở kia tràng ẩn long đấu Diệp Nam chính là kiến thức quá hắn song thương bay múa hung hãn Hảo, ta thử xem Nơi xa đứng lên một ít hình người bịa. Dương Hạo đem một tay thương đưa cho Diệp Nam. "Đây là hoa hạ tân nghiên cứu chế tạo súng lục R9, trang đạn lượng 14 phát, tầm sát thương 70 mét, ngươi trước dùng cái này luyện luyện tập, về sau ta vì ngươi định chế hai thanh thích hợp ngươi súng lục. Ngươi trước xác định địa điểm xạ kích thử xem." Diệp Nam tiếp nhận súng lục, nâng lên họng súng, tay trái thắt thương, mắt phải nhắm chuẩn, sau đó nhắm ngay hình người bịa khấu động có súng. Bạch bạch bạch. Một cái băng đạn đánh xong, Diệp Nam rũ xuống súng lục. Hán vô pháp thấy rõ ràng chính mình đánh hình người bia tình huống, đang chuẩn bị đến gần đi xem xét, bên cạnh Dương Hạo đã mỉm cười mở miệng, cũng không tệ lắm, 14 phát đạn toàn bộ đánh, này 7 phát chí mạng vị trí, này thành tích đã thực không tồi. Diệp Nam kinh ngạc quay đầu, lão sư, cách xa như vậy, ngươi cũng có thể thấy được. Dương Hạo mỉm cười nói, thực lực tăng lên, thân thể của ngươi tố chất tự nhiên sẽ trở nên càng tốt, chỉ có thể có thể xem đến xa hơn, hướng chi, thông qua viên đạn vận hành quý đạo, liền đã biết kết quả. Diệp Nam tâm khiếp sợ không thôi, bất quá hắn cũng biết, dương hạo cảnh giới không phải hắn có thể lý giải. Ta đây kế tiếp hẳn là như thế nào làm. Diệp Nam quyết định từ bỏ một ít chính mình vô pháp lý giải sự tình, chuyên tâm làm chính mình có thể làm sự tình. Thử lại di động xạ kích, ngươi cần thiết ở 10 giây, từ nơi này chạy đến nơi đó, ở chạy về tới, sau đó tại đây 10 giây là phóng ra xong một cái băng đạn. Hảo. Diệp Nam đổi hảo băng đạn, thật sâu hít một hơi, sau đó đột nhiên tăng tốc. Thân mình cực nhanh đột tiến. Bạch bạch bạch. Diệp Nam một bên di động chạy vội, một bên nhắm chuẩn mục tiêu không ngừng khấu động cò súng. Mười giây thời điểm, Diệp Nam đã hoàn thành xạ kích, chạy tới mặt khác một bên, lại về tới chỗ cũ. Dương Hạo nhìn lướt qua bên cạnh điem ngắm, mỉm cười nói, 14 phát đạn, mệnh 6 phát, nhưng là chỉ có 2 phát chí mạng. Diệp Nam hơi có vài phần ngượng ngùng, này thành tích nhưng phía trước thành tích kém quá nhiều, cùng Dương Hạo lúc trước kia chớp giống nhau trôi đi lại trăm phần trăm mệnh lên lại là khác nhau như trời với đất. Dương Hạo cười nói, ngươi này thành tích kỳ thật đã thực không tồi, rốt cuộc nơi này qua lại một chuyến chính là không sai biệt lắm có trăm mét đâu, tốc độ cao nhất chạy vội dưới còn có thể đánh 6 phát, căn bản không phải người thường có thể làm đến, người bình thường chỉ sợ liền một phát đều không thể đánh đâu. Dương Hạo nói thật là sự thật, cái này khoảng cách người thường dùng 10 giây chạy xong, kia cũng cần thiết đến toàn lực chuyên tâm chạy vội, dưới tình huống như thế căn bản vô pháp phân tâm xạ kích, càng đừng nói còn chặn đánh mục tiêu. Diệp Nam có thể đánh sáu thương đã thực không tồi. Ngươi thương pháp đấy thực không tồi, bất quá hiện tại bắt đầu, chúng ta từ nhất cơ sở bắt đầu huấn luyện, cũng là luyện ngươi nhãn lực, thân thể phối hợp năng lực từ từ. Dương Hạo mỉm cười nói, sa kích, kỳ thật là một cái rất đơn giản sự tình, mặc kệ mục tiêu của ngươi như thế nào động, chỉ cần ánh mắt của ngươi tỏa định hắn, sau đó thân thể của ngươi lại cùng ngươi phán đoán, làm ra chính xác động tác, ngươi sẽ đánh hắn. Bước đầu tiên, chúng ta huấn luyện ngươi nhãn lực Người tu hành nhãn lực người thường cường đại hơn rất nhiều, nhưng là kỳ thật rất nhiều người đều không có chân chính đem hiệu quả phát huy ra tới. Như cũ dùng cái này tiểu cầu phóng ra cơ tới huấn luyện, này đó tiểu cầu có một cái cùng khác tiểu cầu không giống nhau. Ngươi yêu cầu ở cực nhanh phóng ra phân biệt ra nó. Cái này huấn luyện rất đơn giản, thuộc về luyện mắt nhập môn huấn luyện, nhưng là muốn làm được lại không dễ dàng. Tiểu cầu phóng ra cơ huấn luyện đồng thời, ta sẽ dùng vừa giờ tới đối với ngươi tiến hành sức quan sát huấn luyện, ta sẽ làm ngươi quan khán một đoạn hình ảnh. Sau đó trả lời ta vấn đề, này vấn đề có thể là hình ảnh bất luận cái gì một màn xuất hiện đồ vật, có lẽ là quan trọng, có lẽ là không quan trọng. Đôi mắt của ngươi cuối cùng muốn huấn luyện đến giống như máy giả quét giống nhau, chỉ cần là ngươi xem qua đồ vật, liền có thể rõ ràng nhớ rõ, hơn nữa có thể làm ra chuẩn xác phán đoán, chỉ có như vậy, ở thay đổi trong nháy mắt chiến đấu, ngươi mới có thể đi theo ngươi phán đoán làm ra nhất thích hợp cũng là nhanh nhất tiến công. Diệp Nam thành thành thật thật gật đầu, "Hảo. Huấn luyện sắc thật đơn giản." Một đám tiểu cầu giống như viên đạn giống nhau từ nhỏ cầu phóng ra cơ phóng ra ra tới, sau đó rớt trên mặt đất, lại bắn ngược. Dương Hạo nói có một cái tiểu cầu không giống nhau, nhưng là rốt cuộc nơi nào không giống nhau, hắn lại không có nói. Diệp Nam mở to đôi mắt, ngưng khí với mắt, làm chính mình thị lực tăng lên tới cực hạn. Đệ nhất biến, tiểu cầu toàn bộ phóng ra xong, Diệp Nam không có bất luận cái gì phát hiện. Lần thứ hai, đệ tam biến. Diệp Nam thậm chí đều mau chính mình hoài nghi chính mình thời điểm. Rốt cuộc thấy được một cái tiểu cầu gào thét bay ra, ở cái này tiểu cầu mặt, có một vòng màu trắng. nay một vòng màu trắng cũng không phải rất lớn, thêm cách như vậy một khoảng cách, ở người thường xem ra, căn bản không có bất luận cái gì không giống nhau, chính là nó sắc sắc thật thật cùng mặt khác tiểu cầu là không giống nhau. Ta nhìn đến nó, Diệp Nam hai mắt nhìn chầm chầm cái kia tiểu cầu, vươn ra ngón tay hướng về phía nó, nó mặt ngoài có một vòng màu trắng sọc, khác tiểu cầu không có. Dương Hạo mỉm cười nói, không tội tiếp tục đi ta sẽ đổi một cái tiểu cầu, cái này tiểu cầu không giống nhau, địa phương lại sẽ thay đổi, tiếp tục tìm đi. Diệp Nam âm thầm kêu khổ, phía trước còn tưởng rằng Dương Hạo là đem cái kia tiểu cầu thả lại đi, kia chính mình biết nơi nào không giống nhau, lại muốn tìm lên đơn giản, chính là Dương Hạo lại thay đổi một cái không giống nhau tiểu cầu. Hết thể lại muốn trọng đầu bắt đầu. Diệp Nam xoa xoa hơi có chút toan đôi mắt, kiên định nói, Hảo, tới. GS ban ngày sự tình chậm trễ, sẽ tiếp tục viết đổi mới, hơi muộn. Mặt khác, 27 hảo tả hữu ta sẽ bùng nổ một lần. chương 1002, tóc bạc, nhiễm, huấn luyện nhật tử là buồn hẻ, cũng là thông khổ, nhưng là hiệu quả lại cũng là lộ rõ. Này đó huấn luyện phương pháp nhìn lại đều có chút quái, nhưng là nửa tháng như vậy huấn luyện xuống dưới, Diệp Nam chính mình đều cảm thấy chính mình có thật lớn biến hóa. Người đôi mắt sẽ nhìn đến đại lượng tin tức, nhưng là bởi vì người đại nào phán đoán, thường thường chỉ biết chú ý này tiêu điểm nơi, mà rất nhiều đồ vật lại trở thành điểm mù. Cũng là nói, ngươi thấy được nó, nhưng là thực tế, ngươi cũng không có chú ý nó, tương đương ngươi không có thấy nó. Dương hạo huấn luyện còn lại là làm người tầm nhìn không có điểm mù, đôi mắt như là camera, mà đại não như là cao tốc vận chuyển máy tính, có thể rõ ràng ký ức hơn nữa làm ra chuẩn xác phán đoán. Đây là phi thường phế tinh lực cùng trí nhớ sự tình, người thường là căn bản không có khả năng làm được đến, nhưng là người tu hành thân thể tố chất đang không ngừng cường hóa sau, lại là có thể làm được. Ít nhất có thể người thường làm được sát suất lớn hơn nhiều. Nay nửa tháng thời gian, Diệp Nam đầu thực chứng, rất đau. Không có biện pháp, luyện mắt, luyện nào? Suốt ngày luyện tập, có thể không đau đầu sao? Bởi vì Diệp Nam muốn trước tiên rời đi, cho nên Dương Hạo đối hắn huấn luyện nhìn chằm chằm thật sự khẩn, hơn nữa huấn luyện chủng loại còn không ít. Dương Hạo nói qua, có chút huấn luyện hắn có thể ở sinh hoạt hàng ngày hoàn thành, có cũng có thể chính mình một người lén luyện tập, cơ sở công vững chắc, xạ kích độ chính xác tự nhiên cũng đi. Nửa tháng tu hành, Diệp Nam cơ bản không cùng những người khác như thế nào tiếp xúc, bao gồm Bạch Long cùng cánh rừng, bọn họ hai người đều lựa chọn chính là kiếm tu lộ, cùng Diệp Nam tu hành phương thức cũng không giống nhau, tu hành địa điểm cùng tu hành thời gian cũng đều là sai khai. Trong học viện mặt khác học viên cũng đều từng người đi theo chính mình lão sư bắt đầu rồi chính mình tu hành chi lộ, đại gia lẫn nhau chi gian cũng không có quá nhiều giao thoa, nhưng là ngẫu nhiên đại gia đụng tới thời điểm, Diệp Nam có thể rõ ràng cảm thấy những cái đó học viên mắt hâm mộ. Tuy rằng các lão sư dạy dỗ phương pháp khả năng cũng sẽ không kém quá nhiều, nhưng là chiến thần tự mình chỉ điểm, này có thể giống nhau sao? Huống chi trở thành chiến thần thân truyền học sinh, này tương lai có thể giống nhau sao? Đi nơi nào không đều đến cao nhân nhất đẳng a. Hôm nay, Diệp Nam lại lần nữa đi theo Dương Hạo hoàn thành việc học lúc sau, Dương Hạo ở bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, mỉm cười nói, tạm thời huấn luyện đó là này đó, ta có thể dạy ngươi đều đã giáo ngươi, dư lại đó là yêu cầu chính ngươi chịu thời gian khắc khổ tu hành. Tương quan một ít chương trình học ta đã tổn chữ ở vừa giờ bên trong, ngươi chiếu làm hành. Diệp Nam tâm tình có hai phần phức tạp, Dương Hạo như vậy nói, hiển nhiên là đã chuẩn bị phóng hắn rời đi. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn nửa tháng thời gian ở chung, nhưng là Diệp Nam lại học được rất nhiều, cùng Dương Hạo ở chung cũng phi thường vui sướng. Dương Hạo tính cách cũng không cao ngạo, tương phản rất là hiền hòa, phi thường hảo ở chung, xem như Diệp Nam ở huấn luyện làm lỗi, cũng cơ bản không có lệnh giọng khiển trách, mà là thái độ ôn hòa sửa đúng. Cảm ơn lão sư, ta nhất định sẽ không lơi lỏng huấn luyện. Dương Hạo cười nói, ơn, cần thêm luyện tập là đúng, bất quá đâu, luyện tập, tu luyện, cũng không phải sinh hoạt toàn bộ. Tu hành như là kiếm tiền giống nhau, tuy rằng chúng ta đều phải nỗ lực, nhưng là lại cũng không thể làm cho bọn họ biến thành chúng ta toàn bộ nhân sinh. Diệp Nam hơi hơi sừng sốt, tu hành như là kiếm tiền, cái này cách nói thật đúng là rất thú vị, nhưng là cẩn thận ngắm lại, đạo lý thật đúng là như vậy. Mặc kệ ngươi như thế nào tu hành. Tóm lại đều có người thực lực càng cường người ở đi, rốt cuộc chân chính đứng ở đỉnh cao nhất chỉ có một người, cùng lý, mặc kệ ngươi như thế nào kiếm tiền, tóm lại có người giàu có người, trừ phi ngươi thực lực có thể đạt tới đại viên mãn cảnh, kiếm tiền có thể kiếm được thế giới nhà giàu số một. Tu hành, cũng không phải sinh hoạt toàn bộ. lão sư ngươi cái này dù quá thú vị, bất quá lại rất chuẩn xác. Dương hạo ha ha cười nói, là, kiếm tiền, tu hành, sắc thật cùng lý, ta yêu cầu các ngươi cần cù, đó là một loại thái độ. Nhưng là ta cũng không yêu cầu các ngươi nhất định phải đạt tới tình trạng gì, chỉ cần tận lực hảo. Hảo, lão sư, ta đây ngày mai rời đi. Dương Hạo gật đầu, như vậy đi, hôm nay vãn các ngươi bà cái đến nhà ta ăn bữa cơm, ngày mai ngươi cùng Tử Huyền cùng nhau rời đi đi, nàng biết ngươi phải đi, cố tình chờ ngươi đâu. Diệp Nam cười nói, Hảo à, lão sư ngươi là muốn đích thân xuống bếp sao? Thứ ăn một đốn, cảm thấy ăn quá ngon. Dương Hạo cười cười, có thể a, dù sao cũng không có việc gì nửa tháng ở chung, Diệp Nam cũng thăm dò rõ ràng Dương Hạo tính cách, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc tính, không đáng nguyên tắc tính sai lầm, Dương Hạo đều là thực hiền hòa, cũng không cố tình bãi cái gì lão sư cái giá. Đại gia ở chung đều thực tùy ý, thậm chí như là bằng hữu giống nhau. Diệp Nam nhìn trầm trầm Dương Hạo kia tuổi trẻ khuôn mặt, do dự một chút, nhịn không được hỏi, lão sư, ta có thể hỏi ngươi một cái tư nhân vấn đề sao? Dương Hạo thực tùy ý xua xua tay, ngươi hỏi. Diệp Nam cười hắc hắc, ta muốn hỏi một chút. Sư phó ngươi là như thế nào bảo dưỡng, cư nhiên có thể như thế tuổi trẻ. Dương Hạo cười khổ một chút, đó là bởi vì ta tuổi trẻ thời điểm ở một hồi chiến đấu đã xảy ra một ít biến cố, trong thân thể của ta bị rót vào một ít đặc thù đồ vật, cho nên làm cho ta già cả trở nên phi thường thông thả. Hơi chút ngừng một chút, Dương Hạo biểu tình có chút bất đắc dĩ, kỳ thật ta chân chính bộ dáng hiện tại ngươi trô đã thấy còn muốn tuổi trẻ, hơn nữa ta đầu tóc là đen nhánh, không có một cây nồi bạc. Diệp Nam khiếp sợ mở to hai mắt. Ánh mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Hiện tại còn muốn tuổi trẻ. Đen nhánh tóc, không có một cây bạch. Dương Hạo hiện tại khuôn mặt nhìn lại cũng là hơn 40 tuổi nam nhân bộ dáng. Chính là hắn lại nói này thực tế còn muốn tuổi trẻ. Phải biết rằng Dương Hạo thực tế tuổi chính là 70 tuổi tà hưu. Hắn rốt cuộc trải qua quá cái gì, thế nhưng có thể già cả đến như thế thông thả. Lão sư, vậy ngươi tóc bạc. Nhiễm. Dương Hạo càn tịnh lợi lạc trả lời nói, tuy rằng ta già cả đến thông thả. Nhưng là thê tử của ta giả cả tốc độ cũng không có trì hoãn, cho nên ta đem chính mình trang dung làm cho lão một chút, sau đó nhiễm các bạc. Diệp Nam bừng tỉnh, đồng thời tâm dâng lên vài phần khinh mộ. Dương Hạo này rõ ràng là sợ chính mình quá tuổi trẻ, làm chính mình bên người người bối rối, thậm chí bất an, cho nên mới đem chính mình cũng làm cho già nu một ít. Như vậy ở bên nhau càng phối hợp, nếu không thê tử 6, 7 chục tuổi bộ dáng, trưởng phu lại là 30 tới tuổi bộ dáng, chỉ sợ sẽ đưa tới rất nhiều người khác thường ánh mắt cùng cách nói đi. Lão sư thật là dụng tâm lương tâm, thật hâm mộ lão sư cùng sư mẫu nhóm cảm tình. Dương Hạo cười cười, biểu tình bất đắc dĩ, kỳ thật ta nhưng thật ra hy vọng ta có thể cùng các nàng cùng nhau già cả. Nói như vậy, mọi người đều tóc trắng xóa cùng nhau biến lão, chẳng phải càng tốt. Diệp Nam mỉm cười nói, sư mẫu nhóm hiện tại nhìn lại cũng đều thực tuổi trẻ a. Dương Hạo ha ha cười, không nói thêm nữa chuyện này, xua xua tay, đi thôi, vãn 6 giờ rưỡi ăn cơm, nhớ rõ đúng giờ đến. Chương 1003 Thạm thương. Diệp tử, tới rồi. Diệp Nam ba người mới tiến dương hạo biệt thự đại sảnh, đang ở sofa ngồi vi nãi nãi liền cười tủm tỉm đứng lên. Diệp Nam dừng lại bước chân, tôn kính kêu lên, vi sư mẫu hảo. Vi vận chúc bị Diệp Nam này thanh vi sư mẫu kêu đến mặt mày hớn hở, cười hì hì nói, ngươi đây là thằng cấp đâu thứ tới còn cứ gọi vi nãi nãi, lần này kêu vi sư mẫu. Diệp Nam hơi quẫn, thứ tới thời điểm, hắn này đây dương tử huyên bằng hưu thân phận tới. Tự nhiên là đi theo dương tử huyên đều nãi nãi, hiện giờ hắn đã chính thức trở thành dương hạo học sinh, tự nhiên mà vậy hẳn là sương hô sư mẫu. Ngồi ở vi vận trúc bên cạnh dương tử huyên nhảy dựng lên, đúng vậy, ta phía trước còn không có nghĩ đến này, Diệp Nam, người đường ông nội của ta học sinh, đều tàn nãi nãi sư mẫu, kia chẳng phải là bối phận ta cao đồng lửa, ngươi này không phải chiếm ta tiện nghi sao. Diệp Nam giờ khóc giờ cười, hắn phía trước chạy đi đâu suy xét quá này đó, nhưng là nghe được dương tử huyên nói như vậy. Hắn cười tủm tỉm nói, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta à, vậy ngươi hiện tại nên như thế nào kêu ta à? Tường bở, muốn cho ta đem ngươi đương trưởng bối, ngươi đã chết này tâm đi. Dương tử huyên thở phì phì nết lên miệng, căm giận nói, trật lại hừ nói, ngươi lại bước ta, ta làm ra ra đem ngươi đá ra môn tưởng Diệp Nam tự nhiên biết Dương tử huyên là ở nói giỡn, ha ha nở nụ cười, đầu ngươi chơi đâu, dù sao ngươi cũng sẽ không đem ta đương trưởng bối xem, chúng ta cắt kêu cắt. Dương tử huyên hừ nói kia còn kém không nhiều lắm. Vi Mai ến ở bên cạnh cười nói, ngươi nhia đầu này, quỷ linh tinh thực. các ngươi hai cái cũng đừng câu thúc, giống chính mình trong nhà giống nhau, tùy tiện điểm. Bạch Long cùng cánh rừng nghe Diệp Nam cùng Vi Mai ến như vậy quen thuộc nói chuyện, tâm còn có chút kinh ngạc. bất quá nghĩ Diệp Nam cùng Dương Tử Huyền quan hệ, hai người cũng bình thường trở lại. đang nói chuyện, Thu Mai ến cùng mặt khác hai gã phụ nhân đi xuống tới. thứ nhất danh phi thường có phong độ trí thức, mang mắt kính, mặt khác một người tát phi thường tĩnh hai người kia nhìn lại tuổi cùng thu nãi nãi không sai biệt lắm nay cũng diệp nãi nãi cùng chu nãi nãi thứ ngươi tới thời điểm nàng đi ra ngoài chơi cho nên không chạm vào diệp nam vội vàng đứng lên vân an tâm đối chính mình lão sư lại là bội phục vạn phận hoa hạ chính là chế độ một vợ một chồng hắn nghe dương tử huyền nói qua trừ ra thu nãi nãi là dương hạo pháp luật thê tử ngoại mặt khác ba vị đều là không có danh phận hắn rất muốn biết lão sư rốt cuộc là như thế nào bãi bình này quan hệ này quan hệ hẳn là tính cái gì. Tình nhân đi. Hợp pháp thê tử cùng tình nhân lại như thế nào hòa bình ở chung đâu? Diệp Nam phía trước đã tới một lần, đối thôn Mãn Mãn chính là có điểm hiểu biết, nàng cũng không phải là một cái đơn giản hoặc là nói mềm yếu người, khí chàng thật đủ, chẳng sợ thân là Hoa Hạ chiến thần Dương Hạo, đối thôn Mãn Mãn đều chỉ có bị nói phân. Như vậy nữ nhân, lại là cái gì tâm thái, mới có thể cho phép mặt khác ba vị cùng chính mình ở tại một chỗ sớm chiều tương đối đâu? Đương nhiên, nay chỉ là Diệp Nam chính mình bắt quái tâm lý tự nhiên là sẽ không hỏi ra khẩu gặp qua lúc sau thu nãy nãy mỉm cười nói các ngươi lão sư còn ở phòng bếp đâu các ngươi tùy ý ngồi ngồi thực mau hảo dương hạo thực mau từ phòng bếp ra tới hắn làm hai ba nói chuyên môn dư lại liền giao cho người hầu dương hạo từ sofa sau cái giá cầm lấy một cái hụp đưa cho diệp nam đây là dựa theo tình huống của ngươi định chế song thương quốc nội ngươi hẳn là không có gì sử dụng cơ hội ngươi có thể đem bọn họ mang anh cắt liệt có lẽ có thể phái công dụng Cảm ơn lão sư. Diệp Nam tiếp nhận hộp, sau đó làm cho mọi người mặt mở ra. Hộp là hai thanh màu đen súng lục, bình thường súng lục muốn đại nòng súng cũng muốn trường một ít, xem ngoại hình nhưng thật ra có chút giống để dẹt e a lệ, chỉ là ở thương đem có một cái long đầu dít gào khắt văn, nhìn lại phi thường người phong. Diệp Nam đôi tay cầm lấy súng lục, phát hiện này súng lục rất là trầm trọng, bất quá đối với là người tu hành Diệp Nam, lại là không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nay thương là chọn dùng hợp kim chế tạo độ cứng rất cao, ổn định tính cũng phi thường cao, hẳn là thực thích hợp ngươi, cũng không hỏi ngươi nhan sắc, ta tưởng làm quân nhân cũng hảo, lính đánh thuê cũng hảo, ai cũng không nghĩ cắm một phen tùy thời khả năng phản xạ quang mang bại lộ chính mình hành tung màu bạc súng lục đi. Diệp Nam mỉm cười nói, đúng vậy, lão sư, màu đen nhất thích hợp. Diệp Nam đôi tay một phủi đi, hai thanh súng lục tức khắc ở Diệp Nam ngón tay xoay lên, linh hoạt vô, phảng phất chính mình có sinh mệnh giống nhau. Hắc, này thương thực không. Dương tử huyên nhìn Diệp Nam tùy ý thao tác hai thanh súng lục, thuần thục vô, kia súng lục giống như dính vào hắn tay giống nhau, tức khắc ánh mắt sáng lên, có hai phân hâm mộ nói. Diệp Nam cười nói, ai làm ngươi lựa chọn chính là kiếm tu giả đâu? Dương tử huyên bĩu môi, trừ phi ngươi đời này thực lực đều tới không được đại thành cảnh lấy, nếu không ngươi cuối cùng còn không phải phải về đến kiếm tu giả lộ, khi đó chính là ta dẫn đầu với ngươi. Dương hạo cười cười nói, hắn hiện tại chính là mưa bom báo đạn, cũng không phải thân thể tác chiến kiếm tu giả với hắn mà nói tác dụng không lớn. Lúc này, người hầu đem đồ ăn đều bày bàn, Dương Hạo đứng lên, cười nói, ăn cơm đi. Mọi người ăn cơm xong sau, Dương Hạo xua xua tay, rất là tiêu xài nói, được rồi, nên giáo ta cũng giáo người, cơm cũng ăn, thương cũng tặng, ngươi tại đây ở một đêm, sáng mai cùng Tử Huyên cùng nhau hồi kinh. Là, lão sư, Bạch Long tạm thời còn không có hoàn thành tu luyện chương trình học, cho nên hắn còn muốn vãn chút mới có thể rời đi cho nên hắn cùng cánh rừng liền về trước huấn luyện căn cứ đi Dương Hạo trước sau như một buổi thu nãy nãy các nàng tản bộ đi trong phòng dư lại Dương Tử huyền cùng Diệp Nam hai người ngươi cũng đi trở về vậy ngươi tham gia cái này huấn luyện ban ý nghĩa ở đâu ta nhớ rõ ngươi đã nói là vì được đến một ít đồ vật vài thứ kia ngươi được đến sao Dương Tử huyền cười tủm tỉm nói tham gia huấn luyện ban chỉ là một thân phận tư cách ta nói chuyện đó còn chưa tới thời điểm ngươi cũng muốn nỗ lực tu luyện à đến lúc đó ngươi cũng có thể tham gia Phải biết rằng, vài thứ kia nhưng đều là bên ngoài mua không được thứ tốt ta. Diệp Nam mở to hai mắt, ta cũng có thể tham gia. Đúng vậy, chỉ cần là chiến thần huấn luyện ban học viên, đều có thể tham gia. Hơn nữa ngươi vẫn là ông nội của ta thân truyền học sinh, tự nhiên càng thêm có tư cách. Diệp Nam nga một tiếng, tốt hỏi, là cái gì tại sao? Không sai biệt lắm đi, dù sao hiện tại còn sớm, ta cũng lười đến giải thích. Về sau ngươi tới rồi tự nhiên đã biết, ngươi chỉ cần nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình hảo. Diệp Nam không hề truy vấn, sửa mà hỏi, ngươi trở về tiếp tục học sao? Đúng vậy, ta còn trẻ a, tính phải vì quốc hiệu lực, kia cũng đến chờ ta tốt nghiệp đại học a. Diệp Nam cười cười, nói được có đạo lý, bất quá nghe ngươi khẩu khí này, chẳng lẽ ngươi về sau cũng chuẩn bị gia nhập thần long? Dương Tử huyên cười tủm tỉm nói, đương nhiên, ta không chỉ có muốn gia nhập, lại còn có muốn trở thành này người xuất sắc, ta cũng không thể ném ông nội của ta mặt. Trước 1004, vì ít lợi. Cuối cùng là đã trở lại. Diệp Nam dẫn theo túi du lịch, đi vào chính mình rời đi 3 tháng như cũ sạch sẽ phòng ở. Mở ra tủ lạnh, lấy ra một lọ nước khoáng, uống một hớp lớn sau, Diệp Nam ở sofa nằm xuống. Này 3 cái nửa tháng đặc hấn, không có một ngày nhẹ nhàng quá, đột nhiên như vậy thả lỏng lại, có một loại trở về nhân gian hoặc là đang ở thiên đường cảm giác. 3 tháng nhiều, mặc kệ là khang uy tập đoàn, vẫn là long ưng dít gào, đều tích lũy không ít sự tình chờ đợi hắn đi xử lý cùng quyết sách. Diệp Nam tắm rửa một cái, một người cơm chưa sau, liền lái xe tử đi trước Khang Uy công ty. Diệp Đồng. Diệp Nam cười gật đầu, đem yêu cầu xử lý vấn đề hối biểu cho ta đi. Mặt khác, làm Thái Tổng không có việc gì thời điểm lại đây tìm ta hạ. Là. Diệp Nam ngồi ở chính mình mặt bàn làm việc trước, nhìn trước mặt thật dày kiện kẹp, bất đắc dĩ thở ra một hơi. Hắn dù sao cũng là Khang Uy tập đoàn chủ tịch, tuy rằng đã cho Thái Nhã rất cao trao quyền. Nhưng là tóm lại có một số việc vẫn là yêu cầu chính hắn làm ra quyết sách, hơn nữa Thái Nhã cũng không vượt qua, ở chuyện quan trọng luôn là sẽ trưng cầu hắn ý kiến. Bằng hưu về bằng hưu, tín nhiệm về tín nhiệm, chức trách về chức trách, Thái Nhã đem điểm này phân rất rõ ràng. Thái Nhã tới thực mau, Diệp Nam một phần kiện còn không có xem xong, Thái Nhã liền đã đi tới hắn văn phòng. Người bận rộn, đều mau ăn Tết, rốt cuộc bỏ được tới A. Thái Nhã ăn mặc cao cổ áo lông. Bên người khinh bạc cáo lông đem nàng bốn hình dáng cao cao đột hiện ra tới, vòng eo tinh tế, thon thon một tay có thể ôm hết, màu đen váy ngắn màu đen lót nền vỡ màu đen dày cao gót, gợi cảm mà vũ mị. Thái nhã đầu tóc nhẹ nhàng bàn khởi, làm nàng người có vẻ giỏi răng mà thoải mái thanh tân, xứng nàng kia trường tiểu diễm khuôn mặt, tươi đẹp đôi mắt, rất là mê người. An tết! Diệp Nam sửng sốt một chút, chợt cười khổ nói, đúng vậy, đều mau an tết, ta còn không có ý thức được đâu. Này mấy tháng qua chính là không thấy ánh mặt trời, hoàn toàn không có thời gian khái niệm. Thái Nhã tốt hỏi, các ngươi loại người này chính là có cực cường thời gian quan niệm, như thế nào sẽ liền thời gian đều quên mất, người rốt cuộc đi làm gì à? Diệp Nam phía trước rời đi thời điểm, chỉ là dặn dò quá chính mình muốn đi bạn điểm sự tình, ít nhất 3 tháng thậm chí càng lâu, nhưng là lại không có nói đi làm cái gì. Ta tham gia một cái huấn luyện ban, sau đó đã bái một cái lao sư, cùng hắn học tập. Lao sư? Học tập. Học tập cái gì? Thái nhã vẻ mặt hảo, bất quá chợt lại bổ sung một câu, nếu không có phương tiện lộ ra không cần phải nói a Diệp Nam cười cười nói, đơn giản một câu hình dung, là làm chính mình trở nên lợi hại hơn, càng dễ dàng ở chiến đấu sống sót. Thái nhã nga một tiếng, Diệp Nam lợi hại nàng chính là kiến thức quá, vậy ngươi hiện tại chẳng phải là lợi hại hơn. Diệp Nam sờ sờ cái mũi, cười tủm tỉm nói, còn hành. Được rồi, ta này mấy tháng thật đúng là không có gì hảo thuyết, trừ bỏ huấn luyện là huấn luyện Ngươi đầu, gần nhất đều còn quá đến thuận lợi sao?" Thái Nhã mày hơi nhăn lại, nhưng là chợt cười nói, "Có chút phiền lòng sự, bất quá còn hảo, ta chính mình có thể giải quyết." Diệp Nam cười nói, "Yêu cầu hỗ trợ, tùy thời mở miệng." Thái Nhã xinh đẹp cười, "Nếu yêu cầu hỗ trợ, ta khẳng định sẽ không cùng ngươi khách khí a, ngươi đã nói ngươi phải bảo vệ ta an toàn, đúng không?" Diệp Nam thản nhiên cười nói, "Là." Kia không kết, việc tư trước không nói, nói nói công sự đi, gần nhất chúng ta gặp được phiền toái Diệp Nam thân mình hơi hơi hướng về phía sau dựa vào, đôi tay mười ngón giao nhau, nói nói. Này một năm tới, chúng ta công ty ở quốc nội phát triển thực ổn, không có gì vấn đề lớn, nhưng là chúng ta sắp mở rộng hải ngoại sự nghiệp bộ lại không thuận lợi, thậm chí có thể nói là phiền toái nhiều hơn. Thái nhã biểu tình hơi hơi ngưng trọng, đầu tiên là cùng nước Mỹ bên kia hợp tác, bởi vì hợp tác hạng mục đất sự tình xuất hiện vấn đề, sau lại bị người cấp giải quyết, ngay sau đó Nhật Bản bên kia cũng xuất hiện vấn đề. Diệp Nam tuy rằng không có cụ thể quan sự, nhưng là đã trải qua thời gian dài như vậy, hắn đối tập đoàn sự vụ vẫn là rất rõ ràng, nghe được thái nhã như vậy vừa nói, nhữ nhữ mẩy. Đại bản Khang Uy Quảng Trường Là, cái này hạng mục ở thật lâu phía trước liền khởi động, cũng đều cùng Nhật Bản đại bản phương diện đạt thành chung nhận thức, nhưng là bởi vì đủ loại vấn đề, vẫn luôn kéo dài tới năm nay mới bắt đầu, chính là lại tao ngộ tới rồi tam liên xã các loại quá nhiều, không ngừng xuất hiện phiền toái khiến cho mọi người đều không nghề này phiền hạng mục cũng không có biện pháp đúng hạn tiến hành. Tam Liên xã. Diệp Nam đôi mắt hơi hơi mị lên, đó là cái gì? Là một nhà công ty, vẫn là Hắc Bang. Thái Nhã biểu tình có chút bất đắc dĩ nói, là công ty, cũng là Hắc Bang, nói vậy ngươi cũng biết, Hắc Bang ở Nhật Bản đó là hợp pháp tổ chức, bọn họ trong tay nắm giữ thật lớn năng lượng, thủ hạ nhanh ruốt cự nhiều, muốn tìm chúng ta phiền toái quá dễ dàng. Diệp Nam gật gật đầu, trực tiếp hỏi trung tâm vấn đề, bọn họ vì cái gì tìm chúng ta phiền toái? đơn giản là vì ích lợi. Thái nhã hừ lạnh nói, thiên hạ người tới, rộn ràng nôn não, toàn vì danh lợi. Sở dĩ tam liên xã đối chúng ta mọi cách làm khó dễ, là bởi vì bọn họ có không ít sản nghiệp ở chúng ta hạng mục chung quanh. Nếu chúng ta khang huy quảng trường một khi đầu kiến thành công, kia đối bọn họ sản nghiệp đem tạo thành trầm trọng đả kích, cho nên bọn họ trăm phương nghìn kế muốn trở ngại chúng ta hạng mục bình thường vận chuyển. Diệp Nam bừng tỉnh, thương gia cạnh tranh sao, có thể lý giải, bọn họ đều áp dụng cái gì thi thố đi chính phủ con đường. Kia nhưng thật ra không có. Rốt cuộc chúng ta cái này hạng mục cũng là trực tiếp cùng chính phủ phương diện có thêm hiệp nghị. Bọn họ nhưng thật ra vô pháp thông qua chính phủ phương diện tới cấp chúng ta áp lực. Bọn họ sử dụng đều là các loại hạ tam lạm thủ đoạn, như uy hiếp đe dọa chúng ta hạng mục tổ thành viên, sử dụng bạo lực. Sử dụng bạo lực. Diệp Nam mày hơi hơi dương lên. Bọn họ động thủ. Thái Nhã bất đắc dĩ nói, nếu chỉ là miệng nói nói, kia đối chúng ta cũng sẽ không có cái gì bối rối. Rốt cuộc chúng ta có thể nói là thương nghiệp đối thủ, chẳng lẽ ngươi còn không cho phép đối thủ nói nói sao, chính là bọn họ không chỉ có là nói, hơn nữa ám đối thủ đối chúng ta người hạ độc thủ. Thái nhã ngữ khí nhiều vài phần phẫn nộ, từ hạng mục khởi động đến bây giờ, chúng ta đại bản hạng mục bộ thành viên đặc biệt là quản lý nhân viên, thu được quá vượt qua 30 thứ đe dọa, lại còn có có ít nhất 6 gã thành viên bởi vì sự tình các loại lọt vào nghiêm trọng đầu đả, thứ nhất người thậm chí bởi vậy mà để lại tàn tẩn. Tuy rằng này đó hậu đã lại nói tiếp giống như có các loại lý do, nhưng là cuối cùng đều là chỉ hướng tam liên xã, hiển nhiên đều là có bọn họ ở sau lưng pha dối. Gần nhất 2-3 tháng, hạng mục tiến độ nhanh hơn, mà những việc này phát sinh tần suất cũng càng ngày càng cao. Tuy rằng chúng ta cũng tìm cảnh sát, nhưng là lại không có bất luận cái gì kết quả, tính bắt được người, cũng là thề thốt phủ nhận cùng tam liên xã có quan hệ. Diệp Nam hơi hơi nheo lại đôi mắt, nói như vậy, không lay động bình này tam liên xã, tính hạng mục tiến triển thuận lợi. Khang Huy quảng trường buồn bán, bọn họ giống nhau sẽ nghĩ cách phá đổ Khang Huy quảng trường a. Chương năm, ngươi là không gì làm không được. Đúng vậy, xác thật là như thế này, nếu không thu phục Tam Liên xã bên này, bọn họ nhất định phải chế tạo sự tình nói, đối Khang Huy quảng trường buồn bán là phi thường có ảnh hưởng. Diệp Nam lý giải gật đầu, Khang Huy quảng trường là tập điển sản, du lịch, thương nghiệp, hóa chờ nhiều phương diện vì nhất thể, quan trọng nhất một cái đồ vật đó là lượng người, nếu một chỗ, mỗi ngày có người đến nhau. Thậm chí chém người, kêu ai còn dám đi. Không có lượng người khang uy quảng trường, kia cái nào thương gia còn nguyện ý vào ở, tập đoàn lại như thế nào lợi nhuận. Bởi vì gần nhất phát sinh một quán sự tình, đại bản hạng mục tổ thành viên nhân tâm hoảng sợ, nhiều người đưa ra từ trước, này còn bao gồm một ít tầng quản lý nhân viên. Diệp Nam như mày, bọn họ tâm tình có thể lý giải, rốt cuộc chính mình chỉ là ban kiếm tiền dưỡng ra mà thôi, không lý do đem chính mình nhân sinh an nguy đáp đi vào. Thái Nhã có chút ưu sầu gật đầu, là... Chuyện này chúng ta cũng đã cùng đại bản cảnh sát thính nhiều lần câu thông, bọn họ cũng tăng lớn lực độ, nhưng là không có bất luận cái gì tác dụng. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày để phòng cướp, đối phương là bản thổ hắc bang thế lực, thủ hạ nhân viên thành phần phức tạp, muốn tìm hạng mục tổ lỗ hổng tìm phiền thoái gây chuyện quá đơn giản, cái này không phải xuất động cảnh sát có thể thu phục. Diệp Nam đáp một câu, bưng lên mặt bàn chén trà, nhẹ nhàng nhấp một hớp nước trà, thư lệnh nói, nếu bao cái cảnh có thể giải quyết sở hữu sự tình. Nhật Bản cũng sẽ không có hắc bang tồn tại. Đúng rồi, đối phương có hay không đưa ra điều kiện gì? Thái Nhã đẹp Mỹ mạo hơi hơi dựng lên hai phần, đối phương để ra điều kiện, nhưng là thật quá đáng, chúng ta căn bản không có khả năng đáp ứng. Diệp Nam rất có hứng thú hỏi, Nga. Để ra điều kiện, kia nói ra nghe một chút. Thái Nhã hừ lạnh nói, bọn họ căn bản là sư tử đại há mộng, bọn họ đưa ra muốn nhập cổ đại bản hạng mục, bọn họ muốn 30% cổ phần. Sau đó bọn họ liền có thể bảo đảm đại bản hạng mục thuận lợi tiến hành, hơn nữa cũng bảo đảm về sau thuận lợi, hơn nữa bọn họ còn có thể đem bọn họ sản nghiệp cùng chúng ta hạng mục tiến hành một ít hợp tác. 30 cổ phần. Diệp Nam mặt hiện ra vài phần mạc danh ý cười, bảo đảm hạng mục thuận lợi, đây là bảo hộ phí a, ừ, quả nhiên là Hắc Bang hẳn là làm sự tình, một cái liền bảo hộ phí đều không thu Hắc Bang còn gọi Hắc Bang sao? Thái Nhã nhìn Diệp Nam mặt bình tĩnh tươi cười, Tâm Nguyên bản một khang lửa giận cũng đều giờ rất nhiều. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Nam. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Diệp Nam lường đầu. Đón Thái Nhã chờ mong ánh mắt, mỉm cười nói, xem ngươi này chờ mong ánh mắt, tựa hồ lại đem vấn đề quăng cho ta à? Thái Nhã xinh đẹp cười, công ty là của ngươi, ta chỉ là một cái người làm công, gặp được giải quyết không được vấn đề, tự nhiên muốn tìm ngươi cái này lao bản à? Ngươi nói có phải hay không? Hơi chút tạm dừng một chút. Thái Nhã ánh mắt tỏa sáng nói, đúng chi đối phó loại tình huống này, ngươi chính là lợi hại nhất. Ta chính là vẫn luôn đều ở chờ mong ngươi trở về." Diệp Nam nhìn Thái Nhã đôi mắt tỏa sáng bộ dáng, mỉm cười nói, "Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ thực chờ mong xem ta làm cái gì." "Đương nhiên." Thái Nhã ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Nam, ánh mắt có không chút nào che giấu ngưỡng mộ, "Ở ta tâm, ngươi là không gì làm không được, không có bất luận vấn đề gì có thể khó trụ ngươi, mà ngươi ở giải quyết sự tình sự tình, mới là ngươi nhất bày ra chính mình mị lực thời điểm." Diệp Nam cười khổ từ ghế dựa ngồi dậy, Không cần đối ta chờ mong quá cao, rốt cuộc đó là Nhật Bản, không phải chúng ta địa bàn. Thái Nhã nhấp nhấp gợi cả môi đỏ, nhẹ giọng cười nói, nói rất đúng giống ngươi chấp hành nhiệm vụ, lấy được thắng lợi, nào thứ là ở chính chúng ta quốc gia chính mình địa bàn giống nhau. Diệp Nam cười nói, này có thể tương sao? Thái Nhã cười tủng tìm nói, này như thế nào không thể tướng, liền như vậy tàn khốc chiến đấu, như vậy hung hãn đối thủ ngươi đều có thể lấy được thắng lợi, đối phương bất quá là một cái hát bang, ngươi chẳng lẽ còn trị không được. Diệp Nam lắc đầu, ngươi như vậy dụ ta nhưng không có biện pháp giải thích. Hảo đi, ngươi đem đại bản hạng ngục sở hữu tình huống tập hợp một chút cho ta, ta đến xem xử lý như thế nào. Tốt, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể giải quyết viên mãn, như là giải quyết cùng nước Mỹ ngân hà tập đoàn hợp tác hạng ngục giống nhau. Diệp Nam sờ sờ cái mũi, không cần khen ta khen đến quá sớm. Nếu không giải quyết không được, chính là thực dễ dàng bị vả mặt. Sẽ không, ngươi ở lòng ta chính là khắp thiên hạ nhất có mị lực nhất có năng lực xoáy nhất nam nhân. Nhất định có thể nhẹ nhàng giải quyết Diệp Nam ha ha cười nói Ngươi như vậy ca ngợi ta Sẽ làm ta kiêu ngạo Thái nhã cong môi cười Đây là ngươi nên được Hào đi, hào đi Luận đấu võ mồm Ta chính là nói bất quá ngươi Diệp Nam từ bỏ cùng thái nhã Tiếp tục dùng loại này khác thường ngữ điệu nói chuyện thiếm Nếu lại liêu đi xuống Còn không biết thái nhã muốn nói ra cái dạng gì nói đâu Ngươi như thế nào như vậy tiểu gan đâu Mỗi lần nói nói Đều là nửa đường lùi bước Diệp Nam cười nói Bởi vì ta trước nay không nghĩ tới đấu võ mồm đấu thắng ngươi, đó là không có khả năng sự tình, ta cần gì phải tự dứt lấy nhục đâu. Trừ ra đại bản hạng mục sự tình, mặt khác đều còn thuận lợi sao. Mặt khác một ít phiền toái nhỏ, ta đều có thể nghĩ cách đi giải quyết, ngươi không cần nhọc lòng, ngươi nghĩ cách giúp chúng ta thu phục đại bản hạng mục phiền toái có thể. Diệp Nam nhún nhún vai nói, đều sắp ăn Tết, ngươi đây là muốn cho ta đi Nhật Bản ăn Tết sao. Hiện tại đại bản hạng mục tổ bên kia nhân tâm hoàng sợ đã không có biện pháp lại kéo đi xuống. Ta tưởng lúc này ngươi quá khứ lời nói sẽ tốt một chút. Nếu ngươi thuận lợi xử lý chuyện này, đối với ngươi ở công ty huy vọng cũng có rất lớn tăng lên. Tuy rằng ngươi là chủ tịch, công ty cũng là của ngươi, nhưng là lao bản huy vọng cũng đồng dạng là ngưng tụ nhân tâm rất lớn nhân tố. Ngươi như là một cái xí nghiệp người tâm phúc, chẳng sợ ngươi ngày thường không ở, nhưng là đại gia biết ngươi năng lực, khâm phục ngươi, kia cũng đồng dạng sẽ hình thành một loại lực hướng tâm. Lớn đến một quốc gia, nhỏ đến một gia đình. Đều yêu cầu một cái người tâm phúc, như là một cái sư tử đàn, sư tử vương cho dù là ở kia ngủ say lại hoặc là lười biếng phơi nắng, nhưng là chỉ cần hắn ở kia, tính gặp được sự tình, hết thể đều sẽ đâu vào đấy, cũng sẽ không hoảng loạn. Diệp Nam giơ lên đôi tay, hào đi, hào đi, ngươi này vì đem ta đuổi đi đi Nhật Bản cũng là hào tổn tâm huyết. Thái Nhã xinh đẹp người, kỳ thật nếu không phải ta là kèo, còn muốn giúp ngươi giữ nhà, ta là cỡ nào hy vọng có thể bồi ngươi cùng đi Nhật Bản. Cùng đi chính mắt chứng kiến ngươi là như thế nào giải quyết cái này phiền toái." Diệp Nam cười khổ, "Ta lúc này mới vất vả hơn 3 tháng đâu, mới một hồi tới cấp ta an bài nhiệm vụ, ngươi thật đúng là không nghĩ làm ta sống yên ổn à?" Thái nhã một tay chống ở bàn làm việc, chống chính mình để cảm, hơi hơi hướng về Diệp Nam phương hướng đến gần rồi 2 phân, "Làm đối với ngươi vất vả bồi thường, vãn ta thỉnh ngươi ăn cơm, ngươi sẽ không không hánh diện đi." "Đoét, hôm nay công chúng hảo tuyên bố Diệp Nam nhân vật đồ." Đại gia vợ ít tìm tòi tám khó hoặc là về xình tám nan, chú ý tám khó công tác hảo, trực tiếp gửi đi Diệp Nam có thể xem xét. Trước 1006, ta đi nhà ngươi, chờ ngươi nhà. Công tác là muốn hoàn thành, cơm tự nhiên cũng là muốn ăn. Diệp Nam nỗ lực công tác một buổi trưa, xử lý một ít nhu cầu cấp bách xử lý sự tình, ngay sau đó còn có một ít hội nghị chờ, cũng đều sẽ tại đây tương lai hai ngày cử hành. Không có biện pháp, ai làm hắn cái này chủ tịch vội đâu. Mọi người tự nhiên chỉ có đem hắn thời gian. Quan Thục Trinh tiến vào giúp Diệp Nam bỏ thêm hai lần thủy, cuối cùng tan tầm thời điểm, Quan Thục Trinh ngừng ở Diệp Nam trước bàn. Có chuyện gì sao? Quan Thục Trinh nhấp nhấp miệng, mặt có hai phân đường đỏ, trước hướng về phía Diệp Nam cúc một cung. Diệp Nam kinh ngạc hỏi, ngươi làm gì vậy? Quan Thục Trinh đứng dậy, cảm kích nói, Tiểu Phong ở phía trước 2 tháng thời gian đã đã trở lại, ta cảm giác hắn cả người đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Lại không còn nữa phía trước cả lơ phất phơ không lý tưởng bộ dáng cảm ơn ngươi, Diệp Đồng, ngươi là nhà của chúng ta đại ân nhân. Diệp Nam lúc này mới phản ứng lại đây, cười nói, đối Nga, tính tính thời gian, hắn tham gia đặc huấn sớm đã kết thúc, hắn đã đã trở lại. Diệp Nam ở miêu cương huấn luyện thời điểm tuy rằng cũng không đóng cửa thông tin, nhưng là trừ phi là thực chuyện khẩn cấp, những người này mới có thể liên hệ hắn, cho nên hắn còn không biết quan phòng trở về sự tình. Là, hắn đã thành công thông qua tập huấn cuối cùng khảo hạch. Còn lấy được không tồi thành tích, hắn nói lên, cái này thời điểm, đầy mặt kiêu ngạo, ta cái này Đường tỷ tỷ nhìn đều thế hắn cao hứng. Diệp Nam cười nói, có thể hoàn thành kia ba tháng đặc huấn, tiểu tử này xác thật không tồi, kia hắn hiện tại đang làm gì? Ta làm người cho hắn an bài cái lâm thời công tác, ở công ty nhà kho đường kho quản. Diệp Nam cười nói, đường kho quản quá lãng phí, tốt xấu hắn chính là đã trải qua ba tháng đặc huấn người, ngươi biết cùng hắn cùng nhau đặc huấn người đều là ai sao, đều là anh cách liệt cảnh sát. Hơn nữa vẫn là rất có tiền đồ cảnh sát, bọn họ đặt huấn xong trở về nhưng đều là sẽ được đến để bạn. Quan Thục Trinh có chút ngượng ngùng nói, kia Diệp đồng ngươi ý tứ. Diệp Nam nghĩ nghĩ, hắn phía trước không phải tưởng cho ta đương tài xế sao, ta đáp ứng quá hắn, ngươi hỏi một chút hắn hay không nguyện ý. Quan Thục Trinh ánh mắt sáng lên, hắn đương nhiên là nguyện ý, hắn nguyên bản là hướng về phía cái này mục tiêu đi, chẳng qua ngươi ngày thường rất nhiều thời gian đều không ở kinh thành, kia hắn chẳng phải là không có việc gì làm, nếu là quá nhàn ta sợ hắn cũ thái tái phát. Diệp Nam nghĩ nghĩ nói, hắn nếu cho ta đương tài xế, khẳng định không thể lại đảm nhiệm mặt khác bộ môn công tác, như vậy đi, ta cho hắn ở an bảo bộ hạ biên quải cái phó đội trưởng chức vụ đi. Quan Thục Trinh ánh mắt sáng lên, phó đội trưởng. Tuy rằng là phó, nhưng là kia rốt cuộc cũng là quản lý tầng a, chứ không nói ở Khang Huy tập đoàn có tiền đồ, có Khang Huy tập đoàn đương quản lý nhân viên, cái này tư lịch, tính về sau không ở Khang Huy tập đoàn làm, về sau đi nơi nào đều có thể được đến không tồi đãi ngộ a. Cảm ơn Diệp Đồng, chỉ là như vậy, như thế nào ban đầu? Diệp Nam cười nói, hắn chủ yếu công tác là ta tài xế, phó đội trưởng chỉ là hắn kiêm chức, ngày thường ta ở thời điểm, hắn liền giúp ta lái xe, ta không ở thời điểm, hắn liền đi an bảo bộ ban, dù sao hắn ở ta bên kia đặt hơn mấy tháng, nói vậy cũng học được không ít đồ vật, dùng để thao luyện phía dưới kia bang gia hỏa, dư dạ. Đương nhiên, nếu hắn không muốn đương tài xế, nguyện ý toàn chức ban, ta cũng có thể an bài hắn toàn chức đương phó đội trưởng hoặc là đi nào đó địa phương đương đội trưởng, nếu hắn có thể bày ra năng lực, kia tự nhiên sẽ có càng tốt phát triển, nếu không năng lực, kia như vậy hôn đi. Quan Thục trinh đôi mắt lựa lượng, lượng, "Hảo, ta trở về hỏi một chút hắn ý kiến." "Hảo, ngươi hỏi hắn ý kiến, sau đó tìm Thái tổng giúp ngươi ăn bài, việc này ta sẽ cùng Thái tổng nói." "Thật là không biết như thế nào cảm tạ ngươi, Diệp Đồng, hôm nay vẫn có thời gian sao?" Diệp Nam cười nói, "Như thế nào, muốn mời ta ăn cơm a?" "La, thứ nói thì ngươi Kết quả Tiểu Phong chạy tới giờ hợp, phòng trưng Diệp Đồng ngươi ăn cơm cũng chưa ăn được. Diệp Nam cười nói, nhìn dáng vẻ hôm nay ta là không có luật ăn, bởi vì ta đáp ứng rồi Thái tổng cùng nhau ăn cơm chiều, chúng ta muốn thương lượng giải quyết nhật bản đại bản hạng mục sự tình. Quan Thục Trinh mặt toát ra hai phân thất vọng, Nga, ta đây ngày khác lại thỉnh ngươi hảo, còn thỉnh Diệp Đồng cho ta cơ hội này." "Cấp, cấp, như thế nào không cho, có người thỉnh ăn cơm, ta chẳng lẽ còn chối từ a, ta lại không đốc, huống chi ngươi làm đồ ăn ăn ngon như vậy." Quan Thục Trinh nghe Diệp Nam như vậy nói, ánh mắt sáng lên, sắc mặt có hai chia hoa hồng nhuận, Diệp Đồng, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, công ty sự tình còn muốn vội mấy ngày, ta hẳn là sẽ ngốc mấy ngày lại đi Nhật Bản, có thời gian. Quan Thục Trinh vui vẻ nói, hảo, kia Diệp Đồng có thời gian thời điểm, thỉnh nhất định nói cho ta, làm ta biểu đạt một chút ta đối với ngươi cảm tạ. không, là chúng ta cả nhà cảm tạ. ta ba mẹ biết Tiểu Phong hiện tại biểu hiện, cao hứng vô cùng. Nói vài biến ngươi là nhà của chúng ta đại ân nhân, còn nói muốn giáp mặt hướng ngươi cảm tạ đâu, bị ta khuyên ở. Diệp Nam cười nói, tặng người hoa hồng, tay có thừa hương, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, ngươi mời ta ăn cơm hảo, nhưng đừng lao sư động chúng, ta nhưng chịu không dậy nổi à. Hảo, ta đây trước đi ra ngoài, mã tan tầm, không quấy giày ngươi cùng Thái Tổng hẹn họ. Hẹn họ. Hảo đi, cũng coi như là hẹn họ a. Tan tầm đã đến giờ, Diệp Nam đơn giản thu thập một chút Lập tức tới rồi thái nhã văn phòng Diệp Nam vừa muốn đẩy cửa Muôn lập tức bị kéo ra Một bóng người hấp tấp từ bên trong chạy ra tới Một đầu đâm vào Diệp Nam trong lòng ngực Thần Sương Sương Diệp Nam e sợ cho chính mình tránh ra Thần Sương Sương mất đi trọng tâm té ngã Chỉ có lui về phía sau một bước Sau đó vươn đôi tay bắt được nàng hai tay Thần Sương Sương lắp bắp kinh hãi Đống nhiên ngẩng đầu Nhìn đến Diệp Nam đầu tiên là ngạc nhiên Sau đó mặt dâng lên kinh hỉ thần sắc. Tỷ Diệp Đồng. Diệp Nam chừng mắt nhìn Tần Sương Sương liếc mắt một cái, cười nói, chạy cái gì chạy đâu, tính tan tầm cũng không cần cứ thế cấp đi, tiểu tâm kẽ ngã. Tần Sương Sương xinh đẹp khuôn mặt hiện lên khởi vài phần đỏ ửng, cắn cắn môi, nhìn nhìn tà hữu, ngươi gì thời điểm trở về a? Ngọ, mới đến không lâu. Tần Sương Sương nga một tiếng, sau đó mới hồi phục tinh thần lại, lui ra phía sau một bước, đứng vững vàng thân mình, ngươi tới nơi này là... Tìm ta, a? Diệp Nam cười nói. Ta và ngươi Nhã tỷ hẹn ăn cơm chiều, thảo luận hạ đại bản hạng mục sự tình. Tần Xương Xương làm thái nhã đặc biệt trợ lý, tự nhiên rõ ràng đại bản hạng mục vấn đề, nga một tiếng, mặt lại toát ra hai phân thất vọng thần sắc. Ở Diệp Nam chuẩn bị bước vào môn thời điểm, Tần Xương Xương chuyển chuyển nhãn tình bay nhanh hỏi, "Ngươi hôm nay phải về nhà đi." Diệp Nam mỉm cười nói, "Đương nhiên phải về a, không trở về ta ngủ nơi nào, ngủ đại đường cái a." Tần Xương Xương cắn cắn môi, nhìn nhìn Tạ Hữu không ai, sau đó nhẹ giọng bay nhanh nói, Ta đây đi nhà ngươi, vãn chở ngươi trở về Nga. Trước 1007, ngươi biết ta thích ngươi, đúng không? Đi nhà ta, chờ ta. Diệp Nam sững sốt một chút, còn muốn hỏi lời nói, chính là tần sương sương cũng đã không cho Diệp Nam nói chuyện cơ hội, xoay người bay nhanh chạy. Nhà đầu này, chẳng lẽ là có chuyện gì tìm chính mình? Diệp Nam cũng không nghĩ nhiều, dù sao vãn trở về đã biết. Diệp Nam đi vào cửa phòng, nhìn con ở dựa bàn viết nhanh thái nhã, mỉm cười nói, nha còn ở vất vả cần củ công tác A. Thái nhã ngẩng đầu, mặt lộ ra kiểu mỹ tươi cười, đúng vậy, ta đại lão bản, ngươi xem ta vất vả như vậy, như vậy nghiêm túc, có phải hay không phải cho ta thêm chút tiền thưởng A. Diệp Nam cười cười, có thể A, 3% cổ phần, như thế nào? Thái nhã lắp bắp kinh hãi, ngươi khai gì vui vừa đâu? Diệp Nam nhún nhún vai nói, không nói dân à xem ngươi này một năm làm được khá tốt, ta tưởng đem ngươi vẫn luôn lưu trữ giúp ta làm công, tự nhiên phải cho ra giá tốt A. Thái Nhã buông trong tay bút, mỉm cười nói, người khác nói khẳng định là nói giỡn, nhưng là ngươi nói như vậy ta thật đúng là tin, tiền đối với ngươi mà nói giống như còn thật không có gì khái niệm, ngươi biết hiện giờ khang uy tập đoàn 3% cổ phần thị giá trị nhiều ít. Diệp Nam cười hắc hắc, ngươi đều nói ta đối tiền không khái niệm, kia còn tới hỏi ta. Thái Nhã có chút bất đắc dĩ cười cười, ngươi ra hỏa này, xem như muốn thu mua nhân tâm đều thu mua đến hảo phóng như vậy tùy ý, bất quá đâu, ngươi cổ phần đâu, vẫn là chính mình lưu lại đi. Ta chính mình làm nhiều ít sự tình ta chính mình biết, Ngươi này phân khen thường đâu, ta sẽ không muốn. Diệp Nam chớp chớp mắt, thật không cần, không hối hận. Thái Nhã khỏe miệng hơi hơi nết lên vài phần, Không cần, ta có càng muốn muốn đổ vật. Diệp Nam cười thuận miệng hỏi, Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta muốn ngươi, muốn ngươi người nam nhân này, Ngươi cho nổi sao? Diệp Nam ngẩn người, nhìn xảo tiếu xinh đẹp Thái Nhã, Nhìn nàng kia sáng ngời đôi mắt, Diệp Nam tâm tựa hồ bị người hung hăng như vậy liêu một chút. này yêu tinh ngươi ra hỏa này, thiếu cùng ta khai như vậy vui đùa, nam nhân là chịu không nổi như vậy vui đùa trêu chọc. Diệp Nam không có chính diện trả lời vấn đề này, mà là nương trêu chọc tách ra đề tài, "Mau thu thập, ta bụng đều đói sắp nuốt vào một con trâu, hôm nay vãn ngươi muốn đại đại hao tiền." Thái Nhã ngọt ngào cười, "Không quan hệ, kia ăn nhiều một chút, tính ăn không đủ no, đem ta cùng nhau ăn luôn cũng đúng." Diệp Nam có chút kinh ngạc ngắm Thái Nhã, mấy tháng không thấy, này Thái Nhã nói chuyện phong cách tựa hồ trở nên lớn mật rất nhiều a. Diệp Nam biết Thái Nhã thích chính mình, chỉ là không xác định cái này thích thành phần cùng với trình độ mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng không đi miệt mái theo đuổi quá, rốt cuộc hắn đã có tần băng nhạ. Như thế nào, giật mình ta chuyển biến A. Thái Nhã tựa hồ có thể minh bạch thấy rõ ràng Diệp Nam nội tâm suy nghĩ cái gì, mỉm cười nói, đôi mắt sáng ngời, thần thái động lòng người. Diệp Nam sờ sờ cái mũi, xác thật có điểm chuyển biến, trước kia ngươi treo chọc ta, cũng sẽ không như vậy trực tiếp. Thái Nhã cười tủm tỉm nói. Bởi vì ta gần nhất có điểm phiền toái, tâm tình có điểm bực bội, hơn nữa cũng nghĩ thông suốt một chút sự tình. Nghĩ thông suốt cái gì? Tuy rằng Diệp Nam cũng muốn hiểu biết nàng phiền toái là cái gì, nhưng là hắn càng muốn biết nàng nghĩ thông suốt cái gì, nói vậy kia mới là làm nàng chuyển biến nguyên nhân. Thái nhã buông trong tay bút, hập kiện kẹp, kẹp, sau đó từ bàn làm việc mặt sau đi ra, đừng ở Diệp Nam trước mặt, nhìn chầm chầm Diệp Nam đôi mắt, mỉm cười nói, ngươi biết ta thích ngươi, đúng không? Diệp Nam sừng suốt. Này hình như là Thái Nhã lần đầu tiên rõ ràng nói ra chính mình cảm thụ đâu, hơn nữa vẫn là như vậy nghiêm túc thoải mái hào phóng nói ra. Nếu Thái Nhã đều hỏi như vậy, Diệp Nam cũng liền không hề né tránh, do dự hai giây sau sảng khoái trả lời nói, ơn, ta biết đến. Thái Nhã nhẹ nhàng cười, duỗi tay vướt vẹ ở Diệp Nam mặt, ánh mắt hơi có hai phân khác thường, đồng dạng, ngươi có tần tiểu thư, các ngươi tình cảm thâm hậu, còn cùng nhau trải qua quá sinh tử, mặc kệ tình huống như thế nào hạ ngươi cũng sẽ không gì tình biệt luyến chính là đi. Diệp Nam lần này liền do dự đều không có, trực tiếp cản tịnh lợi lạc gật đầu, đúng vậy. Thái nhã mặt hiện ra một cái cố tình yêu thương biểu tình, ai, trả lời cái thứ nhất vấn đề còn do dự hai giây, cái thứ hai vấn đề lại là nửa giây đều không có do dự, này thật đúng là làm người thương tâm à. Diệp Nam cười khổ nói, chuyện của ta ngươi lại không phải không biết, cần gì phải như vậy. Đúng vậy, là bởi vì biết, cho nên mới thích ngươi à, nếu ngươi là cái loại này ngoắc ngoắc ngón tay vào tới. Hận không thể mã đem ta kéo dài tới giường đi cái loại này nam nhân, ngươi nói ta còn sẽ thích ngươi sao? Diệp Nam gật đầu, hảo đi, ngươi nói được là có đạo lý, vậy ngươi là tưởng biểu đạt cái gì đâu? Thái nhã mỉm cười nói, nếu ngươi trong lòng có người, ý chí kiên định, tả hữu cũng sẽ không di tình biệt luyến, ta đây vì cái gì còn muốn đau khổ nghẹn, không chịu nói ra đâu. Diệp Nam sừng suốt, đây là cái gì lo di? Thích ngươi, không đạo lý, chính là ta thích ngươi cùng ngươi không quan hệ. Cho nên ngươi quyết định nghĩ đến cái gì, nói cái gì sao? Đúng vậy, dù sao chúng ta cũng là lão bằng hữu, ta nói cái gì ngươi cũng sẽ không tức giận, không phải sao? Ngươi yên tâm, tính nói, tính trêu chọc cũng chỉ là chúng ta hai người thời điểm, ở người khác trước mặt, ta sẽ không nói bậy, sẽ không cho ngươi chế tạo bối rối. Diệp Nam cười khổ nói, ngươi không sợ đối ta chế tạo bối rối sao? Thái Nhã xinh đẹp cười, không sợ, nếu ngươi ý chí lực không kiên định, kia cũng là chuyện của ngươi à? Cho là ta ở thế tần tiểu thư khảo nghiệm ngươi đi, dù sao ta là không ngại ngươi đối ta làm gì đó à, chỉ cần ngươi dám, chỉ cần ngươi nguyện ý, bất luận cái gì thời điểm, bất luận cái gì nơi sân ta đều nguyện ý Nga. Thái nhã cuối cùng một câu kéo một cái thật dài âm cuối, kia âm cuối giống một mũi tên, trực tiếp thư hướng Diệp Nam nội tâm, làm Diệp Nam tâm tình phức tạp, quán như vậy một người, ngươi có thể làm sao bây giờ? Ngươi này rõ ràng là quản sát mặc kệ trôn à, dù nhân phạm tội ở pháp luật cũng có cái kia gì gì tội danh. Thái Nhã ừ một tiếng, nhưng là như vậy có thể làm ta tâm tình sung sướng à? Ngươi cũng không nghĩ ta cả ngày nẹn buồn bực không vui đi, như vậy sẽ làm ta công tác thời điểm không chuyên tâm. Diệp Nam nhìn Thái Nhã kia tươi đẹp tiểu diễm khuôn mặt, nhìn nàng kia mang theo hai phân làm nũng tươi cười, lại phảng phất thấy được nàng tươi cười sau lưng bất đắc dĩ. Thích một người gần trong gan tức, nhưng là lại không chiếm được, còn muốn nơi trốn cẩn thận giữ gìn này đoạn quan hệ, này gian thật cẩn thận cùng chua xót tâm tình. Lại có mấy người có thể minh bạch. Diệp Nam hơi có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào ứng đối như vậy tình huống, nhưng là chung quy chỉ là lén nói nói, cho là bằng hưu gian treo chọc đi. Chỉ cần ngươi cao hứng hảo, ta không thành vấn đề. Thái nhã đôi mắt hơi hơi nheo lại hài phần, đây chính là ngươi nói à, ta nói cái gì, ngươi cũng không thể sinh khi à. Ta sinh quá ngươi khí sao. Diệp Nam cười khổ nói, hảo đi. Hiện tại ngươi nói cho ta nghe một chút đi phiền toái của ngươi là cái gì đi. Trước 1008, vệ công tử. Còn có thể có cái gì phiền toái, còn không phải bị người quấn lấy phiền A. Dây dưa. Diệp Nam sững sốt một chút, chặt phục hồi tinh thần lại, ngươi nói chính là người theo đuổi đi. Xem như đi, không nghề này phiền, đều nói không thích, lại còn dây dưa, lại không có phương tiện đắc tội hắn. Nếu không, Diệp Nam, ngươi đi giúp ta đuổi rồi hắn. A, ta. Diệp Nam mở to hai mắt. Thái Nhã khỏe miệng kiểu, đúng vậy, chẳng lẽ ngươi thích nhìn một cái thích người mỹ nữ bị nam nhân khác phao đi sau đó mang về nhà. Diệp Nam không lời gì để nói, này đạo lý thế nhưng cũng có thể nói được thông. Thái Nhã sắc thật thật hiểu nhân tâm, nam nhân sao, ai không có điểm bá chiếm dục vọng. Chẳng sợ chính mình không thể có được, nhưng là nội tâm lại vẫn là hướng nữ nhân này có thể vẫn luôn bồi ở chính mình bên người, chẳng sợ chính mình cấp không được bất luận cái gì hứa hẹn. Lại vẫn là không nghĩ nhìn nàng bị người khác ôm ở trong ngực. Diệp Nam cười khổ nói, ta nhưng thật ra tưởng có người thu ngươi cái này yêu tinh, miễn cho tới lăn lộ ta. Dù sao Thái Nhã nói chuyện đều nói được như vậy khai, Diệp Nam nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều. Thái Nhã tươi cười vũ mị, ngươi bỏ được a? Diệp Nam vâu ngữ lắc đầu, hảo đi, lại như thế nào tùy ý, vẫn là dỗi bất quá cái này yêu tinh. Nói đi, là ai đâu? Đi thôi, đi trước ăn cơm, ngươi vừa rồi không phải nói đã đói bụng sao. Đang nói đi xuống cũng không biết muốn nói bao lâu, vừa ăn vừa nói chuyện đi. Hảo đi, ăn cái gì? Dù sao ngươi cũng không chú ý, đi theo ta xe đi. Diệp Nam gật đầu, Hảo. Thái Nhã xoay người đơn giản thu thập hạ, nhắc tới chính mình tay túi, sau đó cùng Diệp Nam hai người cùng nhau rời đi. Diệp Nam điều khiển xe đi theo Thái Nhã xe sau ra công ty, vừa muốn nói, phía trước Thái Nhã xe lại đống nhiên dừng lại. Một cái 30 tới tuổi thanh niên ôm một đại bao lửa đỏ hoa hồng đứng ở lộ. Ngăn cản thái nha xe, ở ven đường còn dừng lại một chiếc bò mã, bi em đút xe. Này thanh niên diện mạo cũng không tính đặc biệt tuấn lãng, nhưng là lại có vẻ rất là ngẩng lãng, rất là dương cương. Đặc biệt lưỡng đạo mi càng là đen đặc mà mật, phi thường có tinh thần. Thanh niên thân hình cao lớn, ước chừng ở một mét tám, cùng diệp nam không sai biệt lắm, dáng người cân xứng. Thời tiết này, hắn lại chỉ ăn mặc một kiện nội y, sau đó bên ngoài bộ một kiện hiu nhàn tây trang. Kia thanh niên đi đến phía trước xe trước mặt. Cung phong điều khiển Thái Nhã nói cái gì, sau đó đem hoa tặng qua đi. Diệp Nam nhử nhử mày, đổ ở cửa đưa hoa. ra hỏa này chẳng lẽ là vừa rồi Thái Nhã theo như lời cái kia dây dưa nàng người theo đuổi. Diệp Nam mở ra cửa sổ xe, dựng lên lỗ tai, lắng nghe phía trước đối thoại. Thanh niên thanh âm như nhau hắn bên ngoài, rất có cứng rắn khuynh hướng cảm xúc. Thái tiểu thư, ngươi cũng không thể lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt ta à? Thái Nhã thanh âm thanh thủy mà dễ nghe, lại mang theo nhẹ nhàng có thể nghe ra tuyển cự. Vệ công tử, ta cùng ngươi đã nói, chúng ta hai cái không thích hợp, này hoa ngươi mang về đi, ta không thể thu. Ngụy công tử, vệ công tử, Diệp Nam gần nhất đối nào đó chữ đều rất là mẫn cảm, nghe đến đó, hắn kéo ra cửa xe đi xuống xe. Nếu thái nhã đều đã minh xác cử tuyệt, kia chính mình ra mặt giúp đỡ vài câu cởi bỏ cái này cục diện bế tắc, cũng là hẳn là a. Thanh niên lại không nhục trí, mỉm cười nói, hoa có thể không thu, đêm đó cùng nhau ăn cơm hẳn là có thể đi. Tính chỉ là bằng hữu bình thường, cũng có thể cùng nhau ăn bữa cơm đi, nếu liền này đều cự tuyệt, Thái tiểu thư ngươi quá bất cận nhân tình." Thái nhã hơi hơi mỉm cười, vẻ mặt khó xử biểu tình, bằng hữu bình thường xác thật có thể cùng nhau ăn cơm, chỉ là ta hôm nay đã hẹn người a." Thanh niên mặt người, hẹn người? "Thái tiểu thư, ngươi đây là vì cự tuyệt ta tìm lấy cớ sao?" Nàng cũng không có tìm lấy cớ, bởi vì nàng ước người là ta. Diệp Nam tiếp lời nói một câu, sau đó lập tức đi tới tên kia thanh niên bên cạnh. Lại bổ sung một câu, hiện tại đúng là tan tầm cao phong kỳ đâu, ta tưởng như vậy đổ ở lộ chỉ sợ không tốt lắm đâu. Thanh niên quay đầu, hai mắt ánh mắt nhìn chầm chầm Diệp Nam, ánh mắt sắc bén như đao, ngươi, hẹn thái tiểu thư. Là, thanh niên xoay người, nhìn chầm chầm thái nhã, hắn nói chính là thật sao. Thái nhã xinh đẹp gửi, đúng vậy, ta cùng hắn hẹn cơm chiều. Hắn là ngươi đồng sự. Diệp Nam tuy rằng chen vào nói, nhưng là thanh niên lại hiển nhiên không đem hắn để vào mắt, chỉ là nhìn lướt qua diệp nam liền đem lực chú ý đặt ở thái nhã thân. thái nhã cười tủm tỉm nhìn lướt qua diệp nam, hiển nhiên bị diệp nam bị làm lơ mà cảm thấy buồn cười. hắn không phải ta đồng sự, hắn là ta lão bản. thanh niên biểu tình hơi hơi sừng sốt, ngươi lão bản. đúng vậy, cùng lão bản ước hẹn, nếu thả bù câu chính là sẽ bị cuốn gói. thái nhã mỉm cười đáp lại nói, ánh mắt lại nhìn đứng ở bên cạnh diệp nam, ánh mắt tươi đẹp. thanh niên quay đầu, đôi mắt hơi hơi mị lên, mắt lập lóe sắc bén quan mang. Còn có hai phân phức tạp thần sắc, Diệp Nam. Diệp Nam hơi hơi sửu sốt, ngươi là chiến thần học sinh. Diệp Nam mày hơi hơi nhăn lại, gia hỏa này là ai? Không chỉ có có thể một ngụm kêu ra bản thân tên, thế nhưng còn biết chính mình là Dương Hạo học sinh. Thanh niên trầm dại đã đi tới, đôi mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm Diệp Nam đôi mắt, vệ tranh. Vệ tranh. Diệp Nam đón vệ tranh ánh mắt, thần sắc bình tĩnh, vệ ra. Là, không thể tưởng được ngươi sớm như vậy đã trở lại, như thế nào? không bỏ xuống được ngươi khang uy tập đoàn. Diệp Nam nhàn nhạt nói, nếu ngươi biết ta là người như thế nào, ta tưởng ngươi sẽ không nói như vậy. Nếu ngươi nói như vậy, chỉ có thể thuyết minh ngươi cũng không hiểu biết ta. Vệ Tranh đồng tử hơi hơi co rút lại, nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi bạn gái hẳn là Tần Băng Nhã. Diệp Nam thản nhiên trả lời, là. Vệ Tranh ánh mắt hơi hơi nghiêng đi liếc mắt một cái, nhìn trong xe Thái Nhã liếc mắt một cái, vậy ngươi cùng Thái Nhã lại là sao lại thế này? Diệp Nam bình tĩnh trả lời nói. Trong lén lút, chúng ta là giao tình thâm hậu bằng hữu công tác, nàng là ta đồng bọn, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, có cái gì vấn đề sao, như thế nào, chẳng lẽ còn phải hướng ngươi vệ công tử hội báo. Vệ tranh ánh mắt hơi đổi, đột nhiên nhiều vài phần tàn khốc, nhưng là chợt lại quy về bình tĩnh. Ta thích thái nhã. Vệ tranh nói tràn ngập một loại che giấu không được cường thế, hắn nói những lời này thời điểm, hình như là ở tuyên cáo lãnh địa có được quyền giống nhau. Diệp Nam bình tĩnh trả lời nói, ngươi thích nàng đó là chuyện của ngươi nhưng là nàng tựa hồ cũng không thích ngươi tuy rằng ngươi theo đuổi nàng cũng sát thật là ngươi tự do nhưng là ít nhất hôm nay thỉnh ngươi tránh ra chúng ta có hẹn hơn nữa chúng ta đã lấp kín mặt sau xe thật lâu vệ tranh hai mắt gắt gao nhìn trầm trầm diệp nam ánh mắt như là lợi kiếm giống nhau tràn ngập xâm lược tính cùng tiến công tính nhưng là diệp nam lại như là bình tĩnh bên rộng không sợ chút nào hai người ánh mắt ở không giao tiếp trung quanh không khí phảng phất cũng động lại hai phần trở nên vô áp lực. Mười tới giây sau, vệ tranh thật sâu hít một hơi, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Nam liếc mắt một cái, sau đó quay đầu đối với Thái Nhã trầm giọng nói, Thái tiểu thư, tất nhiên ngươi hôm nay có ước, ta không quấy rầy. hôm nào lại ước ngươi, hy vọng ngươi đến lúc đó không cần cự tuyệt. Trước 1009, đùa dỡ nghiện rồi a. Vệ tranh, ngươi như thế nào sẽ nhận thức vệ gia người? Nhà ăn, Diệp Nam cùng Thái Nhã hai người đối diện mà ngồi, điểm xong cơm sau, Diệp Nam trung quy nhịn không được có chút nghi hoặc hỏi. Ngẫu nhiên cơ hội đi, ta thứ đại biểu công ty đi tham gia một lần tiệc tối, vừa lúc hắn cũng ở, sau đó. Như vậy, Diệp Nam biểu môi, này thật đúng là một cái cũ kỹ chuyện xưa a. Thái Nhã cầm lấy mặt bàn khăn lông ướp, nhẹ nhàng xoa xoa chính mình tay, biểu tình cũng có hai phân bất đắc dĩ, đúng vậy, sắc thật thực cũ kỹ, đáng tiếc ta là cô bé lọ lem, hắn lại không phải ta vương tử. Thái Nhã nói lời này thời điểm, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm Diệp Nam. Lời này hàm nghĩa tự nhiên là cá nhân đều có thể minh bạch. Diệp Nam lắp đầu, không tiếp nàng những lời này, chính mình vẫn là suy minh bạch đương hồ đồ hảo, nếu không, nói đến chỗ sâu trong chính mình cũng là rất xấu hổ. Đúng rồi, hắn tự hồ nhận thức ngươi. Hắn mới vừa nói chiến thần học sinh là có ý tứ gì? Diệp Nam đơn giản giải thích nói, ta phía trước không phải cho ngươi nói qua ta đi tăng lên thực lực sao, ta đã bái một cái rất lợi hại lão sư, hắn tên hiệu là chiến thần, cái này vệ tranh cùng ta là một loại người. Một loại người. Thái nhã khẽ như mày, ngươi là nói phương diện kia, quân nhân. Lính đánh thuê. Vẫn là. Diệp Nam trầm ngâm hạ nói, ngươi có thể lý giải vì người luyện võ, người thường lợi hại rất nhiều người luyện võ. Lý giải. Chẳng lẽ các ngươi không phải sao? Diệp Nam nghĩ nghĩ chính mình cùng Thái nhã quan hệ, hơn nữa nàng còn tiếp xúc tới rồi vệ tranh, có lẽ vẫn là làm nàng biết một chút sự tình tốt một chút, miễn cho chuyện tới trước mắt không biết không biết xử lý như thế nào. Là. Chẳng qua chúng ta đã luyện ra khí, luyện ngoại công người luyện võ càng thêm lợi hại, chúng ta được xưng là người tu hành, ta là, vệ tranh cũng là. Thái Nhã mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Diệp Nam, người tu hành, kia nhất định rất lợi hại. Diệp Nam trong đầu không tự chủ được nhớ tới Lão Sư Dương Hạo, hắn như vậy thực lực, có lẽ đã vô pháp dùng lợi hại hai chữ tới hình dung đi. Là, sắc thật rất lợi hại. Thái Nhã đôi mắt tỏa sáng hỏi, các ngươi sẽ phi không? Diệp Nam tức giận trả lời nói. Ngươi cho rằng chúng ta là siêu nhân à, còn sẽ phi, chúng ta dù cho thực lực lại lợi hại, cũng trung quy là người, sao có thể sẽ vi phạm trọng lực bay lên tới. Nói nơi này, Diệp Nam lại nhịn không được nhớ tới Dương Hạo. hắn phía trước có thể cách không thao tác những cái đó bị cắt rớt hình người bạn, kia hắn có thể thao tác thân thể của mình, làm chính mình bay lên tới sao. Thái Nhã biểu tình hơi có chút mất mát, ta còn tưởng rằng các ngươi có thể phi đâu, giống điện ảnh những cái đó cao nhân, thật sự không được các ngươi giống điện ảnh huyết tộc như vậy. Biến ra hai cái cánh cũng hảo a Diệp Nam thuận miệng nói, ngươi cũng biết đó là điện ảnh, lại như thế nào sẽ là chân thật đâu. Thái nhã tốt hỏi, vậy các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Diệp Nam cười cười nói, cũng không như ngươi tưởng như vậy khoa trường, chẳng qua cường hóa chúng ta tự thân, làm chúng ta người bình thường phản ứng càng mau lực lượng càng cường mà thôi. Có thể cho cái chuẩn xác hình dung sao? Ngươi nói như vậy ta một chút khái niệm đều không có a Diệp Nam nghĩ nghĩ nói, hảo đi, nói như vậy đi. Thế giới quyền vương một quyền ước chừng có thể đánh ra 200kg lực đánh vào, mà ta một quyền đại khái có thể đánh ra 600kg lực đánh vào, nếu nói tốc độ nói, ta hẳn là thế giới quán quân còn muốn chạy trốn mau. Thái nhã mở to hai mắt, khiếp sợ nói, lợi hại như vậy, lực lượng của ngươi đã là thế giới quyền vương gấp 3. Diệp Nam gật đầu, đúng vậy, mà ta chỉ là một người mới nhập môn không lâu người tu hành, thực lực tương đối so thấp, lợi hại hơn người tu hành thực lực của bọn họ đã rất khó dụng cụ thể con số đi miêu tả. Ngươi lợi hại như vậy, chỉ là nhập môn. Thái Nhã hiển nhiên bị Diệp Nam giảng thuật cấp chấn kinh rồi, nàng vươn tay kéo lại Diệp Nam tay, lặp đi lặp lại quan khán, thậm chí còn dùng tay sờ tới sờ lui, vậy các ngươi còn xem như người sao. Chúng ta như thế nào lại không phải người, chẳng qua người thường càng cường một chút mà thôi, như là hiện tại gen cải tạo, trở nên càng tốt càng ưu tú, chẳng lẽ không phải nguyên lai chủng loại. Diệp Nam nhìn Thái Nhã bắt lấy chính mình tay cũng không bông ra, lặp đi lặp lại quan khán, tâm tình cũng là rất là bất đắc dĩ, ngươi này xem như ở an ta đậu hủ sao. Thái Nhã bị Diệp Nam nói lập tức chọc cười, buông ra Diệp Nam tay, phụt cười nói, hảo đi, ta xác định ngươi vẫn là ngươi, không có gì biến hóa. Diệp Nam bĩu môi nói, vốn dĩ không có gì biến hóa, chỉ là chính ngươi tưởng quá nhiều mà thôi. Thái Nhã chống cầm, tốt hỏi, cái kia vệ tranh cũng là người tu hành, ngươi cùng hắn ai lợi hại? Diệp Nam lắp đầu, ta không biết, phía trước ta cũng chưa cảm giác được hắn là người tu hành, nhưng là sau lại hắn cùng ta đối thời điểm, ta từ hắn thân phát ra hơi thở cảm giác ra tới, đến nỗi ai mạnh ai yếu, ta thật đúng là không rõ ràng lắm. Thái Nhã giờ phút này như là cái hảo bảo bảo giống nhau, lại truy vấn mấy vấn đề, Diệp Nam cũng đều đơn giản trả lời, cuối cùng dặn dò nói, ta cho ngươi nói, chính ngươi biết được rồi, nhưng không cần nơi nơi nói à. Thái Nhã ử một tiếng, nghĩ nghĩ lại hỏi. Tần Tiểu Thư biết ngươi là người tu hành sự tình sao. Diệp Nam ru xuống ánh mắt, không xem Thái Nhã đôi mắt, nhẹ nhàng gật đầu, nàng tự nhiên là biết đến. Thái Nhã sắc mặt tức khắc trở nên một bộ ưu hoán bộ dáng, quả nhiên vẫn là chính cung nương nương hảo a, cái gì đều biết, không có bí mật. Diệp Nam thuận miệng trả lời nói, chúng ta vốn dĩ cũng là đồng loại người, nàng biết cũng không có gì quái. Thái Nhã kinh ngạc nói, Tần Tiểu Thư cũng là người tu hành. Diệp Nam lắc đầu, không phải, ta nói đồng loại người là chỉ đều là quân nhân. Phía trước đều là ở một bí mật bộ môn, chẳng qua hiện tại ta bởi vì một chút sự tình thoát ly quân tịch mà thôi. Thái nhã nga một tiếng, một bộ thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, nhìn dáng vẻ chính cung nương nương một quyền đánh chết hoành đao đoạt tái tiểu tam cầu huyết cốt chuyện hẳn là sẽ không xuất hiện. Diệp Nam cười nói, ngươi này đều xả đến chỗ nào cùng chỗ nào đâu, không nói cái này, cái kia vệ tranh ta thoạt nhìn rất có nam nhân vị a, hơn nữa vẫn là vệ người nhà, này chi tiết chính là siêu cấp yêu, ngươi như thế nào không suy xét một chút đâu. Thái Nhã ra vẻ ưu ái nói, đơn giản là hắn không phải ta muốn người, chúng ta ở một sai lầm thời gian gặp được, tự nhiên sẽ không có tốt đẹp kết quả. Diệp Nam cười khổ, ngươi muốn hay không cái dạng này? Thái Nhã hồi phục bình thường thanh âm, cười tủm tìm nói, ngươi nói tùy ta, cũng không thể đổi ý, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy tính đến không đến chính mình thích nam nhân, đùa giỡn đùa giỡn hắn, nhìn hắn không thể nề hà bộ dáng, cũng là một kiện thực vui vẻ sự tình sao? Diệp Nam lấy Thái Nhã không có cách nào, hắn tổng không thể phất tay gáo bỏ đi đi. Vẫn là chỉ có nàng nói về nàng nói, chính mình chăng nghe không thấy đi. Chẳng qua xem này tư thế, nữ nhân này tựa hồ đùa giỡn chính mình hoàn toàn là nghiện A. trước một nghìn không trăm mười, không uống say, như thế nào có thể cao hứng. Đi quán ba ngồi ngồi đi. Hai người cơm nước xong thời điểm không sai biệt lắm 8 giờ rưỡi, uống lên một ít rượu vang đỏ Thái Nhã khuôn mặt hồng nhuận, hết sức quyến rũ. Như thế nào, còn không nghĩ về nhà. Thái Nhã hơi hơi mỉm cười nói, về đến nhà, cũng là một người, khó được ngươi trở về có thể bồi ta tâm sự thiên, tự nhiên tưởng nhiều chơi một chút à, hơn nữa có người ở, đi quán bar cũng an toàn, ngày thường ta một người cũng không dám đi. Diệp Nam nghe được Thái Nhã nói, tâm mềm đún, nhìn xem thời gian gật đầu nói, hảo, kia đi thôi. Thái Nhã không phải kinh thành người, nàng ở kinh thành cũng không có bất luận cái gì bằng hữu ngày thường trừ bỏ công tác là công tác, người lại lớn lên quá kiểu mỹ xinh đẹp, nếu là đi quán bar này đó địa phương nếu không có đồng bạn, trăm phần trăm sẽ bị người đến gần thậm chí khả năng khiến cho phiền toái, nghĩ thái nhã này một năm giúp chính mình quản lý công ty cũng là rất vất vả, diệp nam cũng không thể nhẫn tâm cự tuyệt nàng, huống chi hắn hiện tại tả hữu không có việc gì, tân băng nhạn còn ở chấp hành nhiệm vụ, nghe nói còn muốn mấy ngày mới có thể trở về, bất quá chờ nàng trở lại, phòng trưng diệp nam lại đi nhật bản xử lý đại bản hạng mục sự tình, hai cái bận rộn người như là hai điều bất quy tắc đi trước đường cong, thực không dễ dàng mới có thể tương giao, nhưng là có biện pháp nào đâu, đây là quân nhân. Ta uống xong rượu, người lái xe đi, ta không lái xe, ném này, ngày mai tới khai. Thái nhã ngồi Diệp Nam xe phó giá, thần thái lười biếng dựa vào chỗ ngồi, như là một con yêu nhám yêu. Diệp Nam ừ một tiếng, khởi động xe, hướng về Thái nhã theo như lời kia ra quán ba mà đi. 20 phút sau, hai người đến nhà này bãi rất lớn thực náo nhiệt mạn thành quán ba, ở nhân viên tạp vụ dẫn rất hạ, xuyên qua rộn ràng nhốn nháo đám người, sau đó ở một cái sofa ngồi xuống. Uống cái gì? Uống điểm dương quán ba bia quá trướng bụng, rượu vang đỏ quá không kính, như thế nào? Diệp Nam cười nói, ta tự nhiên là không ý kiến, ngươi còn uống có lực, ngươi không sợ uống say à? Thái Nhã quay đầu, xinh đẹp cười, lưu chuyển ánh đèn hạ vô vũ mỹ quyến rũ. Nữ nhân không uống say, nam nhân nơi nào có cơ hội? Diệp Nam nhìn Thái Nhã kêu mê người sóng mắt, tâm tức khắc nóng lên, thân thể tức khắc có phản ứng. Diệp Nam có chút xấu hổ quay đầu, cười khổ nói, tính ta cầu ngươi, ung tha ta đi. Thái Nhã có chút đắc ý cười vừa rồi Diệp Nam trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện kia trong nháy mắt nóng cháy nàng chính là xem đến rõ ràng Thái Nhã nhanh chóng điểm hảo rượu nhân viên tạp vụ đi rồi nàng quay đầu lại nhìn trầm trầm Diệp Nam cười hì hì hỏi ngươi cùng tần tiểu thư đã mấy tháng không chạm mặt đi Diệp Nam cười khổ gật đầu là không sai biệt năm bốn tháng Thái Nhã nga một tiếng một bộ bừng tỉnh biểu tình khó trách định lực không đủ nguyên lai là mấy tháng chưa từng có nữ nhân khách khách Diệp Nam bất đắc dĩ nhìn cười đến hoa hoẹ lộng lây Thái Nhã từ nói biết ngươi còn làm ở mỹ thái nhã cười nói hảo đi không liêu ngươi xem ngươi nhận đến đáng thương hề hề cũng là vất vả ngươi ngươi đều không chuẩn bị dã thực à tần tiểu thư quản thuốc thực nghiêm sao diệp nam lắc đầu nàng không quản ta bất quá người muốn dựa tự giác đúng không thái nhã nhìn chăm chăm diệp nam ngươi thật là một cái gì loại diệp nam kinh ngạc hỏi lại gì loại thái nhã gật đầu khả năng cùng ta tiếp xúc đám người không giống nhau Lại hoặc là ta tiếp xúc đến càng nhiều người dơ bẩn nội tâm, giống ngươi như vậy thân gia địa vị độc thân nam nhân, cái nào không phải bên người mỹ nữ vần quanh, đổi nữ nhân đổi đến cùng thay quần áo giống nhau, ngươi có thể vì bạn gái thủ thân, như vậy nam nhân, thật sự thực hy hi hữu. Diệp Nam cười nói, ta cũng không như ngươi nói cao thượng như vậy, phía trước không phải ở huấn luyện doanh sao, biệt kín huấn luyện, cả ngày mệt đến giống điều cầu giống nhau, nào có tinh lực suy nghĩ những việc này. Ngươi đâu, ngày thường trừ bỏ ban, đều làm gì đâu. Tổng không thể mỗi ngày ngốc tại trong nhà xem TV đi. Thái Nhã Khẽ cười nói, ta còn có thể làm gì, một người đi dạo phố, làm làm tóc, mỹ mỹ dung làm làm yoga, cũng như vậy à. Diệp Nam cười nói, cũng là rất nhàm chán. Thái Nhã Khẽ khẽ thở dài nói, đúng vậy, một nữ nhân như vậy quá nhật tử, xác thật rất nhàm chán, đặc biệt vãn một người nằm trên giường thời điểm, thật sự rất tưởng bên người có cái nam nhân có thể ôm ngủ. Đi dạo phố thời điểm. Nhìn người khác tiểu phu thêm hoặc là người yêu cùng nhau tay khoác tay đi dạo phố, vừa nói vừa cười, tâm cũng là tràn ngập hâm mộ. Thái Nhã nói lời này thời điểm cũng không có trêu đùa, mà là khẩu khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt, nhạt phiền muộn. Nói cuối cùng, Thái Nhã tạm dừng vài giây, đồng nhiên lắc đầu, khóe miệng có hai phần chua xót, nhẹ giọng nói, "Ta mã muốn 30, 30, thật là một cái đáng sợ tuổi đâu." Diệp Nam nhìn Thái Nhã biểu tình, nhẹ giọng an ủi nói, "Cũng không như ngươi tưởng như vậy đáng sợ a." Ngươi xem ngươi tuổi trẻ xinh đẹp, nhiều như vậy người theo đuổi, lại có năng lực, lại thông minh. Quá thông minh nữ nhân, nam nhân thông thường đều không thích. Thái nhã ngẩng đầu, mặt hiện ra vài phần tươi cười, các ngươi nam nhân không đều thích buồn một chút nữ nhân sao. Diệp nam cười nói, ai nói? Thái nhã mỉm cười nói, hiện tại đều không lưu hành ngốc bạch ngọt sao, chân chính thông minh xinh đẹp nữ nhân, nam nhân chẳng sợ thích, nhưng là nội tâm đều là có đề phòng. Diệp nam cười cười, người yêu, phu thê. Chỉ là ở chung mà thôi, chỉ cần lẫn nhau cảm thấy đối phương hảo hảo à, nào có như vậy nhiều so đo cùng tính kế, ngươi suy nghĩ nhiều, tuy rằng xã hội này thực hiện thực, nhưng là cũng không như ngươi tưởng tượng như vậy phức tạp. Thái Nhã đối Diệp Nam cách nói không tỏ ý kiến, phải không? Lúc này, nhân viên tạp vụ đem rượu tặng tới, Thái Nhã nắm lên bình rượu cấp Diệp Nam đổ rượu. Mặc kệ, khó được ra tới một lần, hôm nay hảo hảo thả lòng một lần, không say không về. Diệp Nam bưng lên chén rượu, cùng Thái Nhã chạm vào một chút, Cao hứng hảo, hà tất uống say. Thái nhã một hơi đem cái ly uống rượu làm, sau đó buông cái ly, xinh đẹp cười, không uống say, như thế nào cao hứng đến lên. Thái nhã nhẹ nhàng thò qua thân mình, đến gần rồi Diệp Nam, Diệp Nam đều có thể rõ ràng ngửi được nàng thân nước hoa vị còn có nhàn nhạt mùi rượu. Hôm nay vãn, ngươi cho ta một đêm hộ hoa sứ giả, làm ta vui sướng uống một đêm rượu như thế nào, không cần khuyên ta, cũng không cần cùng ta giảng đạo lý, ta chỉ nghĩ hảo hảo uống một lần rượu, hảo hảo say một lần. Hảo sao? Diệp Nam ánh mắt cùng Thái Nhã ánh mắt ở không đan chéo, Thái Nhã ánh mắt tràn ngập khẩn cầu, có vẻ nhu nhược đáng thương, làm người căn bản vô pháp cự tuyệt. Diệp Nam cười khổ nói, Hảo, tưởng uống uống đi, chỉ là hy vọng ngươi uống say rượu phẩm Hảo một chút. Nhìn Diệp Nam đáp ứng, Thái Nhã tức khắc vui vẻ lên, tuy rằng nàng sắc thật tưởng say, nhưng là nếu Diệp Nam không đáp ứng, không bồi nàng, thậm chí không cho nàng uống say, kia này rượu như thế nào có thể uống đến đi xuống, như thế nào có thể uống đến vui vẻ? Trước 1011, vui vẻ nhất một ngày. Thái Nhã sắc thật tưởng thống thống khoái khoái uống một lần, tưởng vui vẻ đầm đĩa say một lần. Cùng Diệp Nam cùng nhau. Sắc thật giống như nàng theo như lời, này một năm nàng đều đem tâm tư đặt ở trong công ty, căn bản không có cái gì tâm tư lại tưởng khác. Thái Nhã ở Kinh Thành không bằng hữu, không thân nhân, nàng lúc trước cầm 4.000 vạn, nguyên bản có thể đi thế giới này bất luận cái gì có thể đi địa phương, nhưng là nàng cuối cùng lựa chọn tới Kinh Thành, đơn giản là Diệp Nam ở chỗ này. Nàng hoài báo ân cùng một loại phức tạp chờ mong cảm, đi vào kinh thành, đem 4.000 vạn 80% dùng một loại đặc biệt thủ đoạn cho Diệp Nam. Nàng muốn mang này 4.000 vạn gây dựng sự nghiệp, ai biết thương trường gian khổ, một nữ nhân tưởng gây dựng sự nghiệp đặc biệt gian khổ, treo chọc phiền toái cuối cùng vẫn là Diệp Nam giúp nàng bãi bình. Cái này làm cho Thái Nhã Tâm đã xảy ra thay đổi, do đó đáp ứng rồi đảm nhiệm khang uy tập đoàn keo. Này một năm nàng cũng là tận tâm tận lực, ở học tập không ngừng tiến bộ hiện giờ đã là một cái phi thường xứng chức chức nghiệp quản lý giả ở Thái Nhã nỗ lực hạng nguyên bản bên trong nguy cơ từ phía khang uy tập đoàn bên trong hiện giờ đã lần thứ hai bộc phát ra càng cường đại sức sống lấy càng ổn định nhanh trong thế ở phát triển hơn nữa đã không đơn giản dừng chân quốc nội càng là phóng xạ đến nước ngoài mở ra nước ngoài thị trường nàng có người theo đuổi lại còn có không ngừng một cái này một năm tới bên người nàng người theo đuổi cũng không ít hơn nữa điều kiện đều thực hảo nói thật nếu không điểm điều kiện Căn bản không có dũng khí tới theo đuổi Thái Nhã. Chẳng qua Thái Nhã lại không nghĩ tiếp thu, nàng tâm trước sau không bỏ xuống được Diệp Nam, như nàng cấp Diệp Nam thổ lộ giống nhau. Nàng thích Diệp Nam. Nàng biết chính mình không chiếm được hắn, nhưng là lại luôn là không bỏ xuống được. Nàng tình nguyện như vậy ngốc tại Diệp Nam bên người, trợ giúp nàng, có thể tùy thời nhìn thấy nàng, nàng liền thực thỏa mãn. Trước mấy tháng Diệp Nam vẫn luôn không ở, thêm công ty phiền lòng sự, còn có người theo đuổi dây dưa nàng, sự tình các loại trộn lẫn tạm ở bên nhau. Làm nàng nội tâm rất là bực bội. Nàng nội tâm kỳ thật là cô tịch, nếu không phải có một cái tín niệm chống đỡ nàng, có lẽ nàng sớm chịu không nổi như vậy nhật tử, chỉ là hiện giờ nhìn thấy Diệp Nam, vui sướng vui vẻ rất nhiều, tâm trong lúc nhất thời có quá nhiều nói từng nói, rồi lại không thể nói, không có phương tiện nói. Bất quá hôm nay nàng có thể dũng cảm nói ra, làm cho Diệp Nam mặt nói ra, làm nàng trong lòng cảm thấy phi thường vui sướng. Nàng tưởng say một hồi. Mặc kệ ngày mai như thế nào, Ít nhất hôm nay vẫn, Diệp Nam ở bồi nàng. Diệp Nam cũng không thể hoàn toàn hiểu biết Thái Nhã tâm suy nghĩ, nhưng là hắn lại nhìn ra được tới Thái Nhã là chân chính tưởng phong túng chính mình một lần, có lẽ nàng nội tâm cũng là mệt mỏi đi. Công tác, sinh hoạt, tình cảm từ từ áp lực, ai cũng sẽ không mệt đâu. Nếu nàng tưởng say, tưởng phong túng, tưởng thả lỏng, kia say đi. Tới, cụng ly. Thái Nhã cảm xúc tăng vọt, lôi kéo Diệp Nam không ngừng uống rượu buông lên trong chốc lát lại lôi kéo Diệp Nam chạy đến sân nhảy khiêu vũ. ở sân nhảy vặn vẹo thân mình tùy ý phát tiết chính mình cảm xúc. Thái Nhã thật xinh đẹp, đưa tới vô số nam nhân nhìn trộm ánh mắt, nhưng là Diệp Nam từ đầu tới đuôi đều canh giữ ở Thái Nhã bên người. hơn nữa Diệp Nam tư thế cùng kia phân tự tin khí thế vừa thấy cũng không phải người thường, từ đầu tới đuôi đảo cũng không có đuôi ngủ ra hỏa tới đến gần. Thái Nhã chơi thật sự hài, buông đến càng hài, chờ đến Diệp Nam đỡ nàng đi ra quán ba thời điểm. Thái Nhã đã không sai biệt lắm hoàn toàn say. Ít nhất đi đường đều đã có chút cố tình đảo đổ. Diệp Nam cũng có vài phần cảm rất say, nhưng là hắn thân thể tố chất trước kia càng cường đại hơn, đối cồn kháng tính cũng lớn rất nhiều. Hơn nữa hắn một đêm càng nhiều thời điểm đều ở bồi Thái Nhã, đều đang nghe nàng nói hết, chính mình uống đến cũng không tính quá nhiều. Thái Nhã bộ dáng này khẳng định là không có cách nào chính mình đi trở về, lại nói, một cái uống say xinh đẹp nữ nhân đêm khuya một mình về nhà khẳng định là phi thường không an toàn. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Diệp Nam một tay đỡ Thái Nhã cánh tay, nhưng là Thái Nhã thiên tới thiên đi, căn bản không hảo đỡ. Diệp Nam dứt khoát tham qua tay, từ phía sau ôm lấy Thái Nhã eo. Thái Nhã bị Diệp Nam như vậy ôm lấy eo, đột nhiên lập tức thành thật, ngoan ngoan tùy ý Diệp Nam ôm sau đó đi ra quán bar, vẫn luôn xe. Diệp Nam đem Thái Nhã đặt ở ghế phụ vị trí, tham dò giúp nàng cột chặt hoàn toàn mang. ở cái này quá trình, Thái Nhã đều ngoan ngoan không có làm ở mỹ, chỉ là nhìn trầm trầm Diệp Nam, ánh mắt nhu nhu. Diệp Nam khởi động xe. Một đường không nói chuyện, An Tĩnh đem Thái Nhã đưa đến nàng trụ tiểu khu. Tới rồi sao? Thái Nhã từ ghế phụ vị đứng thẳng thân thể, tả hữu nhìn vài lần, sau đó Nga một tiếng, Nga, tới rồi. Thái Nhã cởi bỏ chính mình đai an toàn, hướng về phía Diệp Nam mắt say lờ đờ mông lung cười cười, cảm ơn ngươi đưa ta trở về, ta đi trở về. Diệp Nam ừ một tiếng, Thái Nhã bỗng nhiên thăm quá mức, ở Diệp Nam mặt hôn một cái, sau đó vui vẻ cười hai tiếng, cũng không nói lời nào, mở cửa xe, chính mình xuống xe. Diệp Nam ngồi ở vị trí biểu tình có hai phân phức tạp, nhìn đi xuống xe, thân mình cố tình đảo đảo Thái Nhã, nhẹ nhàng thở dài một ngụm, nhổ xuống chìa khóa xe, đi xuống xe. Thái Nhã thân mình một cái lảo đảo, còn không có đứng vững, một bàn tay đã bắt được nàng cánh tay, sau đó đỡ nàng đứng vững vàng thân mình. Ta đưa ngươi đi đi. Thái Nhã cười cười, cũng không nói thêm cái gì, hảo. Diệp Nam đỡ Thái Nhã cười thang máy lâu, mở ra cửa phòng, đỡ Thái Nhã vào phòng, trực tiếp đỡ ta vào nhà đi ta muốn ngủ. Diệp Nam ừ một tiếng, đỡ thái nhã vào nàng phòng ngủ. Đây là một gian phi thường nữ tính hoa phòng, hơn nữa trong phòng còn bãi đủ loại bút bê vải, có hùng, có đủ, có lông xù xù phim hoạt họa nhân vật, giường, cửa sổ, cái bàn, rốt cuộc đều là. Diệp Nam tâm hơi có chút kinh ngạc, không thể tưởng được thái nhã thế nhưng còn có như vậy yêu thích, như là thiếu nữ giống nhau. Diệp Nam đem thái nhã đỡ giường, sau đó giúp nàng cởi áo khoác, dậy cùng với Sau đó kéo qua chân cái ở nàng thân, nghĩ nghĩ, Diệp Nam đi ra cửa phòng, tìm tìm, sau đó ở tủ lạnh cầm một lọ nước khoáng, đặt ở đầu giường. Nơi này có bình thủy, đợi lát nữa ngươi nhất định sẽ khát nước, uống nhiều điểm nước, ngày mai không như vậy khó chịu. Thái nhã nằm trên giường, khép mắt, nhìn Diệp Nam, cảm ơn ngươi, ta hôm nay thật sự thật cao hứng, đây là hồi lâu tới nay, ta quá đến vui vẻ nhất một ngày. Diệp Nam ôn hòa cười nói, vui vẻ hảo, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ngày mai ngõ ngươi ngủ nhiều sẽ, nghỉ ngơi một ngõ lại đi ban đi. Thái nhã ừ một tiếng, nhìn Diệp Nam chuẩn bị xoay người rời đi. Đông nhiên kêu lên, Diệp Nam. Diệp Nam quay đầu, còn có chuyện gì sao? Thái nhã khẩn cầu nhìn Diệp Nam, ngươi có thể ngồi ở chỗ này, bồi ta trong chốc lát, chờ ta ngủ rồi, lại đi sao? Diệp Nam do dự một chút gật đầu nói, hảo. Cảm ơn. Diệp Nam ngồi ở đầu giường ghế dựa, Thái nhã thần sắc bình thản đóng đôi mắt, ánh mắt chi gian tràn đầy an bình không 02 phút, ở cồn dưới tác dụng nàng liền thực mau nặng nề ngủ. Diệp Nam nhìn giống như tiểu miêu giống nhau cuộn tròn thân mình thái nhã, Diệp Nam tâm không khỏi dâng lên vài phần thương tiếc, nàng tâm nhất định thực khuyết thiếu cảm giác an toàn đi. Chương 1012, hảo nam nhân sẽ không làm chính mình nữ nhân đợi lâu. Diệp Nam lái xe tử về đến nhà thời điểm, đã dạng sáng 1 giờ. Diệp Nam mở ra cửa phòng, đi vào nhà ở, tùy tay quan cửa phòng, xoay người rồi lại bỗng nhiên sững sốt. Phòng khách, TV còn mở ra Hàn mặc áo ngủ tần sương sương chính ôm một cái ôm gối rượi vào sofa, bất quá đầu đã quay hướng về phía một bên, hiển nhiên đã ngủ rồi. Diệp Nam lập tức phục hồi tinh thần lại, nha đầu này ở tan tầm thời điểm cấp chính mình nói đến chính mình ra, chờ chính mình về nhà, nguyên bản còn tưởng rằng nàng là nói giỡn, ai biết thế nhưng là thật sự. Mở cửa thanh em bừng tỉnh tần sương sương, nàng mở mông lung hai mắt, nhìn đến đứng ở cửa Diệp Nam, ánh mắt sáng lên, ở sofa ngồi thẳng thân mình. A, thị phu, ngươi đã trở lại a? Ân, đã trở lại. Diệp Nam thuận miệng đáp ứng rồi một câu, chật những mày nói, như thế nào ở sofa ngủ rồi, thời tiết này như vậy lạnh. tiểu tâm cảm mạo. Này không phải vì chờ ngươi sao, ai biết ngươi trở về như vậy vãn, ta xem tivi nhìn nhìn ngủ rồi. Diệp Nam bất đắc dĩ nói, ngươi chờ ta làm gì, là có chuyện gì phải cho ta nói sao. Không có việc gì à, là mấy tháng chưa thấy được ngươi à, tưởng cùng ngươi tâm sự thiên à, ai biết lâu như vậy đều không trở lại. Tần Sương Sương oán giận một câu, chợt nghĩ tới cái gì, đôi mắt đột nhiên chợ to, đúng rồi, ngươi không phải cùng nhã tỷ đi ra ngoài ăn cơm sao? ngươi như vậy vãn trở về, các ngươi hai cái có phải hay không đã xảy ra cái gì? Diệp Nam tức giận của mắng, ngươi cả ngày đều suy nghĩ chút gì à? chúng ta cơm nước xong lại đi quán ba ngồi sẽ. nàng gần nhất áp lực phòng trường trọng đại, có chút bực bội, ngươi là nàng đặc biệt trợ lý, ngươi hẳn là rõ ràng à? thân xương xương sườn sốt một chút, bực bội. nga, phòng trường là bởi vì đại bản hạ một sự tình đi các ngươi vẫn luôn ở quán bà, bằng không đâu. Diệp Nam cũng không giấu giếm cái gì, thản nhiên nói, nàng uống say, ta đưa nàng về nhà, sau đó đã trở lại. Tần xương xương hổ nghi nhìn Diệp Nam, đung nhiên hướng về Diệp Nam với tay, tỷ phu, ngươi lại đây, làm gì? Diệp Nam trong miệng hỏi, nhưng là người vẫn là đi qua. Tần xương xương từ sofa dò ra thân mình, bắt được Diệp Nam cánh tay, đem hắn kéo gần lại hai phần, sau đó thấu đi, giống tiểu cẩu giống nhau không ngừng chịu cái mũi nghe hắn thân hương vị, nhìn đến tần xương xương như vậy làm, diệp nam tự nhiên minh bạch nàng là đang làm gì, rất là bất đắc di nói, chúng ta không phát sinh cái gì, ngươi đây là làm gì à? tần xương xương rút về thân mình, nhăn lại cái mũi, thân đều là mùi rượu, cũng không có sữa tắm hương vị, hảo đi, ta tin tưởng ngươi, ngươi nha đầu này, việc này ta còn cần ngươi tới phán đoán, muốn ngươi tin tưởng à? tần xương xương một bộ đương nhiên bộ dáng, tỷ tỷ của ta không ở, ta thay ta tỷ tỷ nhìn ngươi. Miễn cho ngươi đi ra ngoài làm bừa làm bậy, có vấn đề sao? Diệp Nam mở to hai mắt, vài giây sau bất đắc dĩ nói, Hảo đi, tùy ngươi, ngươi tỷ đều còn không có còn đâu, ngươi nhưng thật ra Thái Bình Dương cảnh sát quản được còn đâu. Tần Sương Sương Hừ nói, như thế nào, tỷ phu, đó là quan tâm ngươi, người khác ta mới lười đến đi còn đâu, ngươi cũng không nhìn xem, ta hôm nay đợi ngươi bao lâu? Là, ta cho rằng ngươi cùng ta nói dẫn đâu, ai biết ngươi thật sự ở nhà chờ ta? Vậy ngươi vì cái gì không cho ta gọi điện thoại? Tần Sương Sương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, hảo nữ nhân sẽ không gọi điện thoại thúc giục nam nhân về nhà. Diệp Nam tức khắc bị Tần Sương Sương những lời này chọc cười, ngươi những lời này đều là với ai học à, xem à, hảo nữ nhân, ha ha. Tần Sương Sương hừ nói, chính là còn có một câu, hảo nam nhân không nên chính mình nữ nhân đợi lâu. Ách! Diệp Nam tiếng cười lập tức đột nhiên im bặt, cũng không biết như thế nào đi tiếp những lời này biểu tình cũng trở nên hơi có hai phân quái dị. Tần Sương Sương trong lúc nhất thời nghĩ sao nói vậy nói ra hai câu này, nói xong lúc sau đông nhiên cũng phục hồi tinh thần lại, một trường xinh đẹp khuôn mặt lập tức đỏ lên. Hảo nữ nhân, hảo nam nhân, chính mình nữ nhân, chính mình cùng Diệp Nam cũng không phải là người yêu quan hệ, mà là tỷ phu cùng cô em vợ quan hệ a. hai câu này lời nói giống như dùng không quá thỏa đáng a. Ta là nhìn đến, ta là thế tỷ tỷ nói, ngươi không cần nghĩ nhiều a. Tần Sương Sương cấp sinh trí vì chính mình tìm được rồi lý do thoái thác, vội vàng mở miệng cãi lại. Diệp Nam tự nhiên sẽ không đi tích cực, càng không thể có thể việc này đi trêu đùa gì, việc này bản thân rất xấu hổ, lại nói, mọi người đều sẽ càng thêm xấu hổ. Hảo, hảo, ngươi thế ngươi tỉ nói, thời gian không còn sớm, mau đi ngủ đi, ngày mai còn muốn ban đầu, có nói cái gì tưởng nói, chúng ta ngày mai lại nói. Tần Sương Sương nết lên miệng, đợi hơn phân nửa đêm mới trở về, mới trở về đuổi người ngủ. Cái này làm cho nàng có chút khó chịu, bất quá thời gian sắc thật có chút trệm. Hảo đi. Trần Sương Sương từ sofa đứng lên, lại ngồi xuống, dùng tay dùng sức xoa chính mình chân, sắc mặt thống khổ. Làm sao vậy? Trần Sương Sương đáng thương hề hề nói, đè nặng chân, chân đã tê dần. Diệp Nam nga một tiếng đi đến, rồi tay giúp nàng đơn giản vuốt ve mát xa vài cái, giảm bớt nàng chân ma. Ân, hảo chút, không như vậy đã tê dần. Cô. Diệp Nam đang muốn đứng dậy. Lại bỗng nhiên nghe được một tiếng đặc thanh âm từ tần sương sương trong bụng vọng lại, này rõ ràng là đã đói bụng thanh âm. Diệp Nam ngẩng đầu lên, "Có hai phân quái, ngươi không ăn cơm chiều." Tần Sương Sương cũng có chút xấu hổ, "Ta ăn hai mảnh thổ ti, ta một người lại ăn không hết nhiều ít, lười đến nấu cơm." "Ngươi a, tuổi còn trẻ, thiểu tâm về sau đói ra bệnh bào tử." Diệp Nam đứng lên, "Vừa lúc ta uống xong rượu cũng có chút đói bụng, ta đi nấu hai chén mặt đi." Tần Sương Sương ánh mắt sáng lên, "Nếu không ta đến đây đi." Ngươi nghỉ ngươi đi, làm ngươi chờ ta lâu như vậy, này chén mì xem như ta hướng ngươi bồi tội đi. Tần Sương Sương vừa nghe Diệp Nam như vậy vừa nói, cũng không hề chối từ. hảo a, tỷ phu, ta đây ngồi mát ăn bát vàng. Diệp Nam trường kỳ không ở nhà, tủ lạnh khẳng định là không đồ ăn, nhưng làm mì sợi lại là có. Diệp Nam đánh hảo gia vị, hạ hai chén mặt, sau đó lấy ra hai bao cải bẹ, xé mở đóng gói, một cái trong chén đổ một bao. Diệp Nam bưng mặt đi vào bàn trà bên, đặt ở Tần Sương Sương trước mặt. Trong nhà cũng không có gì đồ vật, như vậy chắc và ăn đi. Tần Xương Xương tiếp nhận mì sợi, chọn vài cái, sau đó ăn một ngụm, khen, ăn ngon, cảm ơn tỷ phu." Diệp Nam mỉm cười nói, "Đói bụng cái gì cũng tốt ăn." Tần Xương Xương hì hì cười, "Là thật sự ăn ngon, tỷ phu chủ nghệ tăng trưởng a." Diệp Nam một bên ăn mì một bên cười nói, "Ta và ngươi tỷ chính là luyện qua thật nhiều lần, tuy rằng không ngươi, nhưng là thế nào cũng có thể đem ăn." Tần Xương Xương hiển nhiên cũng là đói bụng, từng ngụm từng ngụm ăn mì. Thỉnh thoảng ngừng đầu, này đều phải ăn tết, lần này ngươi sẽ không rời đi đi. Diệp Nam cười khổ nói, muốn, nguyên nhân chính là vì muốn ăn tết, ta muốn đi một lần anh cách liệt, an bài hạ công ty sự tình, sau đó đi Nhật Bản xử lý đại bản hạng mục sự tình, có thể hay không ở nhà ăn tết vẫn là một chuyện đâu. Trước 1013, phát sốt. Ngày hôm sau sớm, di động đồng hồ báo thức một vàng, Diệp Nam liền tỉnh lại. Khoảng cách hừng đông còn có một đoạn thời gian, Diệp Nam rửa mặt song sau trở lại chính mình phòng. Deverger bắt đầu lao sư cấp chính mình quy định huấn luyện nhiệm vụ. Verger có định chế nội dung, mang Verger người liền phảng phất tiến vào một cái ba d thế giới giả thuyết, có thể bắt đầu tiến hành huấn luyện, đặc biệt là xạ kích huấn luyện, càng là vô rất thật, như là người lạc vào trong cảnh, hoàn toàn chân thật giống nhau. Tiên tiến nửa giờ nhãn lực cùng trí nhớ huấn luyện, sau đó liền bắt đầu rồi giả thuyết xạ kích huấn luyện, đây cũng là Diệp Nam thích huấn luyện nội dung. địch nhân từ thiếu đến nhiều, thương hỏa càng ngày càng mật. Diệp Nam yêu cầu ở tránh né càng ngày càng dày đặc thương hỏa, sau đó đánh chết ẩn thân ở các loại vị trí địch nhân. Cái này huấn luyện phần mềm mỗi lần tùy cơ hoàn cảnh đều bất đồng, có lẽ là ở đô thị kiến trúc chi, có lẽ là ở bãi đô xe, có lẽ là ở rừng cây, có lẽ là ở sơn giã từ từ. Xuất hiện địch nhân vị trí cũng đều là tùy cơ, nhưng là có một cái quy luật là địch nhân càng ngày càng nhiều, khó khăn càng lúc càng lớn. Đây là hoàn toàn phòng thật huấn luyện, là huấn luyện người ý thức phản ứng, hoàn toàn là hữu hiệu. Nhất thích hợp ở không có sân huấn luyện mà thời điểm, mà ở thích hợp thời điểm lại tiến hành nhằm vào huấn luyện, làm thân thể của mình cùng ý thức phối hợp, này huấn luyện hiệu quả liền ra tới. Diệp Nam hoàn thành một ngày huấn luyện lúc sau, sắc trời mới hơi lượng, Diệp Nam lại làm mấy tổ thể năng huấn luyện, ra một thân hãn, vọt tắm rửa đổi hảo quần áo, nhìn xem thời gian, Diệp Nam cầm lấy chìa khóa ra cửa, đến tiểu khu cửa mua bữa sáng về nhà. Diệp Nam dọn xong bữa sáng, đi đến tần xương xương cửa, vỗ vua môn, xương xương rời giường, ăn cơm sáng. Bên trong không có phản ứng, Diệp Nam lại tăng thêm gõ vài cái lên cửa, bên trong mới truyền ra tần sương sương thanh âm, ân, tới rồi. Diệp Nam đợi vài phút, tần sương sương lại như cũ không ra tới, Diệp Nam nhữ nhữ mày, lại gõ gõ môn, để cao âm lượng, sương sương, mau đứng lên, lại không đứng dậy bị mượn rồi. Sương sương thanh âm ở trong phòng vang lên, tỷ phu, ta thật là khó chịu. Khó chịu. Diệp Nam đẩy ra cửa phòng, nhìn tần xương xương còn trong ổ chăn nằm không nhúc đích một khuôn mặt chứng lại là đỏ bừng nhìn lại pha không bình thường diệp nam bước nhanh đi đến tần xương xương giường trước mặt ngồi ở mép giường quan tâm hỏi như thế nào làm nơi nào không thoải mái tỷ phu ta thân thể không lực cả người rên run, ta giống như phát sốt phát sốt diệp nam lắp bắp kinh hãi vươn tay ấn ở cái chán của nàng Hảo năng ngươi đây là ở phát sốt ta ngươi vẫn ngủ không cái chăn sao diệp nam nhíu mày ánh mắt lo lắng Khó trách là tối hôm qua ngươi ở sofa ngủ lánh tới rồi. Ta ở cửa chờ ngươi, ngươi mặc quần áo, sau đó kiên trì ăn chút bữa sáng, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Chính là hôm nay sớm còn muốn mở họp. Diệp Nam cả giận nói, đều đốt thành như vậy, ngươi còn nghĩ cái gì mở họp. Nga, đúng rồi, dù sao Thái Nhã tối hôm qua cũng uống say, hôm nay ngọ cũng sẽ không đi ban. Ta gọi điện thoại nói một tiếng, cho các ngươi cùng nhau đem giả thỉnh, hội nghị đổi ngày. Nga, Hảo. Tần Sương Sương chính mình cũng có chút kiên trì không được, Diệp Nam sau khi rời khỏi đây, nàng dễ dàng rửa rượi giường thay đổi quần áo, đi ra, thần sắc vẻ ngoài không phấn chấn, đi đường cũng chưa sức lực. Diệp Nam làm nàng ăn một chút gì, nàng lại lắc đầu, nói ăn không vô. "Đi thôi, ta có người đi xuống." Diệp Nam xem Tần Sương Sương đi đường đều ở hoảng, phảng phất tùy thời người đều phải mệt mỏi ngã xuống dưới mặt đất giống nhau, lấy tới Tần Sương Sương dậy, ngồi xổm xuống thân mình giúp nàng đổi hảo giày, sau đó đem Tần Sương Sương bối lên. Gia Gia môn. Diệp Nam cong tần xương xương xuống xe kho, sau đó lái xe tử thẳng đến bệnh viện. Đăng ký xếp hàng kiểm tra khai dược, lan lộn hơn 1 giờ, cuối cùng khai một cái phòng bệnh. Sau đó bắt đầu rồi truyền dịch, rốt cuộc nàng thiêu đến lợi hại, một ngày khẳng định là hảo không được, rứt khoát nằm viện, cười đến qua lại bốn ba. Dương bệnh, sốt cao tần xương xương một bên thua thủy một bên nặng nề đã ngủ. Diệp Nam thì tại bên cạnh nhìn trầm trầm thua thủy, giúp tiêu hộ sĩ đổi dược. Mấy tổ dược vật thua đi xuống. Diệp Nam sờ nữa sờ Tần Sương Sương cái chán, đã không có bắt đầu như vậy năng, Diệp Nam cũng là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tần Sương Sương ở ngọ thời điểm tỉnh lại, tinh thần sớm hảo rất nhiều, nhưng là người vẫn là có vẻ rất là suy yếu. Tần Sương Sương vừa tỉnh, Diệp Nam liền đã phát hiện, quay đầu quan tâm hỏi, như thế nào, cảm giác hảo chút không? Ơn, cảm giác sớm khá hơn nhiều. Tần Sương Sương trả lời một câu, trật sắc mặt có chút hồng hồng, tà tưởng ve đốt cờ. Diệp Nam nga nga một tiếng, đứng dậy. Tránh ra con đường, ngươi nghỉ ngơi hạ, ta đi vì ngươi mua cơm trưa. Hảo, cảm ơn tỷ phu. Diệp Nam cười nói, cùng ta khách khí gì, lại nói tiếp ngươi này phát sốt hơn phân nửa vẫn là bởi vì ngày hôm qua chờ ta lãnh tới rồi, còn muốn trách ta đâu, ngươi còn cảm kích ta. Tần Sương Sương lắc đầu, không liên quan chuyện của ngươi, là ta chính mình nguyện ý chờ. Diệp Nam trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì, gật gật đầu rời đi phòng bệnh, thức mau, hắn dùng khay bưng ăn đã trở lại, trong tay còn cầm một cái túi tiền. Bên trong là một ít hơi nước sung túc trái cây, quả lê, quả quýt cùng quả nho. Ngươi ăn uống không tốt, ta không lộng quá hơn, ngươi uống điểm cháo, ăn chút ăn sáng, cái này thịt vụn cây đậu đua so hạ cháo. Tần Sương Sương ngử một tiếng, tỷ phu ngươi đâu, ngươi còn không có ăn đi. Diệp Nam cười nói, không nổi, ngươi ăn trước, đợi lát nữa ta đi còn bộ đồ ăn thuận tiện ăn, ta ăn cơm mau thật sự. Tần Sương Sương cũng không hề kiên trì, nàng cũng sắc thật có chút đói bụng, bưng cháo bắt đầu nổi lên lên. Diệp Nam nhìn Tần Sương Sương ăn đồ vật, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, người là thiết cơm là cường, ăn no mới có sức lực cùng bệnh ma làm đấu tranh. Tần Sương Sương ăn hai chén cháo, ăn một ít ăn sáng liền cảm thấy no rồi, Diệp Nam biết nàng không ăn uống, cũng không khuyên nhiều, bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tơ, nguyên bản như thế. Diệp Nam thu thập đồ vật đi nhà ăn hơn nữa thực mau thu phục cơm trưa, sau đó lại lần nữa trở lại phòng bệnh. Sương Sương, muốn hay không ta cấp há gì thuốc thuốc gọi điện thoại. Tần Sương sương lắc đầu nói, "Không cần, bọn họ đều không ở kinh thành, vội vàng đâu, chỉ là phát sốt, lại không phải cái gì bệnh nặng, không cần quấy rầy bọn họ." Diệp Nam nga một tiếng, hành, vậy ngươi lại nghỉ ngơi hạ, ta đi tranh công ty, vãn chút thời điểm lại đây xem ngươi, nếu có gì sự tình ngươi kêu hộ sĩ." "Hảo, ngươi đi đi, ta Thiêu đã lui, không gì sự, chậm trễ ngươi." "Có cái gì chậm trễ không chậm trễ, nguyên bản ngọ cũng không an bài sự, ngươi lại không phải không biết, ta là cái phụ tay chủ tịch." Tần Sương Sương hơi hơi mỉm cười, ánh mắt khâm phục. Tuy rằng ngươi không thế nào quản sự, nhưng là ở trong công ty, mọi người đều thực phục ngươi à? Đây cũng là bản lĩnh à? Không hổ là ta tỷ phu à, chiến trường thương trường đều lợi hại. Được rồi, ngươi đừng thổi phồng ta. Ta tuy rằng ra mặt dày, nhưng là vẫn là sẽ ngượng ngùng. Ta đi trước, có chuyện gì trước tiên cho ta gọi điện thoại. nga, nhớ rõ ăn nhiều một chút trái cây, đối với ngươi thân thể có chỗ lợi. Tần Sương Sương dựa vào đầu giường, nhìn Diệp Nam đi ra bằng dáng. Ánh mắt phức tạp, có cảm kích, có khâm phục, còn có một ít nói không rõ đổ vỡ. Hảo sau một lúc lâu, tần sương sương mới quay lại đầu, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trước 1014, lựa chọn, liền không cần hối hận. Sương sương sinh bệnh. Thái Nhã có chút kinh ngạc ngẩng đầu, phát sốt. Nghiêm trọng không? Con Hảo, thua dịch, độ ấm đã răng xuống, nếu không ta nơi nào có thời gian tới bệnh viện. Thái Nhã thở dài nhẹ nhõm một hơi, kêu Hảo, vãn chút ta đi xem nàng. Diệp Nam ừ một tiếng, chuẩn bị buổi chiều mở học đi, mau chóng đem công ty sự tỉnh xử lý xong, ta còn muốn đi một chuyến Anh cách liệt. Thái Nhã kinh ngạc nói, ngươi không đi Nhật Bản sao? Đi, đương nhiên muốn đi, chỉ là chúng ta đối tượng cũng không phải là người thường, người thường đàm phán chiêu số tự nhiên là vô dụng, dù sao cũng phải mang điểm nhân thủ đi lấy bị vắng nhất. Thái Nhã nhữ như mày, muốn động thủ. Diệp Nam cười cười nói, đương dùng tài hùng biện không thể giải quyết vấn đề thời điểm, động thủ thường thường là nhất hữu hiệu. Thái Nhã như suy tư gì hỏi, lúc trước ở nước Mỹ giải quyết vấn đề thời điểm, ngươi cũng là như thế này làm đi. Diệp Nam đôi mắt hơi hơi mị mị, đương nhiên, bất quá nhân gia ta còn muốn nóng bội nhiều, trước đối ta hạ tay. Thái Nhã bừng tỉnh, xem ra lúc trước các ngươi ở nước Mỹ đã xảy ra không ít chuyện a. bất quá ngươi đều bất hòa ta giảng, các ngươi nam nhân a, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, đều là cái dạng này. Diệp Nam ha hạ cười, nói cũng bất quá làm người lo lắng, hà tất đâu cuối cùng sự tình giải quyết không được sao. Thái Nhã gật đầu, hảo đi, ta đây sẽ mau chóng an bài công ty vài lần hội nghị, làm ngươi mau chóng có thể từ bên này bước ra, không có biện pháp, muốn ăn Tết, loại chuyện này, ngươi cái này lão bản cần thiết đến thò đầu ra a. Diệp Nam lý giải gật đầu, ta biết, bất quá ta tưởng bọn họ hẳn là càng quan tâm chính là năm nay ăn Tết phát nhiều ít tiền thưởng, ha ha. Thái Nhã cười tủm tỉm nói, đó là, ngươi là đại lão bản, đều chờ ngươi mở miệng đâu. Diệp Nam nghĩ nghĩ nói, năm nay mọi người đều thực nỗ lực, cũng là ta tiếp nhận cái thứ nhất chính năm, cũng có rất lớn tiến triển, ngươi làm phương án đi, tận lực đem cuối năm thưởng nhiều phát một chút, làm đại gia quá hảo năm. Thái Nhã gật đầu, hảo, quay đầu lại ta sẽ làm tài vụ bộ bên này làm mấy phân dự toán cho ngươi, từ ngươi cuối cùng tới xác định. Hành, vậy ngươi trước vội, ta về trước văn phòng. Diệp Nam xoay người đi rồi vài bước, đồng nhiên nghe được sau lưng Thái Nhã mở miệng kêu gọi chính mình, Diệp Nam. Diệp Nam quay đầu, "Ân." Thái Nhã hơi hơi mỉm cười, "Tối hôm qua cảm ơn người, ta ngủ rất khá, thật lâu chưa từng có yên lặng." Diệp Nam cười cười, "Không cần khách khí, có chuyện gì tùy thời có thể tìm ta, muốn nói cái gì cũng không cần ngẹn, muốn sống vui vui vẻ vẻ." Thái Nhã đôi mắt hơi hơi sáng ngời, giòn xinh đáp ứng nói, "Hảo, ta nhớ kỹ." Diệp Nam xua xua tay, sau đó xoay người rời đi Thái Nhã văn phòng. Một buổi trưa, Diệp Nam khai hai cái sễ, vội xong hết thảy sau đã buổi chiều 5 giờ rưỡi. Diệp Nam đang chuẩn bị tan tầm, quan thục trinh gõ cửa tiến vào, biểu tình hơi có chút thấp thỏng. Có việc. Quan thục trinh nhẹ giọng nói, ta để hôm nay lại đây, làm chuyện cương thủ tụ. Diệp Nam buông trong tay kiện, cười nói, hắn tính thế nào? Hán phi thường nguyện ý đương diệp đồng ngài tài xế, hơn nữa đối với ngươi cho hắn an bài phi thường vừa lòng, hắn phi thường cảm kích ngươi. Hơi chút tạm dừng một chút, quan thục trinh nói, đối hắn đãi nộ cũng phi thường vừa lòng. Diệp Nam cười nói, vừa lòng hảo, nói như vậy hắn hiện tại đã là ta tài xế. Là, nếu Diệp Đồng ngươi không ngại nói, từ giờ trở đi, hắn có thể đảm đương ngươi tài xế, phụ trách ngươi tan tầm cùng hàng ngày đi ra ngoài. Diệp Nam cười nói, Hành, ta đây có thể lười biếng, hắn ở đâu? người ở bên ngoài. Diệp Nam ngồi dậy thân mình, vậy ngươi làm hắn tiến vào Hảo, quan thục trinh lui đi ra ngoài, thực mau quan phong liền đi vào văn phòng, đứng ở mặt bàn làm việc trước, hai chân cùng nhau, thanh âm to lớn vang rội nói, Diệp Đồng hảo Diệp Nam vừa thấy vui vẻ, nha, quan phong, mấy tháng không thấy, ngươi chính là đen một vòng A. Quan phong có chút xấu hổ gãi gãi đầu, Diệp Đồng, ở long lưng giít gào đặc huấn ba tháng, mỗi ngày đều bị thái dương phơi, không hắc cũng không được A, ta vừa trở về đứng ở tỷ của ta trước mặt, tỷ của ta chính là không nhận ra ta. Diệp Nam ha ha cười, người tuy rằng đen điểm, nhưng là này tinh khí thần lại là trước kia hoàn toàn nghị không được, xem ra này ba tháng đặc huấn thay đổi vẫn là không ít ta. Quan phong gật gật đầu. Người tiếp xúc thế giới bất động, đối ứng thái độ cũng liền bất động. cùng ta cùng nhau đều là anh cách liệt cảnh giới tinh anh, bọn họ đều có thể như lúc này khổ đặc hấn, ta bất quá là một cái dân thất nghiệp lang thang, cơ hội như vậy cũng không phải là ai đều có thể được đến. Quan phong mặt tràn ngập cảm kích, ta nghe xong rất nhiều bọn họ chuyện xưa, cũng nghe không ít lòng ưng rít gào chuyện xưa, tuy rằng thế giới này như cũ cùng ta không đáp biên, nhưng là lại làm ta có rất lớn xúc động cùng thay đổi, ta tưởng, có này mấy tháng trải qua. Ta đời này nhân sinh thái độ đều sẽ không lại giống như trước đây. Diệp Nam cười nói, hảo, bất quá ta cũng rất bội phục ngươi, cư nhiên có thể nhịn qua tới, kỳ thật ta trước hết là không quá xem trọng ngươi, ha ha. Quan phong cung kính nói, cảm tạ Diệp Đồng cho ta lần này thay đổi cơ hội, về sau ta sẽ tận tâm tận lực công tác. Diệp Nam cũng bất hòa quan phong khách khí, mỉm cười nói, ngươi muốn làm ta tài xế. Quan phong không chút do dự gật đầu, là, một nửa là cảm kích, một nửa là chờ mong. Ta hy vọng có thể nhiều cùng Diệp Đồng tiếp xúc, nhiều học tập, đương nhiên, cấp Diệp Đồng đường tài xế, này nói ra đi cũng tuyệt đối là cái đáng giá khoác lác sự tình. Diệp Nam nhẹ nhàng gật đầu, bất quá ta còn là thiệt tình kiến nghị ngươi toàn chức đi đương phó đội trưởng, giả lấy thời gian, thăng vị đội trưởng hoặc là càng cao tầng cũng là khả năng. Ngươi chính là biết ta là người như thế nào, ta có không ít đối đầu, ta người này lại ái đắc tội với người, rất có thể tùy thời đều có nguy hiểm, ngươi nếu khi ta tài xế tùy thời cũng có thể lâm vào nguy hiểm đương Diệp Nam nhìn trầm trầm Quan Phong đôi mắt Thu Liệm tươi cười trầm giọng nói này cũng không phải nói chuyện giật gân ngươi hẳn là phân biệt đến ra tới Quan Phong bị Diệp Nam đôi mắt như vậy nhìn trầm trầm tâm tức khắc dùng mình xác thật nếu ở trước kia hắn có lẽ cho rằng Diệp Nam là cùng hắn ở nói giỡn, nhưng là ở biết Diệp Nam làm chức nghiệp cùng với làm những chuyện như vậy sau hắn tin tưởng Diệp Nam cũng không có cùng hắn nói giỡn. nếu là ở mấy tháng tham gia đặc huấn phía trước Ở biết Diệp Nam là đùa thật về sau, Quan Phong tuyệt đối sẽ không chút do dự lùi bước, nhưng là hiện tại Quan Phong lại chỉ là do dự một chút, liền nghiêm thân thể, kiên định nói, "Diệp Đồng, ta biết ngươi nói chính là thật sự, nhưng là ta còn là nguyện ý thử một lần, nếu thật gặp được nguy hiểm, ta nhất định sẽ tận ta có khả năng bảo hộ an toàn của ngươi." Diệp Nam nhìn chằm chằm Quan Phong, Quan Phong lúc này đây không có ánh mắt né tránh, mà là đón Diệp Nam ánh mắt, biểu tình kiên nghị. Vài giây sau, Diệp Nam thu hồi ánh mắt, mặt hiện ra hai phần tươi cười. Tùy tay đem chính mình chìa khóa xe ném cho Quan Phong. Hảo đi, nếu chính ngươi lựa chọn, kia về sau cũng không nên hối hận. Trước 1015, chúng ta còn muốn càng mau một chút. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Nam sinh hoạt đều bài đến tràn đầy. Tu luyện, mở họp, việc vặn, chiếu cố tần xương xương từ từ. Cũng may tần xương xương sốt cao 2 ngày sau người liền không sai biệt lắm khôi phục ra viện, làm Diệp Nam cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Xử lý xong sở hữu công ty sự tình sau. Diệp Nam lại hẹn một phiếu trước kia ẩn Long Bằng Hưu, tụ một lần, lúc sau lại bái phòng Long Vương, ngay sau đó lại mã bất đình để bay đến anh cách liệt. Long ưng dít gào bên này hết thảy đều còn rất là thuận lợi, khuếch chiêu sớm đều hoàn thành, mới gia nhập lính đánh thuê cũng đều hoàn toàn đầu nhập vào lính đánh thuê nhiệm vụ đương. Trước mắt mới thôi chúng ta Long ưng dít gào tổng cộng có được có được lính đánh thuê 203 người, này có thể tham dự chấp hành nhiệm vụ có 191 người, mặt khác đều ở Long ưng dít gào đảm đương huấn luyện viên lại hoặc là mặt khác chức vụ. Năm nay chúng ta tích lũy tiếp thu công việc bên ngoài nhiệm vụ 37 thứ, huấn luyện nhiệm vụ hợp 4 đồng cái, trừ ra thứ nhất thứ công việc bên ngoài nhiệm vụ nhân thuê phương chủ động hủy bỏ nhiệm vụ trước tiên kết thúc ngoại, mặt khác 36 thứ công việc bên ngoài nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, nhiệm vụ hoàn thành suất 100%. Tài vụ phương diện, nhiệm vụ tổng cộng thu vào 4530 vạn đô la, tích lũy tiêu phí 3252 vạn đô la, lợi nhuận 1278 vạn đô la. Nguyễn Anh Tú đương trong tài kiện, bổ sung nói Bởi vì chúng ta là năm thứ nhất, mua sắm rất nhiều thiết bị, căn cứ tu sửa, con đường mở rộng từ từ, cho nên chi tiêu rất lớn, lợi nhuận cũng không tính quá nhiều. Bất quá chúng ta cơ sở phương tiện tu sửa cơ bản hoàn thành, thiết bị cũng không sai biệt lắm mua kết thúc, hơn nữa khuếch nhận người viên cũng thăng, chiếu cái này tình huống xem, sang năm nói chúng ta lợi nhuận sẽ đại biên độ thăng. Trong phòng hội nghị, Nguyễn Anh Tú ngắn gọn làm một phen hội báo, cũng coi như là này một năm cuối năm tổng kết. Sở ca cười nói, năm thứ nhất sao? Phát triển là chủ, bất quá tính như vậy vẫn là kiếm lợi 1.200 nhiều vạn đô la vẫn là không tồi a. Ban phím cười hì hì nói, đúng vậy, hơn nữa này một năm, chúng ta vì nước ra vài lần nhiệm vụ, mỗi lần nhưng đều là viên mãn hoàn thành. Diệp Nam cười nói, là, này năm thứ nhất, kỳ thật ta thật đúng là không chuẩn bị kiếm tiền, thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng bồi tiền, ai biết cư nhiên còn có kiếm, không tồi, này cùng đại gia vất vả là phân không khai. Diệp Nam chuyển qua đôi mắt nhìn liêu thất, liêu thất. Kỹ thuật bộ bên kia hiện tại như thế nào? Liêu thất vẻ mặt có hai phân hưng phấn, chúng ta kỹ thuật bộ đang không ngừng đầu nhập hạng, hiện giờ đã có được phi thường tiên tiến thiết bị, ta dám nói này năng lực trừ ra một ít đại quốc thực vật y ăn, chúng ta năng lực đều có thể cùng chi so sánh, thậm chí vượt qua. Phía trước người giúp chúng ta lấy được hoa hạ bộ phận vệ tinh bộ phận công năng sử dụng quyền lợi, tuy rằng này chỉ là một loại ngầm đồng ý, cũng không có minh quy định, nhưng là này quy về chúng ta chấp hành nhiệm vụ là có siêu cấp trợ giúp lớn. Tin tưởng chúng ta về sau các loại nhiệm vụ sẽ trở nên càng thêm đơn giản. Sang năm kỹ thuật bộ bên này thiết bị đầu nhập không cần quá lớn, nhưng là có thể suy xét lại gia tăng vừa đến hai người, rốt cuộc chúng ta hiện tại người nhiều, nhiệm vụ cũng nhiều, bằng vào chúng ta ba cái, có đôi khi sẽ xuất hiện chứng trọi đá tình huống. Đúng rồi, ta muốn chính là cao thủ, không phải bình thường nhân viên công tác. Diệp Nam cười nói, phương diện này ngươi là chuyên gia, nhân viên chính ngươi đi tìm, ta phát tiền lương hành, đến nội an toàn bảo mật phương diện. Nói vậy ngươi là biết đến, ta không nhiều lắm làm nhắc lại. Liêu thất cười nói, yên tâm, giao cho ta đi. Hơi chút tạm dừng một chút, Liêu thất đôi mắt tỏa sáng nói, ta muốn đem long gương giít gạo kỹ thuật bộ chế tạo thành thế giới đứng đầu nhất lưu tiêu chuẩn siêu cấp cường đại bộ môn. Mục tiêu của ta là thế giới to lớn, ta không chỗ không ở. Diệp Nam mỉm cười cổ vũ nói, ta sẽ cho ngươi sở hữu yêu cầu duy trì, ta cũng chờ mong ngươi theo như lời kia một ngày. Ngay sau đó Nguyễn Anh Tú lại hội báo một ít những mặt khác sự tình. Cuối cùng đến phiên Diệp Nam tổng kết. Tuy rằng chúng ta Long Ưng Dít gạo phát triển tốc độ đã thực mau, nhưng là ta còn là đến nói một câu, còn chưa đủ mau, chúng ta còn muốn càng mau một chút. Mọi người sắc mặt đều là dùng mình, tất cả đều từ Diệp Nam nói nghe được một tia khác ý vị. "Lão đại, là đối mặt chúng ta có cái gì yêu cầu sao?" Diệp Nam lắc đầu, "Kia nhưng thật ra không có, bất quá ta cùng Long Vương liêu quá, chờ Long Ưng Dít gạo phát triển đến nhất định quy mô cùng thực lực." Phát triển đến đã không cần mỗi lần chấp hành quốc gia nhiệm vụ đều phải chúng ta mấy cái ra ngựa thời điểm. Ta tưởng là ta tạm thời rời đi Long ưng dít gào lúc. Rời đi. Lão đại, người muốn đi đâu? Người là hồi ẩn Long sao? Sở ca đám người sôi nổi mở miệng, ánh mắt đều có vài phần ngưng trọng. Diệp Nam mang theo bọn họ sáng lập Long ưng dít gào. Diệp Nam mang theo bọn họ chấp hành lần lượt nguy hiểm nhiệm vụ rồi lại lần lượt đem đại gia an toàn mang về. Tuy rằng mọi người đều là huynh đệ, nhưng là ở đại gia tâm Diệp Nam đã là long ưng rít gạo linh hồn nhân vật. Diệp Nam cười nói, "Các ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là khả năng đi làm khác công tác, nhưng là cũng không đại biểu ta hoàn toàn từ bỏ long ưng rít gạo. Long ưng rít gạo có yêu cầu ta ra tay địa phương, ta sẽ không ngồi yên không nhìn đến, rốt cuộc hắn chính là ta một tay sáng lập." Mọi người nghe được Diệp Nam như vậy vừa nói, đều lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lôi Cương nhíu mày hỏi, "Ngươi là hồi ẩn long sao?" "Không." Diệp Nam lắc đầu, mỉm cười hỏi ngược lại, chúng ta hiện tại làm, cùng chúng ta ở ẩn long làm có cái gì khác nhau sao? đúng vậy, ở ẩn long chúng ta cũng là vì nước hiệu lực, ở chỗ này chúng ta giống nhau vì nước hiệu lực, lại còn có không như vậy nhiều đốt thuốc, có thể càng tốt phát huy càng tốt suất lực, vì cái gì còn phải về ẩn long đâu? đúng vậy, ở ẩn long chính là bị các loại điều lệ chế độ quản, tại đây chúng ta chính là tự do tự tại, lại có thể giúp được quốc gia, lại có thể kiếm tiền, đây là sự nghiệp kiếm tiền hay không lầm a? ai? Tới phía trước ta còn đang suy nghĩ đã lâu trở về đâu, nhưng là hiện tại ngấm lại, tựa hồ cũng không muốn đi trở về, dù sao đều là vì nước hiệu lực, nơi nào không phải giống nhau đâu. Diệp Nam nghe này bang gia hỏa nói, cũng chỉ có cười khổ, từ rời đi ẩn long sáng lập long ưng dít gào đến bây giờ, bất quá là một năm thời gian, này bang gia hỏa đã hoàn toàn chơi dã. Lính đánh thuê sinh hoạt nguyên bản là tự do tự tại, vô pháp vô thiên, quá quán loại này sinh hoạt lại trở về quá bị nghiêm khắc quản thúc, còn có thu vào đãi ngộ cũng xa xa không bằng bộ đội đặc trùng sinh hoạt, này bang gia hỏa lại như thế nào sẽ nguyện ý? Khó trách lúc trước Long Vương Càn Tịnh lợi lạc đáp ứng mọi người, chỉ cần đại gia tưởng trở về, hắn tùy thời đều có thể an bài, khôi phục quân tịch, một lần nữa tiến vào bộ đội nhậm chức, có lẽ hắn sớm đoán chắc ngày này. Này bang gia hỏa dã quán, khẳng định sẽ không lại tưởng trở về quá bị ước thuốc sinh hoạt, ngẫm lại cũng có đạo lý, ở chỗ này chút nào không trở về ẩn long làm gia công hiến thiếu. Hơn nữa quá đến càng dễ chịu, kia vì sao còn phải đi về đâu?" Diệp Nam cười nói, nhìn dáng vẻ các ngươi này đàn gia hỏa đều là không chuẩn bị đi trở về a. "Trước 1016, thế giới kia, hắn muốn đi xem." Nghe được Diệp Nam nói, mọi người tức khắc một trận cợt nhả làm ổn. "Lôi ca như thế nào trở về a? Nhân gia ở chỗ này cùng hắn tóc vàng mỹ nữ lưu luyến, nếu là đi trở về, chẳng phải là lại muốn hóa thủy? Ta cảm thấy như bây giờ Nhật Tử khá tốt, có thể kiếm tiền, có việc làm." còn có thể vì nước hiệu lực ta rời đi biên thủy chi lang hiện tại chính là cái tóc hối của dân chúng ta trở về có khả năng cái gì đương cái bảo an a vẫn là tại đây hoa đi mọi người bảy miệng tám tuổi phát biểu dụng tâm thấy diệp nam vừa nghe này cơ bản đều xem như biểu thái diệp nam cười cười cũng không có cảm thấy cái gì không đúng kia tùy các người long ưng giết gạo là chúng ta sáng lập nếu là các ngươi đều chạy ta thật đúng là không tin được người khác đâu mọi người lại là một trận cười vang Yên tâm, Long ưng giít gạo là Lão đại ngươi một tay sáng lập, tính ngươi đi trở về, Long ưng giít gạo cũng như cũng là của ngươi. chúng ta này giúp huynh đệ sẽ đem nó tiếp tục phát huy lớn mạnh. Đúng vậy, chúng có một ngày, toàn bộ thế giới, nhắc tới lính đánh thuê công ty, chúng ta muốn cho mọi người cái thứ nhất nhớ tới chúng ta Long ưng giít gạo. Nô tính hô một câu khẩu hiệu sau, lúc này mới nghiêm trang hỏi, đúng rồi, Lão đại, ngươi rốt cuộc muốn đi đâu à? Diệp Nam cười cười nói, một cường giả tụ tập địa phương. Ta trước mắt hiểu biết cũng không nhiều lắm, cho nên cũng không từ cho các ngươi nói thêm cái gì. Bất quá ta chỉ có thể nói một câu, Hàn Vinh phía trước đi cũng là nơi đó. Hàn Vinh, Diêm Vương, Nô Tĩnh, Sở ca đám người cũng không biết Hàn Vinh là ai, nhưng là ẩn long mấy cái lao thành viên lại là hơi hơi biến sắc. Hàn Vinh sáng lập địa phủ tiểu tổ, một tay địa phủ tiểu tổ mang vào S cấp, nhiệm vụ sát xuất thành công trăm phần trăm, ở ẩn long bên trong không người có thể địch, đây là mọi người đều biết đến. Hàn Vinh phía trước rời đi ẩn lòng, hành tung thành mê, nguyên lai lại là đi cái kia ẩn lòng càng cao trình tự địa phương. Ẩn lòng xác thật là hoa hạ mạnh nhất bộ đội đặc chủng, nhưng là này chúng quy đều là người thường vương bài, nhưng là ở nơi đó, lại không có một cái là người thường. Ở nơi đó, mỗi người đều là thực lực viễn siêu người thường có thể đạt tới cực hạn siêu cường giả, bọn họ mỗi người sức chiến đấu đều có thể nghĩ một cái chiến thuật tiểu tổ, thậm chí là một chi loại nhỏ quân đội. Ẩn lòng láo các đội viên tiếp xúc độ vật muốn nhiều một ít. Mơ hồ cũng là biết thần long cái này địa phương, hiện giờ nghe được Diệp Nam khả năng Diệp Nam muốn gia nhập, tức khác lại là hâm mộ lại là kính nể. "Lão đại, nó tại Long Vương rít gào không hảo sao? Nơi này chính là địa bàn của ngươi ngươi lớn nhất." Diệp Nam cười nói, "Lần này ta biến mất mấy tháng, đó là bởi vì Long Vương đề cử ta đi Miêu Cương đạt huấn, làm ta trở nên càng cường đại hơn, vì đó là làm ta ngày sau đi nơi đó, ta làm sao có thể cô phụ hắn một phen ý tốt." Diệp Nam đôi mắt hơi hơi meo lại hai phần. Ánh mắt nhiều vài phần chiến ý cùng chờ mong, húng chi ta chính mình cũng muốn biết, bọn họ rốt cuộc mạnh như thế nào, ta cũng càng muốn biết, trước kia ta sợ không biết sự tình. Đúng vậy, đó là một người bình thường vô pháp tiếp xúc thế giới, thậm chí không hiểu được thế giới. Diệp Nam tuy rằng tiếp xúc đến không nhiều lắm, nhưng là hắn đã mơ hồ cảm giác được, thế giới kia Mỹ lệ nhiều màu tuyệt đối không phải hiện tại chính mình có thể tưởng tượng. Hắn muốn đi nhìn một cái. Mọi người nhìn Diệp Nam mặt kia hướng tới thần sắc, liếc nhau lẫn nhau đều xem đã hiểu đối phương mắt hàng nghĩa. Lão đại, ngươi vừa rồi nói chúng ta phát triển còn chưa đủ mau, mà muốn phi năm, ngươi có cái gì tần kế hoạch sao? Ngươi nói ra, đại gia ném cánh tay cũng muốn nỗ lực đi hoàn thành nó. Đúng vậy, lão đại ngươi có càng cao theo đuổi, chúng ta không nghĩ rằng buộc lão đại ngươi theo đuổi lý tưởng bước chân, nhưng là chúng ta có thể nỗ lực làm được làm ngươi lo toàn vua yêu. Chúng ta là không có hy vọng đi tiếp xúc càng cao trình tự địa phương, chỉ có dựa vào lão đại ngươi đi. Nơi này sự tình. Chúng ta sẽ tận lực làm tốt. Mọi người sôi nổi tỏ thái độ, duy trì Diệp Nam quyết định. Rốt cuộc ở mọi người xem ra, có thể tiến vào càng cao trình tự thần long, đó là một loại năng lực thể hiện, kia địa phương cũng không phải là ai ngờ đi vào có thể đi vào. Bọn họ tuy rằng có thể nói tiếng anh, nhưng là lại liền hiểu biết nơi đó tư cách đều không có, mà Diệp Nam lại có tư cách vào nhập, đại gia ở có chút không tha đồng thời lại cũng có loại có trung vinh dự cảm giác. Cũng may Diệp Nam cũng nói, cũng không phải hoàn toàn thoát ly long hương giết gạo, Chẳng qua tạm thời thoát thân đi làm chuyện khác mà thôi Nguyễn Anh Tú biểu tình có trong nháy mắt kinh ngạc cùng mất mát Nhưng là chợt lại khôi phục bình tĩnh Tuy rằng đối Diệp Nam khả năng phải rời khỏi Long ưng giít gạo có chút mất mát Rốt cuộc như vậy đại biểu cho về sau khả năng thấy Diệp Nam thời gian sẽ càng ngày càng ít Chính là Long ưng giít gạo là Diệp Nam một tay sáng lập Là Diệp Nam sáng nghiệp Chẳng sợ Diệp Nam bởi vì một ít nguyên nhân không thể ở chỗ này kia nàng cũng muốn ở chỗ này giúp nàng chăm sóc hảo Long Ưng dít Gạo. Liêu Thất nhưng thật ra không có gì phản ứng, chỉ là bĩu môi. Hiển nhiên, đối với Diệp Nam loại này đánh một thương đổi một chỗ hành vi, nàng cũng không phải là lần đầu tiên đã trải qua. Phía trước ở côn nam quốc phòng đại học, Diệp Nam đem Liêu Thất đưa tới biên thủy chi làng. sau đó chính mình hạch lưu chạy tới ở long, chờ Liêu Thất tiến vào lòng sảo sau không lâu, Diệp Nam lại tung ta tung tăng rời đi ở long, chạy tới anh cách liệt khai sáng long hướng giết gào. Hiện giờ đại gia trinh khí thế ngất trời hy vọng tràn đầy thời điểm đâu, Diệp Nam lại muốn trốn chạy. Loại này khiêu thoát rời đi trận địa hành vi đối với liêu thất tới nói thật ra là tập mãi thành thói quen. Liêu thất hiện tại nhưng vô tâm tư quản Diệp Nam đi nơi nào, nàng tưởng cắm dễ ở chỗ này, nàng ngục tiêu cùng mộng tưởng đều có thể ở chỗ này thực hiện. Ở chỗ này, Diệp Nam cho hắn lớn nhất duy trì, làm nàng có thể tận tình phát huy, mà ở Long Sảo, nàng chỉ là một người thực lực xuất chúng kỹ thuật viên mà thôi. Diệp Nam nhìn duy trì chính mình mọi người, tâm kích động một loại tên là hữu nghị cảm xúc. Cảm ơn đại gia. Ta hiện tại thực lực còn không đến tiêu chuẩn, muốn gia nhập còn chưa đủ tư cách đâu, cho nên ta còn có một đoạn thời gian, dự tính là nửa năm hoặc là một năm đi. Ta muốn dùng trong khoảng thời gian này đem Long ưng dít gào thực lực, thanh danh, xếp hạng chờ đều đại đại tăng lên, như vậy ta rời đi cũng sẽ an tâm một ít. Lão Thương Trầm Ngâm nói, chúng ta này một năm cũng coi như là mở ra thị trường, ở toàn bộ lính đánh thuê thị trường cũng coi như là có chút danh tiếng, nhưng là chi những cái đó nổi danh lính đánh thuê công ty thanh danh lại vẫn là kém rất nhiều muốn trong thời gian ngắn tăng lên danh vọng, chỉ sợ đến đi một ít đặc thủ chiều số mới được. Diệp Nam ừ một tiếng, là ấn thường quy phương pháp. Một năm khẳng định không đạt được mục tiêu, kia có biện pháp nào có thể nhanh chóng để cao chúng ta công ty thanh danh đâu? Có thanh danh, có nhiều hơn sinh ý, có cũng đủ sinh ý, chúng ta có thể thuê càng nhiều lính đánh thuê, mua sắm càng nhiều mũi nhọn thiết bị, tiến vào một cái tốt tuần hoàn, đại gia tiếp thu ý kiến của chúng, đều ngấm lại biện pháp. Lôi cương mày nhăn chặt, do dự vài giây ta nhưng thật ra có cái biện pháp, nhưng là biện pháp này rất nguy hiểm. Diệp Nam ngẩn người, nhanh như vậy. Biện pháp gì? Nói nói xem. Lôi cương ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua mọi người, sau đó trầm giọng nói, thế giới lính đánh thuê công ty tranh bá tái. Trước 1017, lính đánh thuê công ty tranh bá tái. Lính đánh thuê công ty tranh bá tái. Diệp Nam mày hơi hơi dơ lên, đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Chỉ là nghe tên này. Liên đại khái có thể biết được này khẳng định là toàn nội danh thế giới lính đánh thuê công ty chi gian cạnh tranh một loại thi đấu, kia xếp hạng tự nhiên có ý nghĩa. Đối Nga, ta như thế nào đã quên này một vụ, thế giới lính đánh thuê công ty tranh ba tái, chỉ có lính đánh thuê công ty mới có thể tham gia thi đấu, không chỉ có có kết xù tiền thưởng, lại còn có sẽ có xếp hạng, mà cái này xếp hạng cũng là chịu toàn thế giới lính đánh thuê công ty tán thành. Liêu Thất Hưng phấn tiếp lời, ánh mắt đảo qua mọi người, bất quá chợt lại có vài phần sầu lo. Chỉ là cái này tái phi thường tăng khốc, bởi vì này có đội ngũ chi gian đối kháng, kia chính là thật thương thật đạn, mỗi một giới lính đánh thuê công ty tranh bá tái đều sẽ có không ít người bỏ mạng. Diệp Nam nhíu mày, sẽ người chết, kia cái này tái không ai còn sao. Liêu thất hiển nhiên đối cái này tái hiểu biết đến còn so rõ ràng, bay nhanh trả lời nói, ai tới quảng. Cái này tái đều là ở châu Phi cử hành, bọn họ thường thường chọn lựa sân thi đấu đều là rừng cây hoặc là một ít đặc thù địa hình. Hơn nữa lựa chọn quốc gia thường thường cũng là chiến luận nơi, như vậy địa phương ai sẽ đến quản nói nữa, nếu chỉ là diễn luyện thật thương thật đạn xếp hạng, ai sẽ tán thành. Lính đánh thuê nguyên bản là vì tiền mà sinh chức nghiệp, cái này tái mỗi một cái dự thi lính đánh thuê công ty đều yêu cầu giao nộp một bút mức thật lớn dự thi phí, sở hữu dự thi phí tích lũy lên, đem đạt tới một cái kinh người con số, mà này bút phí dụng 80% sẽ bị tiền tam giáp chia cắt. Cũng nguyên nhân chính là vì có kết xù tiền thường nơi. Lại thêm xếp hạng bảng tác dụng, những cái đó nổi danh lính đánh thuê công ty phần lớn mỗi năm đều sẽ tham gia bên trong cạnh tranh phi thường tàn khốc, nhưng là đồng dạng nguy hiểm cùng lợi nhuận là thành, một khi thành công, đoạt được đến đồ vật cũng là vô thật lớn. Diệp Nam ừ một tiếng, hơi có chút tâm động, nhưng là lại không có lập tức tỏ thái độ, mà là ánh mắt quét về phía những người khác. Còn có mặt khác biện pháp sao? Mọi người nghị luận sôi nổi, sôi nổi bày mưu tính kế, có nói lợi dụng lạc lang c cũng có nói tiếp một cái phi thường có ảnh hưởng lực đại nhiệm vụ Diệp Nam nghe xong sau một lúc lâu đều cảm thấy là không quá vừa lòng bởi vì hoặc là có chút hư hoặc là có tác dụng trong thời gian hạn định tính quá dài hoặc là không thể khống nhân tố quá nhiều bàn phím ánh mắt có chút hưng phấn Lão đại chúng ta đi tham gia tranh bá tái đi đây là lính đánh thuê công ty tri gian trực tiếp nhất tranh đấu là trực tiếp nhất đánh giá là thực lực nhất trực quan thể hiện nếu chúng ta có thể ở cái này tái triển lộ tài giỏi thậm chí đoạt giải quán quân chúng ta đây thanh danh tự nhiên toàn thế giới đều đã biết sở ca cũng là vẻ mặt hưng phấn đúng vậy không có này càng tốt biện pháp lao đại chúng ta làm đi diệp nam ánh mắt đảo qua mọi người phát hiện tất cả mọi người là một bộ nóng lòng muốn thử tư thế ánh mắt đều có khó nén hưng phấn diệp nam cười khổ nói các ngươi một đám như vậy hưng phấn làm gì chẳng lẽ các ngươi không nghe thấy liêu thất nói sao sẽ người chết hơn nữa chết còn không chỉ là một hai cái chiến tranh nào có không chết người kẻ điên cười hắc hắc Tính chúng ta đi tiếp nhiệm vụ, kia chấp hành nhiệm vụ giống nhau có rất lớn nguy hiểm à, giống nhau sẽ người chết à, nếu chúng ta đem cái này tái coi như là một cái gian nan nhiệm vụ, mặt khác lính đánh thuê đội ngũ là chúng ta địch nhân, kia không phải giống nhau sao. Đúng vậy, sợ chết, không cần đương lính đánh thuê, lính đánh thuê nguyên bản là ở mũi đao khiêu vũ, đầu treo ở đai lưng chức nghiệp, nếu này cũng sợ, kia cũng sợ, kia vẫn là về nước nội đương bảo an ăn no chờ chết hảo. Lão đại, chúng ta làm đi. Chúng ta đều là hoa hạ bộ đội đặc trùng tinh nhuệ, chẳng lẽ những cái đó ngoại quốc lính đánh thuê kém sao? Chúng ta long ưng giít gào tuy rằng hiện giờ có chút danh tiếng, cũng tiếp không ít nhiệm vụ, nhưng là tại thế giới lính đánh thuê sân khấu chính là không nhiều ít thanh danh, vừa lúc sấn lúc này thay chúng ta hoa hạ quân nhân tranh khẩu khí. Diệp Nam quay đầu nhìn Liêu Thất, cái kia tranh bá tái ngươi có kỹ càng tỉ mỉ tư liệu sao? Liêu Thất gật đầu, bởi vì cùng lính đánh thuê công ty tương quan, ta kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết quá. Chỉ cần là đăng ký lính đánh thuê công ty đều có thể tham gia tái, tái ở mỗi năm 3 tháng phân, một năm một lần, mỗi cái lính đánh thuê công ty tham gia tái nhập môn phí là 300 vạn đô la, tổ chức mới có thể lấy cung cấp sở yêu cầu sở hữu vũ khí, nhưng là yêu cầu tự trả tiền mua sắm. Bàn phím mở to hai mắt, giật mình hỏi, 300 vạn đô la, một cái lính đánh thuê công ty. Kia ngạch cửa không thấp A, kia sẽ có bao nhiêu nhiều ít lính đánh thuê công ty tham gia. Liêu thất mỉm cười nói, đúng vậy. Một cái công ty 300 vạn đô la, mỗi cái lính đánh thuê công ty có thể phái 20 cá nhân tham gia tái, sinh tử tự phụ, căn cứ trước 2 năm tranh bá tái báo cáo, ít nhất đều có 30 gia lấy lính đánh thuê công ty tham gia tranh bá tái. Nô tĩnh mở to hai mắt kinh hồ, 30 gia lấy, một nhà 300 vạn đô la, kia thêm lên không sai biệt lắm đó là 100 triệu đô la, ta cái đi, này cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, xem như đối với những cái đó đại hình lính đánh thuê công ty cũng tuyệt đối là một tuyệt bút tiền A khó trách nhiều người như vậy đi liều mạng. Liêu thất chuyện vừa truyền, thanh âm có hai phần ngưng trọng, đúng vậy, kết xu tiền thưởng cùng bảng xếp hạng, hấp dẫn rất nhiều muốn chứng minh thực lực của chính mình hoặc là thắng lấy tiền thưởng tiểu lính đánh thuê công ty, mà những cái đó nhãn hiệu lâu đời thực lực lính đánh thuê công ty lại cần thiết đến chứng minh thực lực của chính mình, cho nên mặc kệ bọn họ nguyện ý hay không, bọn họ cũng đến tham gia, ích lợi buộc trả ta. Diệp Nam mặt hiện ra hai phần cười lạnh, danh lợi khiến người mệt mỏi, phía dưới tưởng phóng đi mặt muốn giữ được không xuống dưới, kia đến một năm lại một năm nữa liều mạng, không ngừng là cái này ngành sản xuất, cái nào ngành sản xuất lại không giống nhau đâu, chẳng qua cái này phương thức chiến đấu trực tiếp nhất nhất nguyên thủy thôi. Liêu Thất Tán Đồng nói, là, húng chi rất nhiều trong công ty lính đánh thuê cũng đều hy vọng tham gia cái này tái, đều muốn dùng mệnh đi bắt một phen, thắng, cả đời đều phú quý không lo, thậm chí có loại nhỏ lính đánh thuê công ty khâu 20 người đội ngũ, lại khâu 300 vạn dự thi phí tiến vào tái, là hướng về phía tiền tam giáp kết sủ tiền thường đi. Diệp Nam ngón tay nhẹ nhàng nhìn mặt bản, bên trong tái hạng mục là cái gì, tỷ lệ tử vong như thế nào? Liêu Thất Càn Tịnh Lợi lạc trả lời nói, tái hạng mục mỗi năm đều ở biến hóa, nhưng là phần lớn đều là thực chiến đối kháng, tỷ lệ tử vong không thấp, mỗi một giới tỷ lệ tử vong đều có thể đạt tới 20% tả hữu. 20. Mỗi cái đội ngũ 20 người, kia cũng là nói bình quân xuống dưới, mỗi cái đội ngũ ít nhất đều phải tử vong 4 người này còn gần là tỷ lệ tử vong, còn không bao gồm bị thương lợi. Phải biết rằng một hồi chiến đấu xuống dưới, thông thường bị thương tuyệt đối là tử vong nhân số mấy lần. Cái này đại giới thật sự không thấp. Diệp Nam dựa vào ghế dựa suy tư, tất cả mọi người tĩnh xuống dưới, chờ đợi Diệp Nam quyết định. Diệp Nam trầm ngâm một phút đồng hồ tả hữu, sau đó từ ghế dựa ngồi thẳng thân mình, trầm giọng nói: Liêu Thất, ngươi liên hệ cái này tranh bá tái tổ chức phương, thay chúng ta long lưng dít gạo báo danh. Đến lúc đó ta sẽ tự mình mang đội tham gia trận này tái. Trước 1018, cùng ta cùng nhau về nhà ăn tết. Nghe được Diệp Nam quyết định dự thi, trong văn phòng không khí lập tức bốc cháy lên tới. Lão đại, nhất định phải mang ta à. Dứt khoát chúng ta đều đi thôi, đánh bọn họ cái hoa rơi nước chảy. Ngươi cho rằng nhân ra là ăn chay à. Nói nữa, Lão đại tính tình ngươi lại không phải không biết, hắn sao có thể mang theo chúng ta toàn bộ cùng đi, khẳng định là bộ phận đi, bộ phận giữ nhà. Diệp Nam nghe đại gia tranh luận, cười cười nói, đúng vậy, không có khả năng chúng ta toàn thể đều đi, trong nhà dù sao cũng phải lưu một ít người. Lôi cương mỉm cười nói, ngươi chuẩn bị mang người nào đi. Diệp Nam cười khổ, ta cũng không biết, dù sao còn có thời gian, đến lúc đó rồi nói sau. Hảo, việc này tạm thời như vậy quyết định, hiện tại ta muốn nói mặt khác một việc, Ân, xem như ta việc tư. Tất cả mọi người tĩnh xuống dưới, nhìn chăm chăm Diệp Nam, chờ hắn nói chuyện. An bài Hảo Long ưng rít gào sự tình. Ta mã muốn bay đi Nhật Bản, ta lần này đi vì khang uy tập đoàn ở Nhật Bản đại bản một cái hạng ngụ. Diệp Nam đơn giản đem tình huống giới thiệu một chút, sau đó cười nói, Tam Liên xã là Nhật Bản hát bang, rất có thực lực, ta tưởng chính quy đàm phán hơn phân nửa là đi không thông, cho nên cuối cùng tất nhiên vẫn là muốn tố trừ vũ lực, cho nên ta chuẩn bị mang điểm người qua đi. Diệp Nam nói âm mới lạc, bàn phím liền quái kêu lên, này giúp tiểu quỷ tử lá gan quá đại, cư nhiên dám treo chọc đến Lão đại đầu, Lão đại tính ta một cái chúng ta đi giết hắn. Diệp Nam cười nói, hiện tại chính là muốn ăn tết, qua đi xử lý Nhật Bản sự tình, chưa chắc còn có thời gian ăn tết. Ngươi không quay về làm bạn người nhà đi. bàn phím sừng sốt một chút, chợt cười nói, cũng không quan hệ, dù sao chúng ta hiện tại đều có thay phiên kỳ nghỉ, có rất nhiều thời gian trở về làm bạn người nhà. Lôi Cương ngắt lời nói, tính ta một cái đi, ta người đàn ông độc thân một cái, cũng không có gì thân nhân, ăn tết sự tình cùng ta không quá lớn quan hệ. Sở Ca ở bên cạnh cười nói. Ngươi hiện tại không phải có bạn gái sao? Lôi cương mỉm cười nói, nàng lại không phải hoa hạ người, bọn họ quá chính là lễ giáng sinh, mà không phải Tết âm lịch. Diệp Nam ha hạ cười nói, hành, kia tính ngươi một cái. Nô tính cười nói, Lão đại tính ta một cái, dù sao cũng muốn đến phiên ta nghỉ ngơi, thu phục Nhật Bản sự tình sau ta trở về nghỉ phép, có thời gian bồi người nhà. Diệp Nam cười gật đầu, hành. Lão thương đồng minh mới vừa mở miệng, Diệp Nam liền xua xua tay nói, các người kết hôn có hài tử đừng nói nữa, chính mình trở về bồi người trong nhà, có mấy người bồi ta đi có thể, chúng ta lại không phải đi cùng người mặt đối mặt sống mái với nhau, nếu không như vậy nhiều người, lao thương cười khổ nói, hành, bất quá đối phương dù sao cũng là Hà Bang, người không ít, hỏa khí cũng không ít, vẫn là nhiều mang vài người, chúng ta trong căn cứ hoa hạ lính đánh thuê hiện tại cũng có mấy chục cái, lại từ bọn họ chọn mấy cái cùng nhau đi, lao thương tự nhiên là suy xét đến Nhật Bản là da vàng người quốc gia. Nếu giống ba thiết nhị trở người ra đen đại hán xuất hiện, kia tự nhiên sẽ phi thường dẫn nhân chú mụ, thật muốn làm điểm sự, cũng sẽ thực không có phương tiện. Diệp Nam ngẫm lại cũng có đạo lý, gật đầu, hành, lôi viêm, ngươi đi chọn vài người, ân, không cần quá nhiều, lôi viêm, chuồn chuồn, nô tĩnh, hỏa tiễn, hoàng hải, mặt khác lại chọn bốn người đi, tổng cộng bảy người, hẳn là vậy là đủ rồi. Quét mắt thấy xem những người khác, Diệp Nam cười nói, những người khác sao, nên về nhà ăn Tết về nhà ăn Tết, Hảo hảo bồi bồi người nhà, căn cứ bên này, ta lưu thủ hảo. Nguyễn Anh Tú mỉm cười mở miệng, làm cho bọn họ đều trở về ăn tết đi. Nguyễn Anh Tú ở Hoa Hạ cũng không thân nhân, bằng hữu cơ bản đều ở chỗ này, tính phóng nằng giả cũng không chỗ nhưng đi. Diệp Nam nghĩ nghĩ mở miệng nói, Hảo, kia trước vất vả ngươi, chờ ta sẽ mau chóng vội xong nhật bản sự tình, nếu còn kịp nói, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng nhau hồi nhà ta ăn tết, cảm thụ một chút Hoa Hạ năm vị. Ngã, lão đại. Có thể. Vên báo. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Sở ca chờ một đám e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa, nghe được Diệp Nam như vậy vừa nói, tức khắc một trận cười vang treo gẹo, sôi nổi mở miệng treo trọc. Đại gia lẫn nhau ở chung thời gian dài như vậy, ai đều không phải người mù, ai lại nhìn không ra tới nguyên Anh Tú đối Diệp Nam tình ý đâu, chẳng qua Diệp Nam đã có tần băng nhạn, đại gia cũng chỉ có thế nguyên Anh Tú cảm thấy tiếc hận. Tuy rằng biết Diệp Nam nói là nguyên Anh Tú cùng hắn cùng nhau về nhà ăn tết Là xuất phát từ một loại đối bằng hữu chiếu cố, miễn cho mọi người đều trở về cả nhà đoàn tụ, Nguyễn Anh Tú một người lẻ loi hiệu quạnh, độc thân, nhưng lại như cũ không ngại ngại đại gia cười vang treo chọc một phen. Nguyễn Anh Tú ánh mắt sáng ngời, nhưng mà đại gia cười vang làm nàng Tú Mỹ mặt lập tức liền đỏ lên, có chút ngượng ngùng lại có hai phân xấu hổ trả lời nói, không cần phải xen vào ta, thần tiểu thư nói vậy còn chờ ngươi đâu. Diệp Nam cười nói, không có quan hệ, cùng nhau ăn tết náo nhiệt. Hơi chút tạm dừng một chút. Diệp Nam bổ sung nói, hiện tại khoảng cách gian tiếp còn có điểm thời gian, nếu chúng ta động tác mau một chút, thuận lợi một chút, có lẽ còn kịp. Lôi cương mỉm cười nói, hành, ta này đi chọn lựa mặt khác thành viên, mau chóng xuất phát. Hảo. Lôi cương hiệu suất thực mau, thực mau liền chọn lựa bốn cái đến từ hoa hạ lính đánh thuê, này đó đều là các đại bộ đội xuất ngũ tinh nhuệ thành viên, hiện giờ chấp hành quá nhiệm vụ, gặp qua huyết lúc sau, đã nhanh chóng trở thành ưu tú lính đánh thuê. Diệp Nam ở cái này trong lúc cũng xử lý này mấy tháng long hưng rít gào chồng chất sự vụ. Sau đó hắn mang theo Nguyễn Anh Tú lái xe ra cửa. Hắn chuẩn bị một phần lễ vật môn bái phòng Khải, nương ăn tết danh nghĩa. Rốt cuộc cùng Khải hữu nghị vẫn là yêu cầu gắn bó. Húng chi phía trước Khải đi tìm Diệp Nam, chẳng qua hắn không ở. Diệp Nam cùng Nguyễn Anh Tú hai người dẫn theo lễ vật gõ khai Khải ra. Diệp Nam hai người đã chịu nhiệt tình tiếp đại. Rốt cuộc Diệp Nam chính là Khải nữ nhi ân nhân cứu mạng. Sau khi ăn xong. Khải phu nhân bồi Nguyễn Anh Tú nói chuyện thiếm, mà Diệp Nam tắc cùng Khải hai người tiến vào hắn thư phòng. Gần nhất mấy tháng đều không thấy bóng dáng, ngươi đi chấp hành nhiệm vụ. Diệp Nam cười ở Khải đối diện ngồi xuống, kia đảo không phải, ta ở quốc nội tham gia một cái phong bế thức đặc huấn, ngươi biết làm chúng ta này hành, chỉ có thực lực của chính mình mới là nhất đáng tin. Khải mỉm cười nói, thì ra là thế, ta nói như thế nào lâu như vậy đều không thấy người đâu. Hàn huyên sau một lúc, Khải thần sắc nghiêm túc nói, Diệp Nam. Thứ ngươi giúp ta đại ân, ta còn vẫn luôn không cơ hội rắp mặt tạng ngươi, nghe nói sau lại mì sáu những cái đó gia hỏa còn tìm ngươi phiền toái. Diệp Nam ừ một tiếng, là, bất quá bọn họ chủ yếu là tìm Lion Phu Nhân, cùng ta quan hệ không lớn. Khải thở dài, mì sáu gia hỏa rất khó chơi, bị bọn họ nhớ đều không phải cái gì chuyện tốt, việc này xem như ta liên lụy ngươi, đúng rồi, Lion cuối cùng là bị bọn họ bắt, vẫn là, nàng đi nước Mỹ, hiện tại ta đánh giá hẳn là đã là nước Mỹ công dân đi. Một thân phận khác đi. Diệp Nam đối Khải cũng không dấu giếm, sảng khoái giao đế. Khải cười nói, mi sáu người đều tìm được Lion, xem ra nàng trong tay đồ vật phân lượng sắc thật thực trọng a. Bất quá cái này Lion nhưng thật ra có bản lĩnh, ta phía trước nhưng thật ra xem thường nàng, hoặc là nói là ta quá đơn thuần, đánh giá cao chính mình mị lực. Tự rêu cười cười, Khải ánh mắt nhiều vài phần hưng phấn, đúng rồi, ngươi cần phải chúc mừng ta, bởi vì ta sắp đảm nhiệm nhạc đôn thị thị trưởng. trường. Mặt trên có người dễ làm sự. Nhạc Đôn thị thị trưởng. Diệp Nam sững sốt một chút, chợt mặt xuất hiện ra tươi cười, kia chính là đại hỷ sự, thật muốn hảo hảo chúc mừng chúc mừng. Khải mặt cũng tràn đầy không chút nào che giấu hưng phấn, ta nguyên bản cho rằng lần này cơ hội không lớn, ai biết lại thành công, kỳ thật ta cũng rất là ngoài ý muốn. Diệp Nam tâm kỳ thật cũng là rất là giật mình, phía trước Khải còn đảm nhiệm phó thị trưởng, hơn nữa ấn quyền lợi tới nói, hắn cũng không phải đệ nhị thực quyền nhân vật. Chúng chi phía trước vị kia thị trưởng không phải đường đến hảo hảo sao, như thế nào đống nhiên như vậy. Khải tự hồ xem thấu Diệp Nam tâm nghi hoặc, thấp giọng nói, mặt vị kia phạm tội, thêm ta mấy năm nay làm hai kiện so có ảnh hưởng lực sự tình, hơn nữa mặt có nhân vi ta nói chuyện, cho nên việc này mới dừng ở ta đầu, nếu không sao có thể nhanh như vậy. Diệp Nam mỉm cười nói, mặc kệ nói như thế nào, tóm lại là bước ra quan trọng nhất một bước, xác thật là cái đại hỷ sự. Diệp Nam nói cũng là sự thật. Phó thị trưởng cùng thị trưởng lại nói tiếp chỉ là kém một bước, nhưng là gian khác biệt lại là khác nhau như trời với đất. Đây là phi thường mấu chốt một bước, mà bước ra này một bước, mới tới tuổi Khải hoàn toàn có thể đi được xa hơn. Hơi chút ngừng một chút, Diệp Nam nói tiếp, có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Khải mỉm cười nói, thật là có sự tình, bất quá chuyện này cũng không tính phiền toái, kỳ thật tìm người khác cũng có thể hoàn thành, nhưng là ta không tin được những người đó. Phía trước Nguyễn Anh Tú nói qua Khải đi tìm chính mình, Diệp Nam liền đoán được khải tìm chính mình hẳn là có việc, thứ là riêng tư video sự tình, lần này lại là cái gì? Diệp Nam kỳ thật cũng không để ý khải tìm chính mình hỗ trợ, chính mình giúp hắn vội càng nhiều, kia hắn cấp chính mình hồi báo tất nhiên càng nhiều, đến nơi hắn tìm chính mình hỗ trợ sự tình, chỉ cần không vi phạm chính mình điểm mấu chốt năng lực phạm vi, tự nhiên đều có thể rút, nếu vượt qua chính mình điểm mấu chốt, kia chính mình tự nhiên có thể cự tuyệt, Rốt cuộc đại gia chỉ là một loại hợp tác quan hệ, mà không phải hạ quan hệ. Diệp Nam không chút do dự trả lời nói, "Ngươi nói?" Khải nhẹ giọng nói, "Chính trị đấu tranh, không sao cả đúng sai, chỉ có người thắng cùng kẻ thất bại, ta lần này sắp đảm nhiệm thị trưởng, có người là phi thường không hài lòng, thậm chí căm thù ta, đó là Ha Đức Khắc." "Lacan." Diệp Nam mặt thần sắc bất biến, trầm giọng nói, "Ha Đức Khắc, Lacan, hắn là ai, là người địch nhân sao?" "Xem như đi, nguyên bản nếu bình thường tình huống, thị trưởng xảy ra vấn đề, hắn kế nhiệm thị trưởng là có khả năng nhất." nhưng là ta hiện giờ bỗng nhiên xuất ra đỉnh hắn vị trí, ngươi nói hắn cựu thị ta không? Diệp Nam bừng tỉnh, minh bạch. vậy ngươi hiện tại muốn chúng ta làm cái gì? Khải mỉm cười nói, rất đơn giản. Ha Đức khắc người này tính cách táo bạo, lòng dạ cũng không thâm, ở sinh hoạt cá nhân cũng có một ít khuyết tật. Ta hy vọng các ngươi có thể trường kỳ theo dõi Ha Đức khác, tìm một ít có lợi cho ta, bất lợi với hắn đồ vỡ. Diệp Nam tâm hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là theo dõi. đúng vậy, chính trị sự tình. Trung Bì vẫn là muốn rửa chính trị thủ đoạn tới giải quyết, hắn đã công khai phóng lời nói sẽ không duy trì ta, lại còn có sẽ cho ta nang hàm cùng ta đối nghịch, bởi vì hắn ở nhậm thời gian trưởng thủ hạ có một đợt người, nếu không vận đảo Ha Đức khác, chẳng sợ ta ngồi thị trưởng vị trí, có hắn khoe nhiễu, ta khẳng định cũng làm không được quá nhiều chuyện tình. Diệp Nam hiểu được, sảng khoái đáp ứng nói, hành, chuyện này đơn giản, giao cho ta đi, nếu có cái gì thu hoạch, ta sẽ trước tiên đem đồ vật giao cho ngươi. Cảm ơn ngươi, Diệp Nam, ngươi thật đúng là giúp ta đại ơn. một lần sự tình, ta kiến thức các ngươi làm việc năng lực, ta tin tưởng lúc này đây ngươi cũng nhất định có thể giúp được ta. Khải đầu tiên là đối Diệp Nam hỗ trợ làm cảm tạ, sau đó lại cười nói, Diệp Nam, vứt bỏ lòng ứng dít gào công ty sự tình, ngươi là một cái giá trị tuyệt đối đến thâm giao bằng hữu, ta cũng hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu chân chính, ta tìm ngươi hỗ trợ, cũng không phải bởi vì ta tìm không thấy người khác đi làm chuyện này, mà là tương lên ta càng thêm tín nhiệm ngươi, tín nhiệm bằng hữu của ta. Diệp Nam mỉm cười nói, hoàn toàn lý giải, thật cao hứng ngươi có thể tín nhiệm ta, tín nhiệm Long Hưng Diết Gạo. Nếu mọi người đều là bằng hữu, không cần như vậy khách khí. Có chuyện gì nói thẳng hảo, chỉ cần có thể làm, ta tuyệt đối sẽ không thoái thác. Khải mỉm cười, hảo, ta cũng sẽ không cùng ngươi khách khí. Bất quá lại nói tiếp, các ngươi Long Hưng Diết Gạo năm nay phát triển thật đúng là rất nhanh à? Ta hiểu biết một chút các ngươi nộp thuế tình huống, phát triển thế thực hảo à? Diệp Nam Khiêm Tổ nói, là rất không tồi, vượt qua ta mong muốn, bất quá sang năm chúng ta hẳn là sẽ phát triển càng mau, chỉ sợ còn sẽ có càng nhiều địa phương yêu cầu nhạc đơn tòa thị chính bên này duy trì hỗ trợ. Khải không chút do dự ứng thừa nói, này không thành vấn đề, các ngươi phát triển đến hảo, này nộp thuế cũng nhiều à, này đối chính phủ cũng là chuyện tốt, về công về tư, ta đều nhất định sẽ to lớn duy trì, chính phủ phương diện tương quan đơn đặt hàng, ta cũng nhất định sẽ ưu tiên các ngươi lòng ứng, chỉ cần các ngươi có cũng đủ danh vọng cùng thực lực kia hết thể đều là danh chính luôn thuận không hề tranh luận. Diệp Nam trầm ngâm 2 giây, thản nhiên nói: ta chuẩn bị đi tham gia lính đánh thuê công ty tranh ba tái. Nếu có thể lấy được một cái tốt thành tích, ta tưởng công ty danh vọng sẽ nhanh chóng tăng lên, mà phát triển nện bước sẽ trở nên thực mau. lính đánh thuê công ty tranh ba tái. Khải mở to hai mắt, biểu tình có chút giật mình. cái này tái lực ảnh hưởng tuy rằng rất lớn, nhưng là thương vong suất lại rất cao, phi thường tàn khốc. ngươi thật sự quyết định hảo sao? Diệp Nam ha hà cười. Thần sắc bình tĩnh, chúng ta hoa hạ người có câu tục ngữ kêu phú quý hiểm cầu, làm chúng ta nảy hành, nếu không có bỏ mệnh dứt lộ, làm sao có thể trở nên nổi bật. Khải nhìn chằm chằm Diệp Nam, cuối cùng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi ra hỏa này, hảo đi, ta đây chúc ngươi tái thuận lợi, viên mãn đoạt giải quán quân. Diệp Nam mỉm cười, cảm ơn ngươi chúc phúc, ta sẽ tận lực, không cho đại gia thất vọng. Từ Khải trong nhà ra tới, Diệp Nam đôi mắt cũng hơi có hai phân hưng phấn. Khải được tuyển nhạc đơn thị thị trưởng, Này đối với Long ưng dít gạo tới nói tuyệt đối là một cái phi thường lợi tốt tin tức, đối với Long ưng dít gạo tương lai mấy năm phát triển cũng có phi thường đại trợ giúp Diệp Nam tự nhiên sẽ không đem khải làm như bằng hữu chân chính, rốt cuộc hai người nhận thức là khởi nguyên với ích lợi, như vậy tiền đề hạ, hai bên là rất khó trở thành thật bằng hữu Đôi bên cùng có lợi, theo như nhu cầu, như vậy cũng khá tốt. Đến nỗi khải theo như lời nói, nghe một chút hảo, một cái chính khách lời nói, nếu ngươi những câu đều thật sự. Vậy ngươi như thế nào bị bán khả năng đều còn không biết. Nguyễn Anh Tú tự nhiên chú ý tới Diệp Nam đôi mắt hưng phấn, kinh ngạc hỏi, các ngươi nói chuyện gì, xem ngươi tự hồ rất cao hứng. Diệp Nam nhẹ nhàng cười cười, đơn giản đem sự tình cấp Nguyễn Anh Tú nói một lần, sau đó nói, chuyện này, ngươi an bài một chút, làm chúng ta tin được người một nhà đi làm. Ở lúc sau nhật tử, ngươi nhiều chú ý cùng hiểu biết hạ nhạc đôn tòa thị chính bên này sự tình, chỉ cần là đối chúng ta phát triển có chỗ lợi chính sách hoặc là đơn đặt hàng Đều có thể đi tranh thủ. Chiều có người hảo làm quan, mặt có người dễ làm sự. Cái này tình huống nếu không lợi dụng hạ, kia thật đúng là lãng phí. Trước 1020, trong lòng ta hiểu rõ. Nhật Bản, Đại Bản sân bay. Diệp Nam dẫn theo một cái túi du lịch, biểu tình nhẹ nhàng đi ra sân bay. Diệp Nam mới đi ra xuất khẩu, một cái hơn 40 tuổi nam nhân đã bước nhanh đã đi tới. Diệp Đồng, ngươi hảo. Diệp Nam dừng lại bước chân, ánh mắt dừng ở đối diện nam nhân mặt, mỉm cười nói. Tào bộ trưởng, ngươi hảo. Tên này nam nhân là đại bản khang uy quảng trường hạng mục bộ bộ trưởng Tào Chính Dương. ở hắn phía sau đi theo một nam một nữ, nhìn dáng vẻ đều là hắn cấp dưới. Tào Chính Dương cùng Diệp Nam bắt tay, nhìn Diệp Nam một người, biểu tình hơi có chút kinh ngạc. Diệp Đồng một người. Diệp Nam cười cười, đúng vậy, đều mau ăn tết, không nhọc phiền đại gia đi theo lan lộn, Ta tới bên này nhìn xem hảo. Tào Chính Dương ánh mắt toát ra khâm phục thần sắc, Diệp Đồng thật đúng là săn sóc cấp dưới, thật là làm người bội phụ. Diệp Nam cười nói: "Các ngươi cũng thực vất vả a, đều phải ăn Tết, còn ở thủ vương cương vị. Ta chính dương mặt lộ ra hổ thẹn thần sắc, đều là chúng ta năng lực không đủ, mới đưa đến hạng mục tiến độ thông thả, hiện giờ còn làm phiền Diệp đồng tự mình lại đây, thật là hổ thẹn a." Diệp Nam mỉm cười nói: "Ta bộ trưởng không cần nấy nấy, ta nhìn Sở Hưu báo cáo, cho tới nay mới thôi ngươi làm được thực hảo, chẳng qua đối phương cũng không phải giống nhau thương nhân, hành sự thủ đoạn cũng phi thương trường thủ đoạn, các ngươi không có biện pháp giải quyết cũng là bình thường." Tào Chính Dương cười khổ, chợt những người, Diệp Đồng, nơi này cũng phi nói chuyện nơi, vẫn là tới trước khách sạn lại nói, thỉnh. Diệp Nam cũng không khách khí, lập tức ở Tào Chính Dương làm bạn hạ hướng về sân bay ngoại đi đến. Diệp Nam xe, Tào Chính Dương bồi Diệp Nam ngồi ở xe xếp sau, mặt khác một nam một nữ ngồi ở phía trước, nhìn ra được tới, nam hẳn là tài xế, nữ hẳn là Tào Chính Dương trợ lý hoặc là bí thư. Diệp Nam ánh mắt lướt qua cửa sổ nhìn bên ngoài cao ốc điệu điên, sau một lúc lâu quay đầu lại Hiện tại tình huống như thế nào? Tao chính dương biểu tình có chút bất đắc dĩ, Tam Liên xã bên kia như cũ kiên trì bọn họ đưa ra điều kiện không chịu nhượng bộ, có lẽ là Tết âm lịch tới gần, bọn họ càng là tăng lớn quấy rầy nháo sự tần suất. Ở ngày hôm qua, chúng ta còn có một cái công nhân viên chức bị người đả thương vào bệnh viện, hơn nữa bọn họ còn uy hiếp những cái đó kiến trúc công nhân, làm cho bọn họ không chuẩn tiếp thu chúng ta thuê, không chuẩn cho chúng ta làm việc, mấy ngày này rất nhiều người đều từ chức không làm, nghiêm trọng ảnh hưởng chúng ta tiến độ. Diệp Nam nhữ mày nói, cảnh sát nói như thế nào? Tao Chính Dương cười khổ nói, loại chuyện này, cảnh sát tính truy cứu cũng sẽ không có cái gì kết quả, huống chi bọn họ phòng trường chi gian cũng có một ít hoạt động, miệng đối chúng ta nói được dễ nghe, nhưng là thực tế căn bản không có bất luận cái gì hữu hiệu hành động, thậm chí cảnh sát đại sảnh có người còn lén khuyên bảo chúng ta tiếp thu tam liên xã điều kiện. Diệp Nam cười nói, xem ra này tam liên xã thật đúng là có chút năng lượng đâu, cũng không phải là sao. Tuy rằng ở Nhật Bản nổi tiếng nhất hắc bang là Sơn Khẩu Tổ, nhưng là này Tam Liên Xã ở Đại Bản cũng là lừng lẫy nổi danh hắc bang, người bình thường nào dám trêu chọc bọn họ. Diệp Nam gật gật đầu, hảo đi, ta đại khái lý giải tình huống, ngươi nói cho ta nghe một chút đi Tam Liên Xã đi. Nói vậy ngươi ở bên này lâu như vậy, cũng đánh lâu như vậy giao tế, hẳn là biết một ít chi tiết đi. Tào Chính Dương gật đầu, nghĩ nghĩ mở miệng nói, Tam Liên Xã xã trưởng Đặng Nguyên Khang Bình, hiện năm năm hai tuổi, khôn khéo xảo trá, thủ đoạn độ gắt. Trước kia là một cái kiến trúc nhà đầu, sau lại tổ kiến tam liên xã, lợi dụng phi pháp thủ đoạn kiếm trác lợi nhuận kết xu, sau lại lại đem tiền đầu nhập đến địa ốc cùng giải trí nghiệp, tài sản giống như quả cầu tuyết giống nhau bành trướng. Hắn bốn phía cấu kết quan viên, làm cho bọn họ cấp chính mình đảm đương ô dù, không ngừng khuyết trương thực lực của chính mình. Hắn hiện tại không chỉ có làm bên ngoài ngành địa ốc cùng giải trí nghiệp, càng là ám kinh doanh sòng bạc, lợi dụng phi pháp thủ đoạn ngầm chiếm người chết sản nghiệp, thu bảo hộ phí, buôn lậu từ từ, thủ hạ đông đảo có thể nói là không chuyện ác nào không làm. Diệp Nam mỉm cười nói, đây là điển hình hắc bang lão đại làm giàu sự A, dùng phi pháp thủ đoạn kiếm được số vàng đầu tiên, sau đó phát triển, đồng thời thu mua quan viên, hình thành rắc rối khó gỡ ít lợi, cuối cùng hình thành chiêm cứ một phương ú ác tính. Cùng các ngươi nói điều kiện người là đẳng nguyên khang bình sao, vẫn là thủ hạ của hắn. Tào Chính Dương cười khổ nói, đối phương cũng không có đem chúng ta để vào mắt A, hắn chỉ là phái một cái đắc lực thủ hạ tới cùng chúng ta nói. Bất quá ta đi gặp Quá Đẳng Nguyên Khang Bình, hy vọng có thể được đến hiệp thương, nhưng là đối phương thái độ thực ngạ mạn, căn bản không có bất luận cái gì nói tính toán. Thực ngạ mạn? Diệp Nam đôi mắt hơi hơi nheo lại hai phần, như thế nào cái ngạ mạn pháp? Tào Chính Dương cười khổ nói, ta đi Đẳng Nguyên Khang Bình chỗ ở thấy hắn, hắn lượng ta ước chừng nửa giờ, mới ra tới gặp mặt, sau đó gặp mặt không đến ba phút, đem ta đuổi đi. Diệp Nam nheo mắt nhiều hai phân hàm ý, gia hỏa này xác thật thực ngạ mạn. Tao Chính Dương thở dài, Cũng không phải là, ngươi cũng biết, Nhật Bản người từ trước đến nay đối chúng ta hoa hạ người thái độ phần lớn không lắm hữu hảo, lần này sự kiện càng là biểu lộ không bỏ sót. Diệp Nam khẽ cười nói, này không khá tốt sao, bọn họ là đối chúng ta thái độ không tốt, chúng ta mới càng muốn kiếm bọn họ tiền A. Tàu Chính Dương bị Diệp Nam nói làm cho tức cười, cười nói, chẳng lẽ Diệp Đồng là bởi vì mục đích này, cho nên mới quyết định ở Nhật Bản khai triển đại bản khang uy quảng trường hạng 1 sao. Diệp Nam cười nói, này chỉ là ta cá nhân ý tưởng, công ty khẳng định suy xét đến càng nhiều. Công ty làm hạng mục tự nhiên là vì kiếm tiền, cũng khẳng định đã làm tường quan điều tra khảo nghiệm. Bất quá này cùng ta cách nói cũng không có xung đột. Tao Chính Dương cười nói là làm buôn bán không phải vì kiếm tiền sao? Kiếm người nước ngoài tiền tự nhiên càng sẵn, chỉ là hiện tại việc này có chút phiền phức cả. Diệp Đồng, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Diệp Nam nhẹ giọng nói, xe đến trước núi hát có đường, việc này ngươi đừng động, ta sẽ chính mình nghĩ cách. Tàu Chính Dương sừng sốt một chút, Diệp Đồng, ngươi chuẩn bị một người đi gặp đằng Nguyên Khang Bình Sao. Có lẽ đi, ta yêu cầu các ngươi hỗ trợ thời điểm, ta sẽ điện thoại liên hệ của các ngươi. Tàu Chính Dương há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói. Hắn vừa định nói chuyện này không dễ dàng, nhưng là bỗng nhiên nhớ tới tập đoàn công ty cùng Ngân Hà tập đoàn hợp tác hạng mục không phải cũng là gặp được phiền. Tại sao, lúc ấy Diệp Nam xuất bộ qua đi, sau lại hạng mục tổ rút về. Lại mấy ngày Diệp Nam liền gọi điện thoại thông tri việc này giải quyết, tới với cụ thể như thế nào giải quyết, lại là không người biết hiểu. Chuyện này ở toàn bộ tập đoàn bên trong đều là chuyện khắp, đại gia đối vị này tuổi trẻ chủ tịch đều là vô đội phục, đừng nhìn nhân gia tuổi trẻ, nhân gia có bản lĩnh A, thời điểm mấu chốt đáng tin A. Chỉ là không biết hắn lần này rốt cuộc muốn áp dụng biện pháp gì tới giải quyết chuyện này đâu. Tao chính dương tâm lại là chờ mong, lại là thất vọng cuối cùng vẫn là nhịn không được dặn dò nói, Diệp Đồng. Ngươi nhưng ngàn vạn phải chú ý an toàn a. kêu tam liên xã chính là hát bang, không phải cái gì người tốt, bọn họ sự tình gì đều có thể làm được. Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, lòng ta hiểu rõ. Này đằng Nguyên Khang Bình không phải người tốt, chẳng lẽ chính mình là dễ khi dễ người tốt sao? Trước 1021, có một số việc, tóm lại muốn mặt đối mặt giải quyết. Diệp Nam bị nhận được khách sạn, lược làm nghỉ ngơi lúc sau, liền cùng đại bản Khang Uy quảng trường hạng mục bộ liên can người phụ trách cùng nhau bữa tối này đó người phụ trách nguyên bản tâm đều là rất là thất vọng, rốt cuộc công ty hoa nhiều như vậy tiền, chính là cái này mục bởi vì tam liên xã sự tình lại là khiến cho phiền toái trong chất, cùng tập đoàn mong muốn kém quá nhiều, hiện giờ chủ tịch tự mình giá lâm, có thể hay không bị mắng đến máu chó đầy đầu. nhưng mà ra ngoài đại gia đoán trước, diệp nam một câu đều không có dâng dạy bọn họ, ngược lại lời trong lời ngoài đều là đối bọn họ tán thưởng, tán thưởng bọn họ ở như vậy ác liệt khẩn trương bất an hoàn cảnh hạ như cũ đứng vững áp lực nỗ lực công tác. Diệp Nam tán thưởng làm mọi người tùng hạ tâm huyền tảng đa lớn, tâm đều dâng lên một loại chủ tịch thật sự minh bạch chúng ta khó xử ý tưởng, nguyên bản tâm một ít mặt trái cảm xúc cũng bởi vì Diệp Nam nói mà phóng thích không ít. Ở tiết tối, Diệp Nam trước mặt mọi người tuyên bố đại bản khang uy quảng trường hạng mục bộ mọi người cuối năm thưởng tăng lên 30%, một quyết định này càng là làm mọi người vui mừng khôn xiết. Rời xa tha hương bất vả công tác không phải vì kiếm tiền, làm chính mình, làm người nhà quá đến càng tốt sao. 30 cuối năm thưởng. Này cũng không phải là một cái số lượng nhỏ a, sở hữu công nhân viên chức bởi vì Diệp Nam quyết định này, năm nay đều có thể quá một cái phi năm. Nguyên bản có chút hoảng loạn nhân tâm, cũng bởi vì Diệp Nam quyết định này mà lập tức trở nên ổn định xuống dưới, phía trước có lẽ còn có tính toán cầm cuối năm thưởng từ chức công nhân viên chức cũng đều tâm do dự lên. Mặc kệ như thế nào, nếu chủ tịch đều tự mình tới giải quyết chuyện này, mặc kệ là mạnh mẽ giải quyết vẫn là thỏa hiệp giải quyết, tổng hội có cái kết quả đi. Trước nhìn xem kết quả lại làm quyết định đi. Diệp Nam cùng mọi người liên hoan song song, liền về tới khách sạn. Diệp Nam tắm rửa một cái lúc sau, ăn mặc áo ngủ, ngồi ở sofa, lấy ra di động bắt đầu bắt gọi điện thoại. Lôi viêm, các ngươi đều tới rồi sao? Đã tới rồi, chúng ta hiện tại ở tại vân nhã khách sạn, cùng ngươi cách xa nhau không xa. Hành, khó được tới một lần, các ngươi tới trước chỗ chơi chơi đi, chớ chọc xảy ra chuyện hảo, yêu cầu các ngươi hành động khi, ta sẽ cho các ngươi gọi điện thoại. Hảo. Diệp Nam cắt đứt điện thoại. Từ chính mình túi du lịch lấy ra một cái tiểu máy tính, cỡ lạc mở chính mình hồng thư. Phía trước buổi chiều đến khách sạn thời điểm, Diệp Nam liền đã gọi điện thoại cấp liêu thất, làm nàng giúp chính mình tra một tra cái này đằng nguyên khăn bình. Tuy rằng chưa chắc có thể tra được đối phương rốt cuộc làm cái gì phạm tội ngành sản xuất, nhưng là ít nhất ở lẫn nhau liên thời đại, bất luận kẻ nào đều sẽ ở lạc lưu lại quá nhiều tung tích. Thân phận tin tức không nói, còn có cùng ngươi thân phận tin tức hết thể có quan hệ đồ vật, ngươi bất động sản, gia đình của ngươi thành viên Người di động liên hệ người từ từ. Thông qua này đó cơ bản đã có thể đem một người hiểu biết đến thất thất bát bát. Này đối với Diệp Nam tới nói đã vậy là đủ rồi. Liêu Thất sớm đã đã điều tra xong hết thảy, đem tư liệu phát tới rồi Diệp Nam hồng thư. Tư liệu không chỉ có bao hàm đẳng nguyên khang bình tư liệu, còn có bao hàm đẳng nguyên khang bình gia đình thành viên cùng với từng người tư liệu, còn có đẳng nguyên khang bình một ít quan trọng thủ hạ tư liệu, tương đương kỹ càng tỉ mỉ. Diệp Nam một phần một phần tư liệu xem xong, cuối cùng suy tư sau một lúc liền đóng hồng thư, khấu máy tính, chi tiết đã sở đến không sai biệt lắm, dư lại đó là yêu cầu thực tế tiếp xúc. sáng sớm hôm sau, Diệp Nam ở tàu chính Dương đám người cùng đi hạ, đi trước bệnh viện thăm bị đả thương công nhân viên chức, tiến hành rồi một phen an ủi hơn nữa hứa hẹn tương quan phí dụng hết thề từ công ty chi trả. ngọ cùng tàu chính Dương đám người ăn cơm xong sau, Diệp Nam chính mình lái xe rời đi công ty. Diệp Nam cũng không vòng quanh, trực tiếp lái xe đi trước đảng Nguyên Khang Bình biệt thự, mặc kệ nói như thế nào. Hắn đều phải trước mặt đối mặt cùng Đảng Nguyên Khang Bình nói chuyện. "Tiên lễ hầu binh, đây là Diệp Nam luôn luôn hành sự chuẩn tắc, ngươi muốn giảng đạo lý, chúng ta đây ngồi xuống nói, ngươi nếu không giảng đạo lý, chúng ta đây nắm tay thấy thật trương. Diệp Nam xe ngừng ở Đảng Nguyên Khang Bình biệt thự cửa, hai cái Hắc Y Nam tử chính canh giữ ở cửa, bọn họ bên hông đều cắm súng lục, thần thái biu hãn. "Nơi này là tư nhân lãnh địa, không chuẩn dừng lại, đi mau." Diệp Nam kéo ra cửa xe, đi ra, liếc mắt một cái cái này thật lớn biệt thự. Lấy ra di động, xem cũng không thấy kia hai cái H.I. nam tử, trực tiếp bắt thông đảng Nguyên Khang Bình điện thoại. Điện thoại vang lên vài tiếng, bị người truyền được, một người hỏi, vị nào? Khang Uy tập đoàn chủ tịch Diệp Nam, làm đảng Nguyên Khang Bình tiếp điện thoại. Nếu đảng Nguyên Khang Bình vẫn luôn đều ở tìm đại bản Khang Uy quảng trường hạng mục bộ phiền thoái, Diệp Nam đối hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Hai cái H.I. nam nhân đã rút ra súng lục, nhắm ngay Diệp Nam, đang muốn khiển trách cái gì, nghe được Diệp Nam nói đều theo bản năng nhìn nhau liếc mắt một cái dừng bước. Khang Huy tập đoàn chủ tịch, Làm Đăng Nguyên Khang Bình thủ hạ, tự nhiên biết gần nhất lão đại cùng khang Huy tập đoàn đại bản hạng mục chi gian sự tình, nhìn trước mặt tuổi trẻ nam nhân, hai cái hắc y nam nhân mắt toàn là giật mình thần sắc. Khang Huy tập đoàn chủ tịch như vậy tuổi trẻ, hắn thế nhưng tự mình tới. Một người. Vài giây sau, điện thoại bên kia thay đổi một cái hơi mang khàn khàn thanh âm, "Ta là Đặng Nguyên." Diệp Nam cười cười nói, "Ta ở ngươi biệt thự cửa đâu?" Ngươi chẳng lẽ không mời ta đi vào uống uống trà? Ngươi ở cửa nhà ta? Là, có một số việc, tóm lại yêu cầu mặt đối mặt giải quyết, không phải sao? Hảo, chờ một lát, ta làm ngươi đi ra ngoài tiếp ngươi. Diệp Nam cúp điện thoại, khí định thần nhàn đánh giá chung quanh, kia hai cái H.I. nam nhân nhìn đối phương chỉ có một người, hơn nữa cũng sáng thân phận, nghĩ nghĩ, đều thu hồi thường. Đối phương chỉ có một người, nhìn dáng vẻ cũng là bàn tay trần, chính mình đám người như vậy như lâm đại địch chẳng phải là có vẻ quá mất mặt. Nhân ra căn bản không để ý chính mình a Thực mau, biệt thự liền đi ra một người hơn 30 tuổi nam tử, hình thể bưu hãn, an mặc tây trang, nhìn cửa một người đôi tay sao ở trong túi ngắm phong cảnh Diệp Nam, ánh mắt cũng toát ra hai phần nghi hoặc cùng giật mình. Như vậy tuổi trẻ, một người. Diệp tiên sinh. Diệp Nam quay đầu lại, bình tĩnh nói, là ta. Xin theo ta tới. Diệp Nam cũng không khách khí, như vậy thần sắc bình tĩnh đi theo nam nhân kia một đường vào biệt thự cửa sát. Xuyên qua hoa viên gian đường xi măng, sau đó tiến vào biệt thự mặt sau hoa viên. Hậu hoa viên, một cái màu trắng bàn dài, Đặng Nguyên Khang Bình chính thoải mái ngồi ở ghế dựa, mà ở hắn đối diện, một vị hòa phục mỹ nhân chính ngồi quỳ trên mặt đất, đang ở tiến hành trang nghệ biểu diễn. ở Đặng Nguyên Khang Bình sau lưng, bốn cái màu đen tây trang nam nhân chính một chữ bài khai bảo hộ ở bên cạnh. Diệp Nam bị đưa tới Đặng Nguyên Khang Bình trước mặt, đến lúc này, nhìn chăm chăm vào hòa phục mỹ nhân biểu diễn trang nghệ Đặng Nguyên Khang Bình mới quay đầu. Tay hướng về bên cạnh không ghế rửa rối ra, mỉm cười nói, Diệp tiên sinh, mời ngồi. Diệp nam cười cười, thực tiêu sái ngồi xuống, đằng ban đầu sinh, như vậy nhàn nhã lo pha trà nghệ biểu diễn, ngươi thật đúng là hảo nhã hương a Đợt, không có. Viết bất động. Đại gia ngủ ngon. Trước 1022, ai cũng không thể so ai cao quý nhiều ít. Đang Nguyên Khang Bình 50 tới tuổi, mặt có vài phần nếp nhăn, có vẻ có chút lao khí tăng thương. hắn mặt ở mỉm cười nhưng là đôi mắt sáng ngời, nhìn không ra bất luận cái gì ý cười, có chỉ là khôn khéo đánh giá cùng xem kỹ, không thể tưởng được Diệp Tiên sinh như vậy tuổi trẻ, thật là làm người ngoài ý muốn a. Diệp Nam thực tùy ý ngồi ở ghế dựa, mỉm cười nói, chẳng lẽ đằng ban đầu sinh cho rằng ta hẳn là đầy mặt nếp gấp, một đầu đầu bạc, lớn lên giống cáo giả giống nhau, mới xứng đôi ta hiện tại thân phận. Không không không, Hoa Hạ có câu ngạn ngữ kêu có trí không ở năm cao, vô trí không sống trăm tuổi, mặt khác còn có câu nói kêu hậu sinh khả úy. Diệp tiên sinh lấy như thế tuổi khống chế một nhà mấy chục tỷ tài sản thương nghiệp tập đoàn, nhưng làm ta khâm phục không thôi. Đang Nguyên Khang Bình vẻ mặt cảm khái, ta ở Diệp tiên sinh cái này tuổi, còn ở công trường vẻ mặt thổ, chật vật bất kham tránh cơm ăn đâu. Diệp nam ha hả cười nói, đàng ban đầu sinh, lúc trước ngươi tham ô công ty tài chính, chọn dùng phi thường thủ đoạn kiếm lấy nhân sinh số vàng đầu tiên, sau đó tổ kiến tam liên xã, một phát không thể vãn hồi, không ngừng mở rộng, mãi cho đến hôm nay, đàng ban đầu sinh hảo thủ đoạn a. Đang Nguyên Khang Bình đồng tử hơi hơi co rụt lại, thanh âm hơi hơi lạnh hai phần, Diệp Tiên sinh tựa hồ đối ta thực hiểu biết. Diệp Nam thanh âm cũng lạnh xuống dưới, đối với một cái năm lần bảy lượt khó xử ta công ty trở ngại ta công ty phát triển người, ta nếu không hiểu biết rõ ràng một chút, như vậy sao được. Đang Nguyên Khang Bình nhìn chầm chầm Diệp Nam, ánh mắt xảo trá như hồ, Diệp Nam lạnh lùng mà chống đỡ, khí thế bức người. Nếu Diệp Tiên sinh đối ta như thế hiểu biết, vậy ngươi lần này môn, lại là là vì chuyện gì đâu? Diệp Nam bình tĩnh nói, ta xem đằng ban đầu sinh hiện tại công thành danh, có tiền tài, có địa vị, có tiểu đệ, cuộc sống này tự nhiên là dễ chịu thực. Đằng ban đầu sinh năm nay mới 52 tuổi, như vậy Nhật tử ít nhất còn có thể hưởng thụ cái 2-30 năm, cho nên tới cấp đằng ban đầu sinh một cái hữu hảo lời khuyên. Đặng Nguyên Khang Bình đôi mắt hơi hơi nheo lại, mặt tươi cười không giảm, Nga, cái gì lời khuyên đâu. Diệp Nam nhàn nhạt nói, ta biết đằng ban đầu sinh ở chúng ta công ty hạng mục trung quanh có sản nghiệp. Đại gia có thể dựa thương nghiệp thủ đoạn một cao thấp, nhưng là nếu đảng ban đầu sinh cảm thấy chính mình là tam liên xã xã trưởng, thủ hạ có người, có thể làm lơ quy củ mà tiếp tục chọn dùng phi pháp thủ đoạn, kia cần phải thận trọng một chút. Diệp Nam thân mình hơi hơi trước khinh vài phần, ánh mắt trực tiếp nhìn trầm trầm đằng nguyên khang bình đôi mắt, thanh âm trở nên càng thêm lạnh lẽo, bởi vì thế giới này có quá nhiều tiền lệ, cực cực khổ khổ vài thập niên, do dự đắc chí, lại bởi vì một sai lầm quyết định, một sai lầm đối thủ, mà một sớm hỏng mất, vạn kiếp bất phục. Đang Nguyên Khang bình mặt mỉm cười biến mất, hai mắt lộ ra vài phần lạnh lẽo, "Diệp tiên sinh, ngươi đây là ở uy hiếp ta sao?" Diệp Nam nhàn nhạt nói, "Tùy tiện ngươi như thế nào lý giải, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân, Tam Liên xã đúng là đại bản có không tồi thực lực, nhưng là cũng gần là một cái bất nhập lưu hắc bang mà thôi, nếu rằng ban đầu sinh lấy cái này vì dựa vào nói, kia thật là có chút buồn cười." Bất nhập lưu hắc bang. Trung quanh mấy cái hắc y nam nhân, sắc mặt toàn bộ biến đổi. Sôi nổi duỗi tay cầm thương binh, thậm chí có một cái đã rút ra thương nhắm ngay Diệp Nam. Sôi nổi mở miệng răng dạy, hỗn đàn, nói cái gì đâu, tìm chết à? Diệp Nam đối này lại là coi nếu không thấy, mỹ mắt cũng chưa nhảy một chút, sắc mặt bình tĩnh nhìn chậm chậm Đang Nguyên Khang Bình. Đang Nguyên Khang Bình như mày, phất tay hướng về phía kia mấy nam nhân vây vây tay, ý bảo bọn họ thu hồi thương. Lúc sau mới nhẹ nhàng mở miệng, Diệp Tiên Sinh, ngươi rất có gan dạ sáng suốt, nhưng là ngươi hẳn là nhớ rõ. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu tiền, chính là ngươi chỉ có một cái mệnh, có lẽ chỉ là một cái bất nhập lưu tên côn đồ, liền có thể muốn ngươi tánh mạng, người trẻ tuổi bên ngoài, vẫn là điệu thấp một chút hảo, nếu không, thực dễ dàng ra ngoài ý muốn. Diệp Nam thân mình hơi hơi sau dựa, mặt lộ ra vài phần ý vị thâm trường tới cười, đúng vậy, chúng ta mỗi người đều chỉ có một cái tánh mạng, ai cũng không ai cao quý nhiều ít, ta nguyên bản cho rằng đằng ban đầu sinh đã quên mất điểm này, hiện giờ xem ra, ngươi nhưng thật ra còn nhớ rõ. Thế giới này xác thật có rất nhiều ngoài ý muốn, có người ở bên ngoài đi tới sẽ mạc danh bị người thọc chết, cũng có người sẽ bị mạc danh bắn chết, thậm chí bị xe đâm chết, nhưng là tránh ở trong nhà có thời điểm cũng chưa chắc an toàn, ai biết phòng ở có thể hay không cháy đâu, có thể hay không gặp được vào nhà cướp bóc đâu, những việc này, ai cũng nói không rõ, có phải hay không. Đang Nguyên Khang Bình nhìn Diệp Nam mặt kia bình tĩnh mỉm cười, nghe hắn nói, tâm dùng mình, hắn nguyên bản muốn dùng nôn ngữ uy hiếp Diệp Nam. Chính là phát hiện đối phương chính mình tưởng càng bình tĩnh. Hắn minh bạch chính mình nói khả năng ra ngoài ý muốn là có ý tứ gì, cũng là chính hắn lệ cử mạc danh bị người thọc, bị bắn chết, bị xe đâm từ từ. Này đó không phải hắc bang xử lý đối thủ nhất thường dùng thủ đoạn sao, chính là đối phương lại tựa hồ căn bản không sợ hãi, cũng căn bản không đệ bụng, thậm chí hắn ngược lại dùng đồng dạng lời nói ở uy hiếp chính mình. Tránh ở trong nhà cũng không an toàn. Cháy! Vào nhà cướp bóc! Gia hỏa này xem ra cũng không phải cái cái gì người thành thật ta. Đảng Nguyên Khang Bình phía trước cũng đơn giản hiểu biết quá Khang Uy tập đoàn chủ tịch, nhưng là được đến kết quả lại rất mơ hồ, rốt cuộc Diệp Nam đặt chân Khang Uy tập đoàn thời gian quang ngắn, tính tiếp xúc Diệp Nam người, hiểu biết cũng phi thường phiến diện, hiện giờ xem ra, chính mình đối người này căn bản không hiểu biết ta. Tuy rằng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, chỉ nói nói mấy câu, nhưng là Đảng Nguyên Khang Bình từ đối phương nói đã có thể phán đoán ra đối phương tuyệt đối không phải chính mình tưởng tượng như vậy. Người này căn bản không có khả năng là một cái theo khuôn phép cũ thương nhân, một người bình thường sẽ đối mặt họng súng như thế chấn định, không thèm quan tâm. Kia tuyệt đối không phải cường trang chấn định, mà là căn bản không đem chính mình thủ hạ mấy cái tay súng để vào mắt. Chỉ có nhìn quen sinh tử, nhìn quen sóng to gió lớn người, mới có thể có được như vậy chấn định, người như vậy, sao có thể là một người bình thường. Liên tưởng Diệp Nam bắt đầu lời nói, hắn uy hiếp cũng rất rõ ràng. Người vất vả vài thập niên mới có hôm nay, hiện tại ngươi đến hưởng phú quý Không chọc ta nói, ngươi còn có thể tiêu giao tự tại vài thập niên. Chính là nếu ngươi trêu chọc ta, làm sai lầm quyết định, kia kết quả là mùa sớm hỏng mất, vạn kiếp bất phục. Cho dù ngươi là Tam Liên xã xã trưởng, thủ hạ vô số, nhưng là ngươi cũng không ai cao quý một chút, bởi vì ngươi cũng chỉ có một cái mệnh. Đang nguyên khang bình cáo ra đặc có trực giác làm hắn cảm giác được nguy hiểm, hắn hít mắt, nhìn trăm trăm diệp nam, đáy lòng hơi có chút do dự. Trực giác nói cho hắn, trước mặt người nam nhân này khẳng định khó đối phó. Hắn dựa vào tuyệt đối không phải hắn kia mấy chục tỷ tài sản, mà là một ít mặt khác đồ vật. Không có một chút tự tin, dám đảm đương chính mình mặt, vẻ mặt khinh thường nói Tam Liên xã chỉ là bất nhập lưu tiểu hát ruột. Chính là nếu bởi vì Diệp Nam này một phen lời nói, hắn lùi bước nói, kia việc này truyền ra đi, chỉ sợ hắn Đang Nguyên Khang Bình sẽ bị người nhạo báng. Bị người nói mấy câu dọa sợ, người vẫn là hắc bang lão đại sao? Thật đủ mất mặt. Đang Nguyên Khang Bình chậm rãi duỗi tay, bưng lên bên cạnh hòa phục mỹ nhân phao trà ngon thủy nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lại chậm rãi buông chén trà, như vậy một chút thời gian suy xét, hắn tâm đã quyết định chủ ý. Chương 1023, cuối cùng điểm mấu chốt. Diệp Tiên Sinh, ngươi rất có can đảm, nhưng là nếu bằng ngươi này điên lời nói, ta lùi bước nói, chuyển ra đi ta chính là không dám ngẩng đầu. Đàng Nguyên Khang bình hít mắt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Nam mặt, ta cũng đến cho ta các huynh đệ một công đạo không phải. Diệp Nam nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn như thế nào công đạo? Đàng Nguyên Khang bình trầm giọng nói, ngươi cũng biết Ta ở các ngươi quy hoạch khang uy quảng trường bên cạnh có không ít sản nghiệp, bởi vì các ngươi hạng mụ, đối ta những cái đó sản nghiệp tạo thành rất lớn đánh sâu vào, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một ít đền bụ. Diệp Nam nhíu nhíu mày, sảng khoái điểm, nói ra ngươi điều kiện, ta xem hay không có nói. Đang Nguyên Khang Bình cân nhắc một chút, trầm giọng nói, phía trước ta đưa ra 30% cổ phần, nếu hiện giờ Diệp tiên sinh ngươi tự mình môn, ta cũng không thể không biểu hiện một ít thành ý, như vậy đi, ta chỉ cần 10% cổ phần. Diệp Nam cười lạnh, không duyên cớ vô cớ, cho ngươi 10% cổ phần. Này 10% ta cũng không phải là bạch muốn ngươi. Đang Nguyên Khang Bình mỉm cười nói, các ngươi cũng biết, ở đại bản, cũng không phải là chỉ có chúng ta tam liên xã một nhà, nếu chúng ta mặc kệ không nhúng tay, kia giống nhau sẽ có người khác sẽ đến nhúng tay, sẽ tìm đến phiền toái. nếu các ngươi muốn bình thường buôn bán, không có phiền toái, này số tiền tóm lại là phải tốn. Diệp Nam cười lạnh, đồng dạng là tiêu tiền, ta đây không bằng cấp cảnh sát, ít nhất bọn họ bảo đảm trị an là hợp tình hợp pháp, danh chính ngôn thuận. Đàng Nguyên Khang Bình cười ha ha, cảnh sát tính. Ha ha, là, ngươi nếu cho bọn họ tiền, bọn họ khẳng định sẽ dụng tâm một ít, nhưng là ngươi cảm thấy kia giúp phế vật tính dụng tâm, chẳng lẽ có thể bảo đảm hết thể trật tự, không ra sự? Diệp Nam cười cười, cũng không phân biệt, bởi vì Đàng Nguyên Khang Bình nói cũng là sự thật, thật muốn có tâm làm sự, cảnh sát cũng không có khả năng phòng được. Chỉ có ngàn ngày làm tặng, nào có ngàn ngày để phòng cước? tặc muốn trộm đồ vật, tổng hội tìm được cơ hội, chẳng qua Diệp Nam từ Đảng Nguyên Khang Bình lời nói mới rồi lại nghe ra một ít mặt khác đồ vật. "Ngươi nói trừ ra các ngươi Tam Liên xã, còn có mặt khác Hắc Bang?" Đảng Nguyên Khang Bình cười nói, "Đúng vậy, có người địa phương có giang hồ, đại bản chính là một tòa tràn ngập thương cơ thành phố lớn, lớn lớn bé bé Hắc Bang không biết có bao nhiêu, chẳng qua đại gia từng người ở từng người khu vực làm bất đồng nghề nghiệp thôi." Diệp Nam cười nói, "Kia đằng ban đầu sinh ý tứ, ở chúng ta công ty Hạng Mục nơi khu vực Trừ ra các ngươi tam liên xã, còn có mặt khác hắc bang khả năng sẽ nháo sự, tìm chúng ta phiền toái Là, ở các ngươi kia phiến, trừ ra chúng ta tam liên xã, còn có thương lang xã, hắc Trạch tổ chờ hắc bang thế lực, chẳng qua thực lực của bọn họ cùng ta tam liên xã lên kém quá nhiều, chỉ cần ngươi cùng ta hợp tác, những người đó không dám ở địa bàn của ngươi nháo sự. Diệp Nam những mày, nghe ngươi ý tứ, tựa hồ các ngươi chi giàn còn có mâu thuẫn, kia nếu các ngươi phát sinh xung đột. Bọn họ có thể hay không giận chó đánh mèo với chúng ta, ở chúng ta địa bàn nháo sự tìm phiền toái." Đang Nguyên Khang bình ha ha cười, vẻ mặt tràn ngập không chút nào che giấu đắc ý cùng tiêu ngạo, "Điểm này đi, ngươi không cần lo lắng, ta gần nhất đối diện thương lang xã đuổi tận giết tuyệt, chỉ sợ không dùng được bao lâu, bọn họ sẽ hoàn toàn biến mất, mà hết trách tổ sao? Hiện tại đã có chút sợ, hoặc là rời đi nơi này, hoặc là thần phục với ta, thức mau, ta đem nhất thống nơi này thế giới ngầm." Diệp Nam nhíu nhíu mày, "Mười cổ phần?" Đổi lấy bình an. Là, này kỳ thật thực có lời, ta có được cổ phần, bên trong lích lợi ta cũng có một phần, ta tự nhiên cũng sẽ tận tâm tận lực đi giữ gìn, đại gia cùng nhau kiếm tiền mà thôi. Đang Nguyên Khang Bình mỉm cười, Diệp Tiên sinh là người thông minh, hẳn là biết ngươi khang uy quảng trường hạng mục quan trọng nhất đó là nhân khí, chỉ có có nhân khí, mới có thể mang đến thật lớn lợi nhuận, chính là nếu một cái không có trật tự, một cái làm người không có cảm giác an toàn địa phương, lại như thế nào sẽ có người nguyện ý tới đâu. Diệp Nam trầm mặc, không nói chuyện. Đang Nguyên Khang bình chớp chớp mắt, cười nói: "Đúng rồi, năm trước Đông Khu khai một nhà đại thương trưởng, cái kia lão bản đầu gốc có điểm chủ, là không chịu giao nộp cái này bảo hộ phí, kết quả cái kia thương trưởng mỗi ngày sớm đến chỗ đều tràn ngập phân, hôi thối không ngửi được, lại còn có đã xảy ra hai lần tính chất ác liệt chém nhân sự kiện, tin tức ảnh hưởng thật lớn. Như vậy tới tới lui lui lăn lộn mấy tháng lúc sau, kia thương trưởng tuy rằng tọa lạc ở Phồn Hoa khu vực, Nhưng là lại trước cửa có thể răng lưới bắt chim Cuối cùng cũng chỉ có đóng cửa Nghe nói lao bản tuyên bố phá sản Sau lại tình cảnh gian nan Đang nguyên khang bình mặt biểu lộ cáo giả giống nhau mỉm cười Lại lần nữa bưng lên một ly trà Đặt ở Diệp Nam trước mặt Người này à, sống ở thế Luôn có chút sự tình là chúng ta vô pháp dụng ý chí đi chống lại Căng ra đầu đỉnh đi Thường thường là đâm cho vỡ đầu chảy máu Mà chỉ cần lui về phía sau một bước Đó là trời cao biển rộng Như thế nào, Diệp tiên sinh Ta đã rất có thành ý, 10% cổ phần, giải quyết sở hữu phiền thoái, này bút bán đức tuyệt đối không coi là mệnh. Diệp Nam không đi để ý tới kia ly trà, mà là nhìn chầm chầm Đặng Nguyên Khang Bình mặt. 10. Đây là đằng ban đầu sinh cuối cùng ra giá sao? Đặng Nguyên Khang Bình dùng khẳng định khẩu khí trả lời nói, đúng vậy, ta đã biểu hiện rất lớn thành ý, 10%, không thể lại thiếu, lại thiếu, ta không có biện pháp hướng những người khác công đạo, rốt cuộc có quá nhiều người trông cậy vào ta ăn cơm đâu. Diệp Nam vừa một tiếng, đứng lên tử, vỗ vô, vô quần áo của mình, mỉm cười nói, chuyện này, ta yêu cầu suy xét một chút, lại cho ngươi hồi đáp. Đăng Nguyên Khang Bình liếc mắt một cái Diệp Nam trước mặt cái kia chén trà, mỉm cười nói, hảo, này sắc thật yêu cầu thận trọng suy xét một chút, ta tin tưởng Diệp Tiên Sinh nhất định có thể làm ra sáng suốt lựa chọn. Diệp Nam cười cười, điểm gật đầu, xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Có kết quả ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Đăng Nguyên Khang Bình nhìn Diệp Nam rời đi bóng dáng mặt tươi cười một chút một chút thu liễm, đến cuối cùng trở nên rất là âm trầm. phía trước dẫn dắt Diệp Nam vào cửa Nam Nhân kia nhìn Đang Nguyên Khang Bình sắc mặt có chút tức giận nói, Lão đại, người này có điểm kiêu ngạo a? Đang Nguyên Khang Bình lạnh lùng nói, gia hỏa này chỉ sợ không tưởng tượng như vậy dễ đối phó, hắn không phải một cái thuần túy người làm ăn, Lưu Phong, ngươi đi an bài hạ, tiếp tục làm sự, tăng lớn làm sự lực độ, tiếp tục cho hắn áp lực. Hắc Y Nam Nhân Lưu Phong hơi hơi sướng suốt, Lão đại. Đối phương không phải cũng không có cự tuyệt, chỉ là nói suy xét sao, lúc này tăng lớn lực độ có thể hay không. Hắn sẽ không đáp ứng ta đưa ra điều kiện. Đang Nguyên Khang Bình lạnh lùng nói, muốn làm hắn khuất phục, cần thiết đem sự tình làm đại, lớn đến đối phương vô pháp thừa nhận. Lưu Phong có chút nghi hoặc hỏi, lão đại, ngươi từ nơi nào nhìn ra hắn sẽ không đáp ứng đâu. Đang Nguyên Khang Bình đôi mắt để lộ ra vài phần hắn ý, bởi vì hắn căn bản không uống ta đưa cho hắn trà, hắn tới nơi này căn bản không phải vì đàm phán. Chỉ là vì cảnh cáo ta tới. chương 1024, Vũ trưởng Nữ Vương. Diệp Nam ngồi xe tử, khởi động xe, quay đầu lại xem một cái mặt bên biệt tử, đôi mắt nhiều vài phần trào phúng cùng lạnh lẽo Hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng đẳng nguyên Khang Bình điều kiện. 10% Nam mơ đi thôi. Đừng nói 10%, xem như 1%, Diệp Nam đều sẽ không đáp ứng. Diệp Nam môn chẳng qua là muốn hiểu biết một ít tin tức, hiểu biết một chút là đẳng nguyên Khang Bình thái độ, không hơn. Hắn nguyên bản cân nhắc nếu đảng Nguyên Khang Bình không đồng ý nói, kia cho hắn một ít giáo huấn, cho hắn biết lợi hại do đó khuất phục, nhưng là hôm nay cùng đảng Nguyên Khang Bình một phen đối thoại sau, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ xem nhẹ một chút sự tình. Đảng Nguyên Khang Bình nói không sai, tính hắn tam liên xã không tìm công ty phiền thoái, mặt khác hắc bang cũng sẽ tìm công ty phiền thoái, nếu là Nhật Bản bản thổ sĩ nghiệp khả năng còn sẽ tốt một chút, nhưng là hoa hạ sĩ nghiệp, tuyệt đối là những người này hàng đầu làm tiền mục tiêu nếu muốn làm xí nghiệp vững vàng lâu dài phát triển, trừ bỏ cùng địa phương cảnh sát làm tốt quan hệ ngoại, cùng một cái có thực lực hắc bang làm tốt quan hệ, kia cũng là cần thiết. Diêm Vương hảo thấy, tiểu quỷ khó chơi, thế giới này trước nay đều là như thế này, đặc biệt là tại đây loại hắc bang thịnh hành địa phương, có đôi khi gặp được phiền toái, tìm hắc bang giải quyết hiệu suất vĩnh viễn tìm cảnh sát tới mau. Diệp Nam nghĩ đến điểm này, tâm lại có tân tính toán. Tam Liên xã nổi bật chính thịnh, thực lực cường đại, là cái này khu vực cường đại nhất hắc bang. Tìm bọn họ nói, không khác bảo hộ luật ra, tính hôm nay đáp ứng rồi bọn họ 10% điều kiện, có thể dự kiến chính là trong tương lai bọn họ nhất định sẽ dùng các loại thủ đoạn như cầu lớn hơn nữa ích lợi. Nếu Tam Liên xã quá tham lam, cũng vô pháp khống chế, kia vì sao không bồi dưỡng một cái có thể khống chế thế lực? Thương Lang xã, Hắc Trạch tổ, có lẽ có thể tiếp xúc một chút, ở tuyệt vọng cho trợ giúp, là nhất có thể làm người nhớ kỹ. Lôi Viêm, các ngươi hôm nay vãn đi giúp ta hỏi thăm một chút tin tức. Diệp Nam cái này thân phận tự nhiên là không quá phương tiện nơi nơi đi hoạt động, có lẽ còn có tam liên xã người ám nhìn chằm chằm chính mình, cho nên những việc này hắn tự nhiên giao cho lôi viêm đám người, mà muốn hỏi thăm bản địa hai cái rất có danh tiếng hát bang, này hiển nhiên cũng không tính cái gì việc khó, nhiều nhất cũng là tốn chút tiền mà thôi. Diệp Nam ở khách sạn ăn qua cơm chiều, một người rời đi khách sạn, ở phụ cận đường đi bộ đi bộ một vòng sau, sau đó tìm được rồi một cái quán bar, cầm nửa đánh địa, nhàn nhã ngồi ở trong một góc. Nhìn xa hoa trụy lạc sân nhảy, nghe kính bạo âm nhạc, lẳng lặng tống cổ thời gian. Diệp Nam ngồi nửa giờ tà hữu mấy nam nhân bước nhanh đi đến, sau đó ở Diệp Nam không xa một bàn ngồi xuống. Ở trải qua Diệp Nam phụ cận khi, Diệp Nam rõ ràng thấy được một người nam nhân quần áo hạ lộ ra súng lục thương bính. Diệp Nam đồng tử hơi hơi co rụt lại, này vài người mang theo thương, muốn làm gì? Chẳng lẽ là hướng về phía chính mình tới? Diệp Nam thực mau lại bài trừ cái này khả năng tính, bởi vì bọn họ rõ ràng thấy được chính mình Nhưng là ánh mắt lại là chợt lóe mà qua, cũng không có bất luận cái gì chú ý thần sắc. nay không phải làm bộ không thèm để ý, mà là chân chính không thèm để ý, ở trong mắt bọn họ, Diệp Nam chỉ là một cái đến hộp đêm tông cổ thời gian người thường mà thôi. Này mấy nam nhân ngồi xuống lúc sau, tùy ý điểm một ít rượu, sau đó để lại một người nam nhân, mặt khác mấy cái đều đứng lên tử, hướng về tả hữu mà đi, nhìn dáng vẻ là đi ngang qua, nhưng là từ bọn họ nhìn chung quanh động tác, liền có thể nhìn ra bọn họ là ở tìm người. Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân mình hơi chút hoạt động một cái càng thêm an toàn cùng phương diện hành động phương vị, sau đó tiếp tục chờ đợi. Cách trong chốc lát, kia mấy cái chuồn ra đi nam nhân toàn bộ đều đã trở lại, hướng về phía ngồi nam nhân kia lắc lắc đầu. Ngồi đi, nàng ngày thường thường xuyên tới, hiện tại thời gian còn sớm, chờ một chút hút. Mấy nam nhân ngồi ở vị trí bắt đầu uống rượu, nhưng là Diệp Nam là có chú ý tới bọn họ uống rượu đều uống thật sự chậm, hơn nữa ánh mắt sẽ thỉnh thoảng quét về phía cửa phương hướng hiện nhiên là đang chờ đợi người nào. Nếu Diệp Nam là cái người thường, thấy như vậy một màn, có lẽ sớm đã rời đi. Rốt cuộc cùng mang thương gia hỏa ngồi đến thân cận quá, khó bảo toàn sẽ không nộ thương. Nhưng là Diệp Nam cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, như cũ giữ lại, nhàm chán hảo bọn họ rốt cuộc đang chờ cái gì, muốn làm gì? Dù sao này mấy cái lấy thương gia hỏa, Diệp Nam cũng không để vào mắt. Lại một lát sau, mặt hướng cửa ngồi Nam nhân kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mặt lộ ra hưng phấn thần sắc, hắn thấp giọng nói. Nàng tới, Diệp Nam theo nam nhân kia ánh mắt nhìn về phía cửa, đôi mắt cũng là nhịn không được hơi hơi sáng ngời. Ở cửa phương hướng, một cái thuốc chỉnh tề đôi ngựa ăn mặc áo da quần da nữ nhân chính hướng về quán ba bên trong đi tới, ở hắn phía sau đi theo hai cái nam nhân, nhìn chung quanh, vừa thấy liền biết là nữ nhân này bảo tiêu. Nữ nhân này nhìn lại 25-6 tuổi, dáng người rất cao, ít nhất có một em M7, ăn mặc màu đen dài da, kia thẳng tắp thon dài đuổi, lãnh diễm tiểu tiếu khuôn mặt ở áo da làm nổi bật hạ tràn ngập yêu dị lực hấp dẫn. Vũ trưởng nữ vương A. Diệp Nam trong lòng nhẹ nhàng nói thầm một câu, sau đó quay đầu lại, đánh giá một phen phía trước tiến vào nam nhân. Ngu xuẩn, đừng nhìn chầm chầm nàng xem. Cầm đầu nam nhân kia khiển trách một câu, mặt khác mấy nam nhân sôi nổi thu hồi ánh mắt, thứ nhất cái nam nhân đã đem bàn tay vào bên trong quần áo, nhưng là hắn tay mã bị dẫn đầu nam nhân đẻ lại. Đừng nóng nội, phương diện này khó bảo toàn có theo dõi, nhìn chầm chầm nàng. Đợi lát nữa đi ra ngoài lại động thủ. Này mấy người đối thoại thanh âm cũng không lớn, nhưng là lại như cũ chạy không thoát Diệp Nam kia hơn người nhĩ lực, bị nghe được rành mạch. Nguyên lai like bọn họ mục tiêu là nữ nhân này. Bắt góc, ám sát. Nhìn ra hỏa kia sở thương tư thế, chỉ sợ ám sát thành phần chiếm đa số a, chỉ là không biết nữ nhân này rốt cuộc là cái gì thân phận, thế nhưng dẫn tới người muốn xử lý nàng. Kia nữ nhân tựa hồ cũng không phải tới chơi đùa, nàng chọn lựa một cái tương đối hẻo lánh vị trí ngồi xuống hai cái bảo tiêu liền đứng ở bên cạnh, như đồng môn thần giống nhau, đề phòng nhìn chầm chầm lui tới xuyên qua đám người. Nàng mới ngồi xuống ước chừng 5 phút đồng hồ, liền có một cái hơn 30 tuổi đại hán ngồi ở nàng đối diện. Cách xa nhau quá xa, Diệp Nam không thể nào nghe được nàng cùng nam nhân kia ở nói chuyện với nhau cái gì. Diệp Nam xem xét bên cạnh này, bản như hổ dình ngồi mấy nam nhân, tâm hơi có hai phần do dự, muốn hay không xen vào việc người khác đâu. Rồi giãm vài giây, Diệp Nam liền làm ra quyết định. Tính, tuy rằng không quen biết nhưng là xem này mấy cái da hỏa mắt lộ ra hung quang cũng không phải cái gì người tốt nhìn nhìn lại kia nữ nhân như vậy xinh đẹp một nữ nhân bị người cấp xử lý đánh đến huyết nhục mơ hồ trùng quy là có chút đáng tiếc Diệp Nam đứng lên tự đi một chuyến về đúc cờ sau đó trở về thời điểm ở quầy ba trước mặt dừng lại Diệp Nam cầm lấy quầy ba giấy cùng bút Diệp Nam nhanh chóng viết một câu sau đó đem giấy chít lên tùy tay kêu một cái nhân viên tạp vụ đem một trương tiền giấy đưa cho hắn Sau đó đem tờ giấy đưa cho cái kia nhân viên tạp vụ. Giúp ta đem cái này tờ giấy đưa cho cái kia mỹ nữ. Trước 1025, bãi đỗ xe bắn nhau. Diệp Nam trở lại chính mình vị trí, đem chính mình giấu ở Hà Tên kia nhân viên tạp vụ lấy tiền làm việc, thực mau liền đem tờ giấy đưa đến tên kia lãnh diệm nữ nhân trong tay. Kia lãnh diệm nữ nhân có chút nghi hoặc lấy quá tờ giấy, nhìn thoáng qua sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bất quá nàng lại không có có vẻ thường hoảng loạn mà là quay đầu tiếp tục cùng trước mặt nam nhân nói lời nói. Tước chừng một hai phút sau, nam nhân kia đứng lên tự, nhanh chóng rời đi. Này lãnh diễm áo ra nữ nhân lấy ra di động bắt đánh một chiếc điện thoại lúc sau, liền ngồi ở vị trí, bưng chén lớn rượu, dựa lưng vào ghế dựa, nhìn chằm chằm phía trước sân nghệ, phảng phất đang ngẩn người giống nhau. Diệp Nam nhìn đến nữ nhân này liên tiếp hành vi, lòng có hai phân tán thưởng. Chính mình tờ giấy kỳ thật cũng không có viết quá nhiều đồ vật, một câu. Có người phải đối phó người, bọn họ có thương. Diệp Nam cũng không có tính toán tùy tiện đi tham gia người khác cân đoán, rốt cuộc hai bên đều không thân, hơn nữa có thể đến loại này giết người nông nổi, tuyệt phi cái gì tiểu cân đoán, hơn nữa những người này cũng tuyệt phi người thường, ở không cần thiết dưới tình huống, Diệp Nam nhưng không nghĩ tự dứt lấy hỏa, nay đảo không phải sợ, mà là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Kia nữ nhân hiển nhiên là tin chính mình tờ giấy viết sự tình, nếu không nàng sẽ không vội vàng nói mấy câu, mặt khắc nam nhân kia liền rời đi, nàng sở dĩ không rời đi. Nói vậy cũng là biết, ở cái này dưới tình huống, ngốc tại nơi này tuyệt đối tùy tiện rời đi muốn an toàn đến nhiều đi. Nam nhân đi rồi lúc sau, nàng còn đánh một chiếc điện thoại, diệp nam đánh giá cái này điện thoại hẳn là đó là có thể bảo đảm nàng an toàn điện thoại, hoặc là là tìm người tới, hoặc là là báo nguy. Dưới tình huống như vậy, báo nguy tự nhiên là nhất có hiệu quả, một khi cảnh sát xuất hiện, chẳng sợ chỉ là một hai cảnh sát, tính có người muốn đối nàng bất lợi, dưới tình huống như thế cũng tuyệt đối là không dám ra tay. Đây là một cái thông minh nữ nhân. Diệp Nam di động đống nhiên vang lên, Diệp Nam lấy ra di động vừa thấy, lôi cương đánh tới. Ân, có cái gì thu hoạch sao? Lôi cương thanh âm ở mịt rộ phổn vang lên, thương lang xã xã trưởng rẹo giếng một làng, 48 tuổi, mười mấy năm trước tổ kiến thương lang xã, chủ yếu đề cập song bạc, tắm rửa tâm trờ ngành sản xuất, 7-8 năm trước nổi bật pha thịnh, bất quá mấy năm nay bị tam liên xã áp chế, một năm không bằng một năm, năm nay cùng tam liên xã đã xảy ra vài lần sống mái với nhau. Thương Lang xã kinh doanh bãi cũng nhiều lần bị Tam Liên xã người quấy rối. Hiện giờ Thương Lang xã thành viên Đại Biên độ giảm quân số đã tiếp cận hỏng mất bên cạnh Hát Trạch tổ xã trưởng Hát Trạch tú một kỳ hạ có khách sạn tắm rửa tâm cờ tờ vợ chờ công ty thủ hạ không ít. Bởi vì khu vực quan hệ cùng Tam Liên xã xung đột không nhiều lắm nhưng là đồng dạng cũng là Tam Liên xã muốn diệt trừ đối tượng Thương Lang xã hiện giờ sắp bị diệt tới nơi Hát Trạch tổ cũng ở co rút lại chính mình nghiệp vụ. Nhìn dáng vẻ cũng không có cùng tam liên xã liều mạng tự tin. Tạm thời nghe được nhiều như vậy tin tức, càng cụ thể cần thiết muốn tiếp xúc đến bọn họ bên trong nhân tài khả năng hỏi thăm được đến. Người hỏi thăm này hai cái hát bang, có cái gì ý tưởng? Diệp Nam cười cười, thấp giọng nói, cùng tam liên xã không thể đồng ý, ta suy nghĩ, muốn lâu dài phát triển, không bằng chính chúng ta bồi dưỡng một cái hát bang, dù sao nơi này lại không phải quốc nội, như thế nào làm ẩm ý cũng không liên quan chúng ta sự chúng ta chỉ cần bảo đảm chính chúng ta người ích lợi hành. Lôi Cương bừng tỉnh, khó trách ngươi làm ta hỏi thăm bọn họ tin tức đâu, kia lại nói tiếp hiện tại hẳn là cái không tồi thời cơ, Thương Lăng xã sắp bị diệt tới nơi, nếu có thể được đến trợ giúp, nói vậy nguyện ý trả giá đại giới. Diệp Nam mỉm cười, là, ta cũng là như vậy tính toán, ngươi tìm xem phương pháp, liên hệ hạ Thương Lăng xã xã trưởng, cùng hắn thấy một mặt, tham tham hắn khẩu phong, sờ sờ hắn đế. "Hảo." Diệp Nam cúp điện thoại, Tuy rằng hắn hạ quyết tâm muốn bồi dưỡng một cái hắc bang tới đối kháng Tam Liên Xã, hoặc là nói thay thế được Tam Liên Xã, nhưng là hắn như cũ không chuẩn bị chính mình ra mặt, rốt cuộc hắn hiện tại thân phận chính là Khang Uy Tập Đoàn Chủ tịch, mà không phải Long ưng Jit gào lão bản. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại còn chỉ là Diệp Nam một bên tình nguyện, trước làm lôi cương cùng Diệu giếng một lang tiếp xúc một chút lại làm tính toán. Sở Dĩ lựa chọn Thương Lang Xã, mà không lựa chọn Hắc Trạch Tổ, đó là bởi vì Hắc Trạch Tổ hiện tại thực lực hay còn ở, tính chính mình tìm bọn họ. Bọn họ chưa chắc cũng sẽ như vậy nghe lời, mà đối với tuyệt cảnh thương lang xã tôi nói, diệt vong cùng có trả giá cường đại, như thế nào nhị tuyệt một, cái này lựa chọn đề cũng không khó. Diệp Nam cúp điện thoại, nhìn nhìn thời gian, liền chuẩn bị hồi khách sạn, ở hắn chuẩn bị đứng dậy thời điểm, hắn nhìn đến đối diện nữ nhân kia bỗng nhiên cầm lấy di động, tiếp nổi lên điện thoại, sau đó bỗng nhiên từ chính mình vị trí đứng lên, sắc mặt phẫn nộ mà hoảng loạn, phía trước bình tĩnh cùng thong dong hoàn toàn không thấy. Nàng nhanh chóng nói vài câu, treo điện thoại, Nhìn nhìn tà hữu, biểu tình có chút do dự, nhưng là nàng cuối cùng vẫn là bước nhanh hướng về bên ngoài đi đến, kia hai cái bảo tiêu bước nhanh đi theo hắn phía sau. Đi theo. Diệp Nam bên cạnh không xa bốn cái nam nhân toàn bộ đứng lên tử, bước nhanh hướng về cửa nữ nhân đuổi theo qua đi. Đây là làm sao vậy? Kia nữ nhân vừa rồi không phải vẫn luôn đều thực bình tĩnh sao? Như thế nào đống nhiên rối loạn đầu trận tuyến? Đã xảy ra sự tình gì? Diệp Nam cũng đứng lên tử, bước nhanh đi theo kia mấy nam nhân sau lưng. Hắn cũng muốn nhìn một chút những người này rốt cuộc muốn làm gì, nếu khả năng nói, hắn khả năng sẽ giúp kia nữ nhân một phen. Đám người ra ra vào vào không ít, Diệp Nam lặng yên không một tiếng động đi theo kia bốn cái nam nhân sau lưng, cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Ngoài cửa không xa đó là một bãi đậu xe rất lớn, nhưng là ánh sáng so ảm đạm, hiện nhiên đây là một cái thích hợp xuống tay địa phương, Diệp Nam rõ ràng cảm giác được phía trước mấy người bước chân nhanh hơn. Diệp Nam tay không tất sát, nhìn nhìn tả hữu, có chút bất đắc dĩ một chân rầm ở mà, dưới chân gạch tức khắp nước thành vách khối. Diệp Nam không lưng một bàn tay nhặt lên một khối nắm tay lớn nhỏ thoái gạch, sau đó tiếp tục về phía trước đi đến. Như vậy một chậm trễ công phu, kia bốn gã nam tử đã tới gần kia nữ nhân cùng hai gã bảo tiêu, sau đó ở dẫn đầu nam tử quát khẽ một tiếng như trên khi rút ra thương. Nữ nhân cùng phía sau hai gã bảo tiêu hiển nhiên vẫn luôn là xuất phát từ độ cao để phòng trạng thái, ở bọn họ tới gần rút xuống khi, bọn họ đều đã phản ứng lại đây. Hai gã bảo tiêu cơ hồ đồng thời rút súng, sau đó hai bên ở rất gần một cái trong phạm vi đồng thời khai hỏa, bạch bạch bạch bạch, phanh, quang quát quang quát, tiếng súng, pha lê vỡ vụn thanh âm, ô tô an toàn tiếng cảnh báo, đột nhiên đan treo ở bên nhau, đánh vỡ bãi đỗ xe yên lặng, truy kích bốn gã nam tử hiển nhiên không nghĩ tới đối phương thế nhưng sớm có chuẩn bị, một trận giao hỏa sau, nàng kia hai gã bảo tiêu toàn bộ thân số thương ngã xuống, mà truy kích bốn gã nam tử cũng ngã xuống hai cái. Vừa mới bắt đầu giao hỏa, nàng kia đã thân hình một lùn, đột nhiên chạy trốn đi ra ngoài, ẩn thân ở một chiếc xe mặt bên, mượn dùng xe ẩn thân, tránh khỏi này một đợt mưa bom báo đạn. Dẫn đầu nam tử vẻ mặt hung tướng, trong tay nắm súng lục, ngựa khí nôn nóng quát, nàng không thương, mau, xử lý nàng. Trước 1026, bên trong phân liệt, kia nữ nhân tuy rằng tránh thoát đệ nhất sóng xạ kích, nhưng là thực rõ ràng, nàng thân cũng không có thương, đối mặt chỉ hướng nàng ẩn thân vị trí họng súng. Nàng căn bản không có biện pháp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phản kích. Ở nàng phía trước ước chừng một mét mặt đất, có một tay thương, đó là hắn bảo tiêu ngưỡng mặt ngã xuống sau rời tay bay ra, chính là kia hai cái tay súng hiển nhiên cũng thấy được điểm này, bọn họ họng súng gắt gao nhắm chuẩn nữ nhân ẩn thân vị trí, một khi ngoi đầu, mã sẽ lọt vào đầu súng. Chẳng sợ chỉ có một mét, nhưng là nàng lại không có bất luận cái gì biện pháp. Gần trong găng tấc, xa ở thiên ngai, ở hai gã tay súng hoạt động bước chân. Kìa nữ nhân sắp bại lộ ở họng súng hạ trong nháy mắt, Diệp Nam ra tay. Diệp Nam tay phải nắm tay lớn nhỏ tói gạch khối đã trực tiếp rời tay bay đi ra ngoài. Này tói gạch khối giống như một viên đạn pháo giống nhau bay đi ra ngoài, chuẩn xác tạp cái kia dẫn đầu nam nhân thủ đoạn. A, Dẫn đầu nam nhân một tiếng thảm hử, súng lục trực tiếp rơi xuống ở mà. Bên cạnh nam nhân kia hoảng sợ, theo bản năng chuyển qua họng súng, ngắm hướng về phía Diệp Nam phương hướng. Cũng tại như vậy trong nháy mắt công phu Ẩn thân ở xe mặt bên nữ nhân một cái cản tịnh lợi lạc trước nhào lộn, tay ở chạm đất trong nháy mắt, đã bắt được kia đem súng lủng, sau đó ngồi xổm mà, nhắm chuẩn phía trước hai người không chút do dự khai thương. Bạch bạch bạch. Hai cái nam nhân đột nhiên không kịp phòng ngự, trực tiếp thương ngã xuống. Diệp Nam thấy như vậy một màn, đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Nữ nhân này thân thủ không tồi a. Vừa rồi kia một cái trước nhào lộn cản tịnh lợi lạc, hơn nữa nổ súng không chút do dự, cản tịnh lợi lạc, trong chớp mắt bắn chết hai người. Này cũng không phải là bình thường nữ nhân có thể làm được. Lãnh Diễm nữ nhân cẩn tĩnh lợi lạc xử lý hai cái tay súng, tay họng súng đã chỉ hướng về phía nơi xa Hắc Ám Diệp Nam. "Ai, ra tới." Diệp Nam vứt bỏ tay trái thoái gạch, lại không có đi đi ra ngoài, chấn định đối mặt họng súng, mỉm cười nói, "Có người phải đối phó ngươi, bọn họ có thương." Lãnh Diễm nữ nhân sừng sốt, rũ xuống họng súng, kinh ngạc nhìn thân ở Hắc Ám Diệp Nam, vừa rồi kia tờ giấy là người viết. "Là?" Diệp Nam đơn giản trả lời nói. Ngươi là ai? Vì cái gì muốn giúp ta? Diệp Nam bình tĩnh cười nói, ta chỉ là một người qua đường, không quen biết người, cũng không quen biết bọn họ. Ta chỉ là nghe được bọn họ nói chuyện, không nghĩ nhìn đến một cái như hoa như ngọc mỹ nữ bị đánh thành cái sảng. Đơn giản như vậy mà thôi. Hảo, nếu ngươi đã không có việc gì, kia. Tài kiến. Diệp Nam vừa mới nhấc chân, kia nữ nhân đã mở miệng kêu lên, xin dừng bước. Diệp Nam xoay người, ở hát cám nhìn nữ nhân không ngôn ngữ. Ngươi đã cứu ta tánh mạng xin cho ta tỏ vẻ một chút cảm kích đến vô dụng ít nhất làm ta biết ngươi là ai Diệp Nam cười cười tương lộ đó là duyên phận cần gì phải quá tích cực huống chi ta không nghĩ treo chọc phiền thói cảnh sát hẳn làm mau tới rồi tài kiến Diệp Nam nói xong không hề dừng lại xoay người nhanh chóng theo hắc giám đi xa lãnh Diệp nữ nhân nhìn Diệp Nam biến mất bóng dáng mặt thần sắc hơi có chút phức tạp vài giây sau nàng phục hồi tinh thần lại sắc mặt tức khắc biến đổi nàng cong lưng nhìn nhìn chính mình hai cái bảo tiêu Sau đó lấy ra di động, bắt đầu bắt gọi điện thoại, mà ở cách đó không xa, xe cảnh sát đã lập lẻ cảnh đèn nhanh chóng tới gần. Diệp Nam ở cảnh sát đã đến phía trước liền đã lặng yên rời đi, hắn đi bộ đi ngang qua quá lưỡng đạo phố, sau đó mới ngăn cản một chiếc xe, hướng về chính mình khách sạn mà đi. Diệp Nam trở lại khách sạn, tắm rửa một cái, vừa mới đi ra, hắn điện thoại bỗng nhiên vang lên. Lão đại, đã xảy ra chuyện. Diệp Nam mày hơi hơi dơ lên, chuyện gì? Diệu giếng một lang đã chết nô tĩnh trong thanh âm tràn ngập ngoài ý muốn cùng hối hận, chúng ta động tác chậm một chút, chúng ta hớn ngươi theo như lời chuẩn bị đi tìm rượu giếng một lang nói nói chuyện, nhưng là khi chúng ta nghe được hắn nơi đổi quá khứ thời điểm, rượu giếng một lang đã bị ám sát bỏ mình. Diệp Nam sửng sốt một chút, ám sát? Đã chết? Đúng vậy, hắn ở cùng khách nhân ăn cơm nợ cửa hàng thời điểm, bị một cái bỗng nhiên lao tới sát thủ đâm ngực liền khai mấy thương, thứ nhất viên đánh trái tim, đường trưởng đã chết. Rượu giếng một lang đã chết. Diệp Nam nhíu mày, kia hiện tại thương lang xã ai chủ sự, dẹo giếng một lang đã chết kia đã chết, Diệp Nam cũng hoàn toàn không để ý, hắn chỉ cần một cái da mặt người mà thôi, mặc kệ là dẹo giếng một lang hậu nhân, vẫn là hắn đắc lực thuộc hạ, đều có thể. Chỉ cần có như vậy một người có thể gánh khởi thương lang xã cái giá, kia dưới tình huống như thế, liền có nói. Dẹo giếng một lang bị ám sát tử vong, chuyện này dùng ngón chân đầu tưởng, cũng có thể đoán được là tam liên xã đẳng nguyên khang bình phái người làm phía trước đằng nguyên khang bình không phải thực tiêu ngạo nói hắn mã muốn đem thương lang xã đuổi tận giết tuyệt sao? chẳng qua ngạo mới nói quá, vãn đã xảy ra chuyện. này đằng nguyên khang bình tốc độ rất nhanh a, đây là muốn nhanh hơn tiết đấu, cũng thuận tiện cấp chính mình áp lực sao? thuận ta thì sống, địch ta thì chết, tạm thời còn không rõ ràng lắm. trước mắt thương lang xã loạn thành một đoàn, nghe thương lang xã một tiểu đệ nói hiện tại có người chủ trương hướng tam liên xã thỏa hiệp, có người chủ trương cùng bọn họ liều mạng, hai bên tranh chấp không dưới đâu. Diệp Nam vừa một tiếng, các ngươi nhìn chầm chầm điểm, xem bọn hắn là động tinh gì, mặt khác, hỏi thăm nhắm rượu giếng một làng đã chết lúc sau ai chủ sự, tìm cơ hội cùng hắn tán gẫu một chút, thăm thăm bọn họ khẩu phong. Hảo. Nô tinh treo điện thoại, Diệp Nam nằm trên giường, khiếp mắt tưởng sự. Thương lang xã hiện tại rắn mất đầu, nhất định loạn thành một đoàn đi, chỉ là không biết kế nhiệm cầm quyền người là cái gì tâm thái. Chiến đấu vẫn là thân phục. Nếu là chiến đấu nói, kia liền có cơ hội, nếu đối phương lựa chọn thần ch kia không đến nói chuyện. Chẳng lẽ em muốn lựa chọn hát trạch tổ? Có lẽ thời gian không kịp a, Đi một bước, xem một bước đi. Ngày hôm sau, Diệp Nam ở khách sạn ngủ một cái lời giác, nhìn xe TV, liền tới rồi ngọ thời gian. Diệp Nam đang ở ăn cơm thời điểm, lôi cương gọi điện thoại tới. Căn cứ ta mua được cái kia thương lang xã tiểu đệ theo như lời. Hiện tại thương lang xã chia làm hai cổ thế lực, một phương diện này đây rượu giếng một lang nữ nhi cầm đầu, khăng khăng muốn cùng tam liên xã chiến đấu tới cùng Phải cho diệu giếng một lang báo thủ, mặt khác một phương diện lấy tam liên xã nguyên Lão xăm gỗ thô cầm đầu, chủ trương hướng tam liên xã túi đầu. Hiện tại hai bên không khí phi thường khẩn trương, nghe nói mở hợp thời điểm tiểu tỉnh tiểu lại Mỹ cùng xăm gỗ thô đại xảo. Một trận, tàn giã trong không vui. Nữ nhi. Diệp Nam nhíu nhíu mày nói, chẳng lẽ diệu giếng một lang, không có nhi tử sao? Nguyên bản là có một cái đại nhi tử, nhưng là ở nhiều năm trước chết bệnh, hiện giờ chỉ còn lại có một cái nữ nhi tiểu tỉnh tiểu lại Mỹ. Rượu giếng một lang rất thương yêu cái này nữ nhi, nguyên bản tưởng đưa nàng xuất ngoại lưu học, rời xa hắc bang tranh đấu, nhưng là tiểu tình tiểu loại Mỹ lại khăng khăng lưu tại phụ thân, nói ca ca đã rời đi, nàng sẽ lưu lại làm bạn phụ thân. Nhưng thật ra cái yêu nữ, nàng chủ trương cấp rượu giếng một lang báo thủ, cùng đằng Nguyên Khang bình đấu đi xuống. Là, Diệp Nam cười cười, "Tiêu hảo, chỉ cần có người xuất đầu hành, ngươi đi tìm nàng nói chuyện." Hạo. Chương 1027, "Chẳng lẽ ngươi muốn con người của ta?" Diệp Nam còn chưa ngủ rắc thời điểm, liền chờ tới rồi lôi cương điện thoại. Ta đã thấy tiểu tỉnh tiểu lại Mỹ, bất quá nàng chúng ta tưởng tượng muốn thông minh đến nhiều. Diệp Nam dựa vào gối đầu, rất có hứng thú hỏi, nói như thế nào? Nàng nhìn ra chúng ta không phải chủ sự người, nàng yêu cầu muốn gặp người. Diệp Nam trầm ngâm nói, nàng là cái cái dạng gì người? Một cái xinh đẹp, thông minh nữ nhân, nàng đại khái xem minh bạch chúng ta là muốn mượn tay nàng đạt thành một ít mục đích, cho nên muốn gặp người. Nàng nói phải làm mặt cùng ngươi nói. Diệp Nam nghĩ nghĩ nói, nói chuyện đi, dù sao trông thấy mặt cũng không có gì, bất quá lần này gặp mặt muốn ẩn ấp, ta không nghĩ làm tam liên xã người biết ta liên lụy này. Có thể, ta sẽ cùng nàng ước định gặp mặt thời gian. Hảo! Thức mau, Diệp Nam lại lần nữa được đến lôi cương hồi phục, đau tiểu tỉnh tiểu lại mỹ ước định ngày hôm sau vãn gặp mặt, bởi vì ban ngày nàng muốn vội phụ thân phía sau sự. Có thể, người chết vì đại, kêu ngày mai vãn thấy đi. Ngày hôm sau, Diệp Nam ở khách sạn ngốc đến ngỏ, ăn qua cơm trưa sau, Diệp Nam liền rời đi khách sạn. Xe mới rời đi khách sạn, Diệp Nam liền chú ý đến phía sau có chiếc xe theo sau lưng mình, Diệp Nam lạnh lùng cười, cũng không quản bọn họ, tùy ý bọn họ đi theo phía sau. Diệp Nam lái xe đi phổn hoa đường đi bộ, đình hảo xe, sau đó tiến vào thương trường, nương giày đặc đám người dễ dàng ném xuống phía sau theo dõi đám người. Diệp Nam ở một cái mặt tiền cửa hàng tùy tay mua một cái mũ cùng khăn quảng cổ thay đổi một kiện quần áo, sau đó lặng yên rời đi. ở một cái hiệu sách đuổi rồi nửa buổi chiều thời gian, Diệp Nam nhìn thời gian gần, rời đi hiệu sách, đánh cái xa tiền hướng ước định tiệm cơm. Tiểu tỉnh tiểu nại Mỹ muốn cùng Diệp Nam cùng nhau cộng tiến bữa tối, mặt đối mặt thương lượng hợp tác sự tình. Diệp Nam trước tiên một bước tới lôi cương sớm định tốt thuê phòng, điểm hảo đồ ăn, lôi cương canh giữ ở cửa, bởi vì Diệp Nam thân phận mẫn cảm, cũng không thích hợp công khai lộ diện. ước định sáu giờ, cửa vang lên tiếng đập cửa. Sau đó môn mở ra, một cái ăn mặc màu đen áo khoác mang theo màu đen mũ tuổi trẻ nữ nhân đi vào cửa, ngay sau đó nghe được lôi cường vườn tay, ngăn cản tuổi trẻ nữ nhân phía sau bảo tiêu. Các ngươi không thể đi vào. Kia hai cái bảo tiêu mày nhăn lại, đang muốn phát tác, Hắc y nữ tử xoay người xua xua tay, các ngươi ở cửa chờ ta. Hắc y nữ tử chậm rãi đi tới Diệp Nam đối diện ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu lên, gỡ xuống đầu màu đen mũ. Diệp Nam ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt Hắc y nữ tử. Ánh mắt tức khắc trở nên vô kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Cái này hắc y nữ tử thế nhưng là hôm trước vãn Diệp Nam ở quán ba ngoại cứu cái kia lãnh diễm nữ tử. Cái kia hút người trong mắt áo da nữ lang, thế nhưng là diễm giếng một lang nữ nhi tiểu tình tiểu đại mỹ. Này thật đúng là quá xảo. Nghĩ hôm trước vãn phát sinh sự tình, Diệp Nam cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Này đằng nguyên khang bình thật là đủ tàn nhẫn, đồng thời phái ra tay súng đối với diễm giếng một lang cha con đồng thời xuống tay. Diễm giếng một lang đã chết mà rượu giếng một lăng nữ nhi tiểu tình tiểu nại Mỹ lại bởi vì chính mình nhúng tay mà sống xuống dưới, mà hiện tại chính mình lại tới tìm tiểu tình tiểu nại Mỹ nói chuyện hợp tác sự tình, việc này lại nói tiếp thật đúng là có chút quỷ dị. Hôm nay tiểu tình tiểu nại Mỹ mặt đã không có ngày hôm trước vãn nhìn thấy lánh người, hôm nay nàng sắc mặt có chút tiểu thụy, đôi mắt cũng có chút tơ máu, hiện nhiên bởi vì phụ thân chết, này hai bốn đều không có nghỉ ngơi tốt. Tiểu tình tiểu nại Mỹ từ vào cửa liền nhìn chầm chăm diệp nam. Diệp Nam ngẩng đầu nhìn đến chính mình kinh ngạc cùng ngoại ý muốn biểu tình nàng xem đến rõ ràng, cái này làm cho nàng hơi có chút nghi hoặc. Như như mày, nàng đánh giá đối diện mang khăn quàng cổ cùng mũ nam nhân vài giây, lạnh lùng mở miệng nói, vị tiên sinh này, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị như vậy giả dạng cùng ta nói chuyện với nhau sao? Diệp Nam cười cười, ở ta và ngươi nói chuyện với nhau phía trước, rượu giếng tiểu thư hay không có thể đáp ứng thay ta bảo mật thân phận. Tiểu Tỉnh tiểu loại mỹ có chút nghi hoặc, nhưng là vẫn là sàng khoái đáp ứng nói. Hôm nay lần này gặp mặt nguyên bản là bí mật, ta tự nhiên cũng sẽ không nơi nơi đi tuyên dương cái gì. Hảo. Diệp Nam giải khai chính mình khăn quảng cổ, sau đó tháo xuống chính mình mũ, lộ ra chính mình vốn dĩ bộ mặt, tự giới thiệu một chút. Diệp Nam, Khang uy tập đoàn chủ tịch. Tiểu tỉnh tiểu nại Mỹ xinh đẹp đôi mắt hơi hơi mở to hai phần, giật mình nhìn Diệp Nam, Khang uy tập đoàn chủ tịch. Là. Diệp Nam thản nhiên trả lời nói. Tuy rằng ta và ngươi gặp mặt tính bị người biết cũng cho ta mang đến không được cái gì thương tổn, nhưng là nhiều một chuyện phiền thoái không bằng thiếu một chuyện, cho nên còn thỉnh bạm mật. Tiểu Tỉnh tiểu nại Mỹ đôi mắt toát ra hai phân suy tư, ngươi tìm ta là bởi vì tam liên xã sự tình đi. Diệp Nam cũng không vòng quanh, là, nói vậy ngươi cũng rất rõ ràng, bọn họ tưởng nhúng tay ta công ty, tưởng lấy đi ta cổ phần, đối với chuyện như vậy ta tự nhiên là không thể cho phép. Tiểu Tỉnh tiểu nại Mỹ sắc mặt có chút nghi hoặc, cái này ta có thể lý giải nhưng là ngươi vì sao tìm được ta? Diệp Nam nhẹ giọng nói, ở ta công ty khu vực có thực lực hắc bang chỉ có 3 cái Tam Liên Xã, Thương Lang Xã cùng Hắc Trạch Tổ. Tam Liên Xã thực lực mạnh nhất, Thương Lang Xã hiện giờ đã là hỏng mất bên cạnh, Hắc Trạch Tổ ngồi chờ hợp nhất, khuyết thiếu một trận chiến dũng khí, bất khâm dùng một chút, mà ngươi phụ thân là chết ở Đằng Nguyên Khang Bình trong tay, ngươi cùng bọn họ có đại thủ, ta không tìm ngươi tìm ai? Tiểu Tình Tiểu Nại Mỹ lạnh lùng nói, nếu ta phụ thân còn sống, ngươi tìm ta phụ thân có lẽ còn có thể nói nói chuyện nhưng là hiện tại ta phụ thân bị ám sát thương lăng xã năm bẻ bảy mảng làm theo ý mình ta hiện tại tự thân khó bảo toàn xem như tưởng giúp phụ thân báo thù đều không thể ngươi tìm được ta có ích lợi gì diệp nam nhạt nhạt cười bình tĩnh nói ta là một cái thương nhân đánh đánh giết giết sự tình ta cũng sẽ không nhưng là ta nhận thức rất nhiều bằng hữu này có rất lợi hại bằng hữu nếu ta mở miệng bọn họ sẽ giúp ta tiểu tỉnh tiểu ngoại mỹ tự nhiên nghe hiểu diệp nam lời nói ẩn chứa ý tứ lạnh lùng nói Ta có thể được đến cái gì, ta lại yêu cầu trả giá cái gì. Diệp Nam cười cười, lại không có trực tiếp trả lời tiểu tỉnh tiểu nại Mỹ nói, mà là liêu nổi lên khác đề tài, nghe nói Sam Gỗ Thô cùng ngươi chủ trương không giống nhau à, hơn nữa Sam Gỗ Thô thường làng xã Lao Nhân, rất có hy vọng, tựa hồ rất nhiều người đều đứng ở hắn bên kia à. Tiểu tỉnh tiểu nại Mỹ sắc mặt khó coi hai phần, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì. Diệp Nam hơi hơi mỉm cười, đây là đàm phán, tự nhiên muốn lấy đi đối phương sở hữu cân lượng, kia đàm phán quyền chủ động tự nhiên không chế ở chính mình trong tay. Ta tưởng, ở ngay lúc này, trừ phi diệu giếng tiểu thư từ bỏ hết thảy, trực tiếp xuất ngoại, nếu không nói kế tiếp tình cảnh chỉ sợ phi thường gian nan đi, đừng nói báo thủ, có thể hay không thoát được quá đằng nguyên khang bình đuổi giết đều là một chuyện đi. Tiểu tình tiểu nại Mỹ hư lạnh một tiếng, ngươi không cần cho ta nói này đó, thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm trưa, ở như vậy không song giới tình huống ngươi chủ động tìm ta hợp tác, tóm lại là tưởng từ ta thân được đến một ít đồ vật. Tiểu Tỉnh tiểu lại Mỹ đôi mắt hơi hơi nheo lại, ánh mắt trở nên càng thêm nhiều hai phần băng hàn, Ngươi thân gia phong phú, tự nhiên không phải vì tiền, chẳng lẽ ngươi muốn con người của ta? Chương 1028, đưa than ngày tuyết vĩnh viễn so dệt hoa trên gấm hảo. Muốn ngươi người này, Diệp Nam mặt thần sắc hơi có hai phần cổ quái, chợt cười nói, rượu giếng tiểu thư sắc thật mỹ diễm động lòng người, đối bất luận cái gì một người nam nhân đều có rất lớn lực hấp dẫn, bất quá ta tìm ngươi cũng không phải là vì ngươi mỹ lệ. Ân, Tiểu tỉnh tiểu nại Mỹ không nói chuyện, chỉ là dùng giọng mối biểu đạt chính mình nghi hoặc. Nàng đương nhiên cũng không tin Diệp Nam thật là vì chính mình Mỹ lệ hoặc là nói thân thể của mình mà đến, nhưng là nàng cũng không nghĩ chủ động mở miệng, cho nên mới dùng cái này có điểm ái bội nói đánh một cái vu hồi. Diệp Nam không muốn cùng tiểu tỉnh tiểu nại Mỹ đi loanh quanh, thẳng thắn thành khẩn nói, nói đơn giản một chút đi, ta giúp ngươi đối phó tam liên xã, trợ giúp ngươi lớn mạnh thương làng xã, làm hồi báo. Thương Lang xã cần thiết vô điều kiện bảo hộ ta kỳ hạ công ty hạng mục bình thường tiến hành cùng với ngày sau bình thường trật tự. Tiểu Tỉnh tiểu nại Mỹ đôi mắt mở to hai phần như vậy. Diệp Nam mỉm cười nói, đúng vậy, như vậy, ta là cái người làm ăn, ta muốn chỉ là một cái an bình hoàn cảnh làm buôn bán, bình bình an an kiếm tiền, ta không thích bị người khác làm tiền cảm giác, mà tam liên xã lại không chịu thoái nhượng, cho nên ta chỉ có diện trừ tam liên xã. Tiểu Tỉnh tiểu nại Mỹ đôi mắt có rõ ràng giật mình. Tam liên xã thực lực nàng chính là rất rõ ràng, chính là ở trước mặt người nam nhân này trong miệng, tam liên xã phản phất chỉ là một con ong ong ong bay tới bay lui rồi bỏ, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể một sáu bài chết. Diệp tiên sinh, ta biết ngươi rất có tiền, ngươi ở Hoa Hạ cũng khẳng định rất có địa vị, nhưng là nơi này là Nhật Bản, rất nhiều chuyện khả năng không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, cũng không phải dùng tiền có thể dễ dàng bãi bình. Diệp nam mỉm cười nói, đúng vậy, ta rất rõ ràng, ở chỗ này. Ở các ngươi trong thế giới, ai quyền đầu cứng, ai có quyền lên tiếng Tiểu tỉnh tiểu nại Mỹ nhìn Diệp Nam tự tin thần sắc, trầm giọng nói Khả năng ngươi còn không hiểu biết tình huống hiện tại Ngươi lựa chọn ta tới đối phó tam liên xã, đối phó đẳng nguyên Khang Bình Này không sai, hắn giết phụ thân ta Ta là tất nhiên phải vì ta phụ thân báo thù Nhưng là ta hiện tại trong tay nắm giữ lực lượng quá ít Thậm chí liền đã muốn hỏng mất thương lang xã cũng chưa biện pháp hoàn toàn tiếp nhận Diệp Nam mỉm cười nói chúng ta hoa hạ có câu nói kêu tuyết đưa than vĩnh viễn cẩm thêm hoa hảo người càng khó khăn càng tuyệt vọng ta trợ giúp mới có vẻ càng có giá trị ngươi nói đúng không tiểu tỉnh tiểu nại mỹ đôi mắt hơi lượng, đây mới là ngươi lựa chọn ta chân thật nguyên nhân một nửa một nửa đi như thế nào đối ta đề nghị cảm thấy như thế nào tiểu tỉnh tiểu nại mỹ không chút do dự trả lời nói nếu ngươi xác thật có thể giúp ta nắm giữ thương lan xã lại thay ta phụ thân báo thù xử lý đằng nguyên khang bình Ta tất dùng ta toàn bộ lực lượng đi bảo hộ các ngươi hạng mục căn toàn, cũng tuyệt đối không cho những người khác tới nơi này quấy rối. Diệp Nam ừ một tiếng, bình tĩnh nói, ta cũng không để ý ngươi như thế nào phát triển thương lan xã, cũng mặc kệ ngươi ngày thường làm cái gì mua bán, ta chỉ cần các ngươi bảo đảm chúng ta hạng mục không chịu người quấy rầy, trật tự sẽ không ác ý phá hư hành. Có câu từ tục tiễu nói ở phía trước, ta có thể đem ngươi nâng dậy tới, cũng có thể dễ dàng đem ngươi tiêu diệt, cho nên thỉnh ngươi tuân thủ chúng ta chi gian hợp tác khế ước. Nếu không nói, tự gánh lấy hậu quả. Tiểu tỉnh tiểu nại Mỹ hơi hơi mỉm cười, cũng không để ý Diệp Nam uy hiếp, ta hiện tại nguyên bản thân hãm tuyệt cảnh, mau mất đi hết thảy, nếu ngươi thật có thể cho ta muốn, ta đối với ngươi chỉ có lòng mang cảm kích, lại như thế nào sẽ trở mặt không biết người, vì ích lợi đi đắc tội ngươi đâu, húng chi, ngươi lại không phải người thường, ta không cần thiết ta, đúng không? Diệp Nam gật gật đầu, ngươi là cái thông minh nữ nhân, ta không nói nhiều, trước mặt kệ đảng nguyên Khang Bình. Nói nói các ngươi thường làng xã bên trong sự tình đi, hiện tại tình huống như thế nào? Tiểu tỉnh tiểu nại Mỹ sắc mặt hơi hơi có chút phát khổ, mấy năm nay chúng ta vẫn luôn đều ở bị tam liên xã xa lánh cùng chén ép, thực lực sớm không lo sơ, này mấy tháng lại cùng tam liên trò chơi dân gian cũng vài lần, càng là nguyên khí đại thương, hiện giờ ta phụ thân bị giết, nhưng cái đó nguyên bản có dị tâm người nhảy ra ngoài, có yêu cầu phân tài sản, có tưởng gồm thâu thương làng xã, có tưởng đầu hàng tam liên xã. Tóm lại hiện tại thương lang trong xã là hàng bé, Diệp Nam cũng không có ngoài ý muốn Nhàn nhạt hỏi Thương lang xã hiện tại tổng cộng có bao nhiêu người Đi theo người người có bao nhiêu Tiểu tỉnh tiểu nại Mỹ cười khổ nói Chúng ta hiện tại trong xã chỉ có thành viên Không sai biệt lắm 100 người Này 100 người thiệt tình thành ý đứng ở ta bên này Không đến 30 người Hơn nữa bọn họ phần lớn vẫn là xem ở ta Phụ thân mặt mũi Dư lại không phải gian phái Là đầu nhập vào xam gỗ thô bên kia Diệp Nam gật gật đầu Sàng gỗ thô bên kia là tính thế nào, đầu hàng đằng Nguyên Khang Bình, hắn không lo lắng đầu nhập vào qua đi lại bị xử lý sao. Tiểu tỉnh tiểu nại Mỹ lắc đầu, hắn kỳ thật cũng là vì tiền mà thôi, bang hội có rất nhiều sản nghiệp là không có biện pháp bán của cải lấy tiền mặt, hắn là tưởng đem thương lang xã hết thẻ khống chế ở trong tay, sau đó toàn bộ đóng gói bán cho đằng Nguyên Khang Bình, sau đó mang theo tiền rời đi Nhật Bản, đi quốc gia khác đương nhà giàu ông vượt qua nửa đời sau. Thì ra là thế. Diệp Nam trầm ngâm một lát, hành. Ngươi nơi đó hẳn là có thể có thương đi. Tiệu tỉnh tiểu nại mỹ gật đầu, bình thường súng lục không thành vấn đề, mini súng tự động cũng có thể làm hai thanh, lại nhiều không được. Vậy là đủ rồi. Diệp Nam cười cười, sao nổi lên chiếc đũa, gắp một chiếc đũa đồ ăn bỏ vào trong miệng. Ngày mai ngươi triệu tập thương lang xã sở hữu đầu mục mở họp, nói cho bọn họ ngươi chính thức tiếp quản thương lang xã. Nếu muốn chạy không lưu, có thể cho bọn hắn một ít phân phát phí. Nếu ai nếu muốn lưu lại tranh quyền, ha ha, xử lý bọn họ. Xử lý mấy cái dẫn đầu, ta tưởng những người khác tự nhiên cũng không dám ra tới kêu kêu quát quát. Tiểu Tỉnh tiểu nại Mỹ ánh mắt toát ra không chút nào che giấu khiếp sợ, trước mặt nam nhân chính là thân gia mấy trăm trăm triệu tập đoàn lão bản, chính là làm lên sự tình thế nhưng như thế tàn nhẫn độc ác. Tiểu Tỉnh tiểu nại Mỹ khiếp sợ chỉ rằng co vài giây, sau đó liền bình tĩnh xuống dưới. Này không phải đương nhiên sự tình sao? Thương trường như chiến trường, cái nào thương trường đại ca xấu chưa làm qua người ăn thịt người sự tình. Bọn họ mặt ngoài ngăn nắp sau lưng, lại có mấy cái là hoàn toàn thân ra trong sạch. Rất nhiều đại phú hào hoặc là thương giới trùm hoặc là phía trước từng có không sáng dọi quá khứ, hoặc là cùng tam giáo cửu lưu hắc bạch lưỡng đạo người có cấu kết. Hảo, ta nghe ngươi. tiểu tỉnh tiểu nại Mỹ bình tĩnh mở miệng, nàng hiện tại dù sao đã là ở huyền nhai bên cạnh, đã lui không thể lui. Nguyên bản không có gì lại có thể mất đi, kia nàng còn cần cố kỵ cái gì đâu. Đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, nàng hiện tại là cái kia chân trần Diệp Nam cười cười, cầm lấy mặt bàn rượu, cấp tiểu tỉnh tiểu loại mỹ trước mặt chén rượu đảo mãn một ly, sau đó dơ lên chính mình chén rượu. Hảo, kia chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Tiểu tỉnh tiểu loại mỹ nhìn trước mặt chén rượu, thần sắc hơi có chút do dự, nhưng là nhìn Diệp Nam dơ lên chén rượu, cắn chặt răng, duỗi tay bưng lên chén rượu, cùng Diệp Nam chạm vào một chút, một nửa đầu trực tiếp uống lên đi xuống. Đợi, ad, chiều nay đi soát chiến lang hai. Ha ha, cùng quyển sách cái kia triệt tiểu nhiệm vụ rất tương tự hẳn là đều có tham khảo cũng môn triệt tiểu chân thật sự kiện chi tiết, ha ha. Trước 1029, khách sạn bắt cóc. Rượu giếng tiểu thư nhìn lại rất là tiểu thụy nói vậy gặp biến đổi lớn, hai ngày này cũng chưa ăn được ngủ ngon. Diệp Nam buông chén rượu, mỉm cười nói, nếu không ngại nói, đem ăn chút, sau đó trở về hảo hảo ngủ một giấc dưỡng hảo tinh thần, ngày mai sự tình cũng không ít. Có lẽ là còn nguyên nhân, tiểu tỉnh tiểu nại Mỹ mặt hiện ra động lòng người đỏ ửng Nhìn chầm chầm Diệp Nam đôi mắt liếc mắt một cái sau cưới thấp đầu xuống, hơi do dự hai giây, cầm lấy chiếc đũa Diệp Nam cười cười, cầm lấy bình rượu giúp tiểu tỉnh tiểu nại Mỹ trước mặt chén rượu thêm mãn, sau đó chính mình cũng ăn lên, động tác tiêu sái, như nhau bình thường. Tiểu tỉnh tiểu nại Mỹ nhìn đến chính mình trước mặt rượu, ngẩng đầu, sắc mặt có chút khó xử. Diệp tiên sinh, ta tiểu lượng thực thiện, một ly say. Diệp Nam sững sốt một chút, theo bản năng trả lời nói, phía trước ngươi. Ách xin lỗi Ta phía trước không biết ngươi tiểu lượng không tốt, nếu không thể uống rượu, kia không cần uống lên đi. Tiểu tình tiểu nại Mỹ xinh đẹp đôi mắt hơi hơi nheo lại hai phần, Diệp tiên sinh, ngươi phía trước gặp qua ta sao. Diệp nam ha hả cười, túi đầu gấp đồ ăn, che giấu chính mình thất ngữ, hắn phía trước ở quán ba nhìn tiểu tình tiểu nại Mỹ cầm chén rượu, theo bản năng cho rằng nàng có thể uống rượu, nhưng là ngẫm lại, cách đến quá xa, xác thật không rõ ràng lắm chén rượu là rượu vẫn là thủy, lại hoặc là đồ uống. Tính kiểu tỉnh tiểu loại Mỹ có tử lượng, cùng chính mình lần đầu tiên chạm mặt, lòng có cố kỵ, tìm lý do không uống rượu kia cũng là bình thường. Chúng ta đây là lần đầu tiên gặp mặt, người ta nói nữ tử trời sinh mang theo ba lượng tử lượng, xem ra nhưng thật ra ta đánh giá cao ngươi, ha ha, không uống rượu, kia ăn nhiều một chút đồ vật đi. Kiểu tỉnh tiểu loại Mỹ đôi mắt sẹt qua vài phần hồng nghi, Diệp Nam vừa rồi tuy rằng chỉ nói ba chữ, nhưng là này này ý vị đã phi thường rõ ràng. Phía trước ngươi. Này ba chữ thuyết minh Diệp Nam đối chính mình là gặp qua chính mình hoặc là đối chính mình từng có một ít hiểu biết, nếu không như thế nào cũng nói không nên lời này ba chữ, chính là hắn nói rõ ràng có che giấu ý tứ. Hắn ở che giấu cái gì? Long có nghi hoặc, tiểu Tỉnh tiểu nại Mỹ bỗng nhiên nhớ tới mặt khác một việc, đó là Diệp Nam thanh âm tựa hồ có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua giống nhau. Chẳng lẽ chính mình phía trước cùng Diệp Nam thật sự có gặp qua? Nếu Diệp Nam không thừa nhận, tiểu Tỉnh tiểu nại Mỹ cũng không đuổi theo hỏi cái này sự. Rốt cuộc mặc kệ gặp qua vẫn là chưa thấy qua, đối trước mặt hợp tác cũng không quan trọng. Tiểu Tỉnh tiểu ngoại Mỹ sắc thật tiểu lượng rất kém cỏi, giống như nàng theo như lời chính là một ly say, phía trước đệ nhất ly rượu nàng liền không nghĩ uống, nhưng là rốt cuộc đây là một ly có tượng trưng ý nghĩa hợp tác rượu, cho nên nàng phồng lên dũng khí uống lên đi xuống. Là một chén rượu, tiểu Tỉnh tiểu ngoại Mỹ đều cảm giác chính mình có điểm vượng, cho nên nàng chạy nhanh muốn ăn điểm đồ vật đáp một đáp, tuy rằng nàng buồn ý là tưởng rời đi, Nhưng là cái này hợp tác đối nàng quá trọng yếu, nàng không nghĩ làm Diệp Nam đối chính mình sinh ra không tốt ấn tượng. Nàng hiện tại đã cơ bản có thể nói là Sơn cùng Thủy Tận không đường có thể đi, nếu không phải Diệp Nam xuất hiện, kia ngày mai nàng còn không biết muốn tao ngộ cái dạng gì sự tình đâu. Sang gỗ thu kia bang nhân hiện tại chính là nghẹn kín tìm việc đâu. Diệp Nam cũng không có miễn cưỡng nàng uống rượu, tuy rằng tiểu tình tiểu loại mỹ sắc thật thật xinh đẹp mê người, nhưng là Diệp Nam tìm nàng chỉ là bởi vì nàng vừa lúc ở cái này vị trí. Nếu thay đổi một người, này bút giao dịch cũng là giống nhau Sẽ không có cái gì bất động. Diệp tiên sinh, ngày mai sự tình Diệp nam mỉm cười nói Không cần lo lắng, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi Sáng mai, bằng hữu của ta sẽ liên hệ ngươi Hắn sẽ dẫn người cùng ngươi đi hội trường Sẽ nghe ngươi mệnh lệnh hành sự Ngày mai là ngươi bày ra chính mình quyết đoán cùng giá trị thời điểm Hy vọng đừng cho ta thất vọng Tiểu Tỉnh tiểu nại Mỹ hít một hơi Bình tĩnh gật đầu Hảo, Diệp tiên sinh chỉ cần ngươi cho ta duy trì cũng đủ cường đại. tuy rằng ta là một nữ nhân, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Diệp Nam mỉm cười gật đầu, ta rửa mắt mong chờ. Diệp Nam đối Tiểu Tỉnh Tiểu Nại Mỹ vẫn là rất có tin tưởng, một cái có thể không chút do dự cản tình lợi lạc xử lý hai cái tay súng nữ nhân, tuyệt đối không phải cái gì nhân từ nương tay đơn giản người. hơn nữa xem nàng kia động tác, nàng hẳn là còn lợi qua. Tiểu Tỉnh Tiểu Nại Mỹ lại ăn một ngụm, sau đó buông xuống chiếc đũa, cầm lấy khăn ăn xoa xoa miệng ngẩng đầu, Diệp tiên sinh, nếu không chuyện khác, ta trước rời đi, ngày mai sự tỉnh, ta còn muốn làm một ít chuẩn bị công tác. Diệp Nam buông chiếc đũa, mỉm cười, rượu giếng tiểu thư, ngươi xin cứ tự nhiên. Tiểu tỉnh tiểu nại Mỹ đứng lên, đeo mũ, sau đó hướng về Diệp Nam lễ phép túi túi người tử, lúc này mới xoay người đi ra cửa phòng. Tiểu tỉnh tiểu nại Mỹ rời đi sau, lôi cương đi đến, Diệp Nam cười nói, ngồi, vất vả, lại thêm hai cái đồ ăn, chúng ta uống điểm. Lôi Cương cũng không khách khí, ở Diệp Nam đối diện ngồi xuống, cười nói: "Này tính cái gì, ngươi hiện tại cũng không phải là Long Ưng Dít gào lao bản, mà là Khang Huy tập đoàn chủ tịch, thân phận mẫn cảm, sắp thật hẳn là tiểu tâm một chút." Diệp Nam gật đầu, có chút bất đắc dĩ, "Là, nếu là dính trọng phiền toái, ta cá nhân nhưng thật ra không sợ, nhưng là khả năng sẽ cho Khang Huy tập đoàn mang đến phiền toái." Lôi Cương tùy tay cầm lấy bên cạnh một bộ bộ đồ ăn, cười nói: "Khang Huy tập đoàn chính là thị công ty, thị giá trị mấy chục tỷ." nếu là có cái gì mặt trái tin tức này thị trường chứng khoán ngã xuống một hai cái điểm nhưng đều là mấy trăm triệu không thấy a Diệp Nam nhún nhún vai cầm lấy rượu cấp lôi cương đảo tới nếm thử cái này rượu gạo tuy rằng có điểm đạm nhưng là uống chơi vẫn là không tồi lôi cương cười nói các người nói như thế nào Diệp Nam cười nói nàng như bây giờ tình huống nàng còn có đến lựa chọn sao lôi cương cầm lấy chiếc đũa gắp một chiếc đũa thịt bò chúng ta đây hiện tại như thế nào làm sáng mai ngươi liên hệ nàng Làm nàng cho ngươi chuẩn bị vũ khí, ngươi mang vài người cùng nàng đi mở họ, ai không phục xử lý ai, giúp nàng chấn trụ bãi, cầm quyền thương láng xã. Lôi cương ngừ một tiếng, biểu tình chẳng hề để ý, bọn họ hiện tại chính là lính đánh thuê, sát mấy cái hắc bang phần tử, đối bọn họ tới nói một chút khó khăn đều không có, hơn nữa cũng sẽ không có vừa phân tâm lý gánh nặng. Hành, giao cho chúng ta đi, việc này ngươi không cần lộ diện, chờ ta tin tức hành. Diệp Nam gật đầu, các ngươi cũng cẩn thận một chút. Tuy rằng đều là một đám đám ố hợp, nhưng là thương đều có cấp cò thời điểm, nhưng đừng lật thuyền trong mương. Lôi cương gắp mấy chiếc đũa đồ ăn, sau đó bưng lên chén rượu cười nói, yên tâm, chấp hành nhiệm vụ thời điểm, chúng ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không đại ý, đó là cùng chính mình mạng nhỏ không qua được. Diệp Nam cùng lôi cương chạm vào một chút cái ly, một ngụm uống xong, chính cầm lấy bình rượu, mặt thần sắc đống nhiên sững sốt một chút. Hắn buông bình rượu, đi tới cửa sổ, hướng về phía dưới nhìn lại.